A Phượng ghét bỏ đem Tiểu Ngư một lần nữa nhét trở lại Diệp Liên Liên đầu tóc, sau đó nó no hướng về phía Diệp Liên Liên một trận dĩu rít kêu to. Như vậy là ở dò hỏi Diệp Liên Liên Tiểu Ngư là cái tình huống như thế nào, như thế nào ngươi hạ cái thủy nó liền ngoài ý muốn pha xác. Mắt nhìn 16 người thêm một con Phượng Hoàng Ánh mắt đều ở trên người mình, Diệp Liên Liên có chút ngượng ngùng nói, ta cùng Tống Khuê không phải xuống nước đường đi tìm dòng nước tê hang ổ sao, chúng ta ở nó hang ổ tìm được rồi không ít thứ tốt. Này trong đó có một viên tổn chữ thiên căn thủy chữ nước châu, nguyên bản tiểu ngư đại ở không gian vòng bên trong còn rất ngoan, bất quá nó đại khái là đã nhận ra thiên căn thủy, này đây nó mạnh mẽ ra không gian vòng một đầu chui vào chữ nước. Châu, đem bên trong thiên căn thủy toàn bộ cấp hút đi, tốc độ mau ta cản đều ngăn không được. Kế tiếp tiểu ngư liền phá xác từ phá xác đến bây giờ nó vẫn luôn là cái này trạng thái, ngươi hỏi ta nó làm sao vậy, ta cũng không biết. A Phượng giờ phút này khí có chút muốn đánh chết cái kia ngu ngốc cá. Ngươi nói ngươi hấp thu thiên căn thủy kia cũng liền hút, vội vã phá xác làm gì, xem đi, làm hiện tại linh trí không được đầy đủ còn chưa tính, liền tu luyện bản năng đều đã quên cái thất thất bát bát. nó thật sự thực lo lắng thứ này đời này đều tu luyện không đi lên, phi thăng không đến linh giới đi. Diệp liên liên thông qua cùng A Phượng bình đẳng khế ước thực mau sẽ biết A Phượng trong lòng ưu sầu, nàng an ủi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, tiểu ngư trước mắt chỉ là linh trí mạc khai toàn. chờ nó linh trí toàn bộ khai hỏa đến lúc đó ngươi lại giám sát nó cần thêm tu luyện tổng có thể đuổi kịp ngươi tu vi a phượng huệ phải thấp minh một tiếng sau liền bay đến diệp liên biên đỉnh đầu cùng cái kia mới vừa phá sắc bùn cá tế một khối đi giải quyết a phượng tiểu ngư vấn đề diệp liên liên đang muốn cùng mọi người nói cái gì lúc này vây bọn họ không gian trận pháp lúc này biến mất diệp liên liên đến bên miệng nói bị nghẹn trở về nàng dùng ánh mắt ý bảo mọi người trước từ từ theo sau nàng lấy ra cách ly phòng ngự hai cái trận bàn hai cái trận bàn mở ra sau diệp liên liên mới nương đại gia trong cơ thể kia một đạo đồng tâm khế nói lúc này đây ta cùng tống khuê ở đáy nước dòng nước tê hang ổ phát hiện không ít đồ vật nhưng sen vào thiên căn thủy mặc dù là ở thương vân giới cũng là ở vào thiên bảng trước năm linh thủy hiện tại thiên căn thủy bị ta kia linh sủng tiểu ngư hấp thu này đây kế tiếp ở phân dòng nước Tê. hang ổ bảo vật khi liền không cần đem ta kia một phần tính thượng Diệp Liên Liên nói liền cùng Tống Khuê cùng nhau đem bọn họ ở rồng nước Tê Ha Ổ phát hiện đồ vật toàn bộ đem ra, tùy ý chính bọn họ ở nơi đó phân, Diệp Liên Liên tắc đi xem Phương Ninh thương đi. "Phương sư tỷ ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Diệp Liên Liên hỏi. Lúc này Phương Ninh rốt cuộc không hề là nằm trên mặt đất, trong cơ thể những cái đó toái cốt ở dùng quá sinh cốt đan sau cũng toàn bộ một lần nữa sinh trưởng ra tới, chỉ là bởi vì xương cốt vừa mới mọc ra tới trước mắt còn có thể yếu ớt. Này đây Phương Ninh lúc này cả người thoạt nhìn muốn so di vãng thiếu vài phần lãnh ngạnh nhiều vài phần nữ tử ôn hòa nhu Mỹ. Ta không có việc gì. Phương Ninh nói. Chỉ là chúng ta thật sự liền ở chỗ này dưỡng thương sao. Liền ở chỗ này dưỡng thương đi. Diệp Liên liên từ túi chữ vật lấy ra phía trước ở kia đôi dòng nước tê thịt nát rút ra thon dài chắc tùy ý đuồng nghịch Theo sau nàng bổ sung nói. Chúng ta phía trước một đường hướng về nhà thủy tạ phương hướng đi tới cũng đều không có gặp được cái nào tu sĩ. Hiện tại ngắm lại ở bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có xuân thần cung điện tin tức lại hoặc là bản đồ, chỉ tiếc chúng ta tiến vào xuân thần cung điện mới nhớ tới còn có việc này, bằng không này đầu yêu đàn trung hậu kỳ rồng. Nước tê chúng ta cũng liền không thể đối thượng. Bất quá tình huống hiện tại cũng không kém, nhưng cái đó các tu sĩ đều là được tin tức mới không có lựa chọn đi này một cái lộ, này đây cái này phương hướng lộ cùng buồn không người đi, cái này vừa vặn tiện nghi chúng ta nhóm người này người. Phương Linh tưởng tượng cũng là Lập tức nàng cũng đề tài vừa chuyển, cùng Diệp liên liên liêu nổi lên hôm nay mới vừa phá xác tiểu ngư trên người. Hai người tùy ý một liêu liền hàn huyên một nén hương thời gian. Một bên kia 16 người cũng rốt cuộc đem dòng nước tê đổ vật chia cắt cái sạch sẽ. Võng, võng. Diệp liên liên chờ mọi người chia cắt xong thuộc về dòng nước tê bảo vật sau. Nàng lại từ chính mình trong tay háo đầu ném ra một cái không sai biệt lắm hai cái bàn tay đại tay mãi. Nhìn mọi người trên mặt hiện ra nghi hoặc, nàng giải thích nói. Phía trước các ngươi chia cắt chính là dòng nước tê bảo vật, hiện tại ta ném ra tới chính là ta cùng tống khuê ở dòng nước tê xảo huyệt phía dưới tìm được rồi thuộc về nhân tu một ít chữ vật pháp khí. Cùng lúc đó chúng ta còn ở dòng nước tê xảo huyệt bên ngoài phát hiện một cái bạch cốt sơn, nơi đó đôi từng khối nhân tu bạch cốt, nhưng cái đó bạch cốt có tân có cũ, nghĩ đến hẳn là đều là mỗi 20 năm xuân thần cung điện mở ra. Khi cùng chúng ta giống nhau đi con đường này các tu sĩ ở gặp được dòng nước tê bị nó giết chết cũng kéo dài tới hồ nước phía dưới. Giang Hiểu Hà nhìn Diệp Liên Liên này một đợt thao tác trong lòng cũng là rất muốn phun tào. đằng trước hắn còn ở cảm thán đoàn trưởng đại khí, nhưng ai ngờ đến quay đầu nàng liền cho hắn tới như vậy vừa ra. Diệp Liên Liên tự giác chính mình ra mặt vẫn là rất dày, mặt nàng không hồng tầm không ngảy nói, nào gì, chúng ta việc nào ra việc đó a? phía trước ta tiểu ngư không hỏi tự giúp này đầy ta từ bỏ thuộc về ta kia một phần ích lợi, nhưng hiện tại này đó nhà ta tiểu ngư chính là một chút cũng chưa chẳng qua, cho nên này đó chúng ta đại ra đến chia đều a. Đã chia cắt dòng nước tê nơi đó thứ tốt mọi người đối với Diệp Liên Liên cùng tống khuê nhặt về tới những người đó tu không gian vật phẩm bên trong đồ vật bọn họ phần lớn đều thiếu một ít hương thú. Diệp Liên Liên đem bao vây vừa mở ra, lập tức thoa hoàn, nhẫn, ngọc trâm, túi tiền, vòng tay, ngọc bài chờ kiểu dáng bất đồng không gian vật phẩm ánh vào mọi người trong mắt. Mọi người thô thô một đánh giá, Diệp Liên Liên bọn họ sở dẫn tới cái này trong bọc đầu như thế nào cũng có bốn năm trụ kiện không gian vật phẩm. Này đó không gian vật phẩm ở chúng nó chủ nhân tổn lạc sau chúng nó chủ nhân đánh vào trên người chúng nó kia một đạo ấn ký liền sẽ biến mất không thấy. Diệp Liên Liên ngồi xổm trên mặt đất một đám không gian vật phẩm lấy ra, thần thức thực nhẹ nhàng tham nhập, sau đó toàn bộ đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới. nay một đảo nàng liền ở bên chân đổ một cái đồi núi tới, chứ không nói những cái đó bởi vì thời gian dài nhân chủ một tổn lạc mà mất đi linh tính pháp khí, bảo khí Chỉ cần kia đại lượng tử kim thạch liền lệnh tiến vào xuân thần bí cảnh 17 người không sai biệt lắm hồi buồn. Nguyên bản còn có chút không đem diệp liên liên tống khuê nhặt về tới này đó không gian vật phẩm để vào mắt khúc mục bắc đám người rốt cuộc đều đem đôi mắt phóng tới kia đôi tử tinh thạch mặt trên rời không ra. Này đó tử tinh thạch chính là bọn họ 17 người chia đều quán đến mỗi người trên đầu đều có thể được đến 2-30 vạn số, tuy rằng phía trước bọn họ cũng dựa vào bán thức ăn hung hăng kiếm lời một bút. chính là kia cũng không chịu nổi trước mắt Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê tùy tay một nhà ta. Diệp Liên Liên nhanh chóng đem Tử tinh thạch chia làm 17 phần, đại mỗi người đem thuộc về chính bọn họ kia một phần tử tinh thạch lấy đi lúc sau, nàng lại bắt đầu kiểm tra khởi những cái đó rớt phẩm cấp pháp khí, bảo khí, trừ bỏ những cái đó từ cấp thấp phẩm chất rất ra cấp thấp bên ngoài vũ khí Diệp Liên Liên đem chúng nó toàn tổng ném cho Tống Khuê làm hắn cùng đồng dạng sẽ luyện khí phương linh, không một bác, Triệu Hải Lâm ba người đi phân đi. Này đó rất ra cấp thấp pháp khí cấp bậc vũ khí tuy rằng đối với bọn họ tới nói không có gì dùng, nhưng là chúng nó còn có thể bị tống khuê bọn họ bốn người cầm đi luyện lúc sau một lần nữa rèn, chẳng sợ lúc sau chúng nó như cũ vô pháp lại tiến vào đến cấp thấp pháp khí hành lệ bên trong, nhưng là chúng nó cho tống khuê bốn người đối với lục mang giới rèn tài liệu có một ít nhận chi không phải, cũng toàn cho là tán phát một chút chúng nó dư ôn. Đêm này đó rất ra cấp thấp pháp khí vũ khí xử lý rất lúc sau diệp liên liên cũng mặc kệ dư lại pháp bảo mặt trên có hay không pháp bảo tiền chủ nhân sở lưu lại đánh dấu, ở nàng nghĩ đến, này đó bảo vật chủ nhân nhất vãn nàng không biết, nhưng sớm nhất cũng sớm tại 20 năm trước kia một lần Xuân Thần Cung Điện mở ra khi chết ở bên trong, mặc dù lại có bọn họ thân nhân còn nhớ rõ bọn họ, cũng không thể đem năm nay tiến vào Xuân Thần Cung Điện thăm bảo bọn họ thế nào đi, lại nghĩ như thế nào. Thế thân nhân báo thủ nhưng này thật lớn thời gian liền bãi tại nơi đó, lượng bọn họ đầu góc cũng không thể ngốc đến liền điểm này tính toán năng lực đều không có. Như vậy nghĩ nàng đem chúng nó phân loại thành hai đôi, một đống là pháp khí, một đống là bảo khí, từ giữa lấy ra một ít đoàn viên có thể sử dụng thượng pháp khí, bảo khí, giữ lại nàng dùng một cái túi tiền trạng không gian vật phẩm toàn bộ trang lên. Đem phía trước lấy ra tới pháp khí, bảo khí cấp mọi người trang bức thượng, cuối cùng nàng lại đem ánh mắt rơi xuống kia một đống đã không không gian vật phẩm thượng Nàng đem nội bộ không gian lớn nhất 17 bảy cái chọn ra tới, mỗi người trên tay một cái phát hảo. Cuối cùng tính cả phía trước thu phát khí, bảo khí túi tiền hình không gian ở bên trong 23 cái không gian vật phẩm một lần nữa đóng gói thu vào trong tay áo. Nàng nói, được rồi, dư lại này đó đối chúng ta tới nói không gì dùng. Chờ một tháng sau ra xuân thần cung điện, chúng ta trực tiếp đem chúng nó bán đổi thành tử tinh thạch đi. Diệp liên liên đề nghị được đến một chúng gật đầu đồng ý. Đột nhiên Giang hiểu hà vẻ mặt thiên chân mở miệng hỏi, đoàn trưởng. các ngươi phía trước ở hồ nước đế còn nhặt không gian vật phẩm có hay không nhặt sạch sẽ nếu là không có chúng ta lại xuống nước đường một lần đi diệp liên liên ánh mắt rơi xuống giang hiểu hà trên mặt vừa lúc nhìn đến đối phương ý hãy còn chưa thế nhưng biểu tình không khỏi nàng phun tào nói ngươi cho chúng ta là rác rưởi thu về điểm sao nói nữa nơi nào có nhiều như vậy không gian vật phẩm cho chúng ta nhặt ngươi đương xuân thần cung điện yêu thú đều là ấu thể sao chúng ta lúc này đây chỉ là vận khí tốt một chút Ngươi vẫn là mau thu thu ngươi kia không thực tế tiểu tâm tư đi. Nhưng mà Giang Hiểu Hà đang nghe Diệp liên liên phun tảo sau không chỉ có không có nghỉ ngơi trong lòng về điểm này tiểu tâm tư. Hắn đôi tay một phách, hai mắt tỏa ánh sáng nói, nhặt rác rưởi làm sao vậy, chỉ cần nhặt đều là không gian vật phẩm ngàn cái vạn cái ta đều không mang theo lười. Nói tới đây Giang Hiểu Hà dừng một chút, rốt cuộc hắn cũng ý thức được chính mình quá kích động, hắn đệ xuống trong lòng kích động, nói, hơn nữa đoàn trưởng chúng ta cũng không phải đem toàn bộ tâm tư đặt ở nhặt đồ vật mặt trên. Người khác chúng ta quản không được, nhưng là chúng ta lúc sau nếu là gặp lại cái gì yêu thú nói ở đem nó giết chết lúc sau như thế nào cũng phải đi nó xào huyệt nhìn xem, đem có thể lấy đều lấy đi, như thế nào cũng đều là chúng ta chiến lợi phẩm, không thể bạch tiện. nghi người khác đi, đương nhiên nếu là ở yêu thú xào huyệt phụ cận có tổn lạc tu sĩ không gian vật phẩm nói chúng ta cũng có thể thuận tay nhặt một nhặt. Diệp Liên Liên bị giang hiểu hà lời này cấp thuyết phục, không chỉ nàng chính là những người khác cũng bị hắn nói liền kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hồ nước ngươi cũng không cần lại đi xuống, ta phía trước cùng tống khuê đã đem có thể lấy đều cầm đi lên. Diệp Liên liên lời này có thể nói là biến hướng đồng ý Giang Hiểu Hà đề nghị. Đồ vật phân hảo, trước mắt mọi người cũng không có chuyện khác, Diệp Liên liên đem thuộc về trí mặc năm người kia một phần đồ vật chính mình trước thu hồi tới, chờ đến bọn họ chịu đựng sinh cốt đan dược hiệu lúc sau nàng lại đem thuộc về bọn họ kia một phần giao cho bọn họ. Mọi người liền ở trận pháp bên trong đả tọa nghỉ ngơi. Diệp liên liên đang chuẩn bị ngồi trên mặt đất nhìn xem tiểu ngư tình huống nhân tiện chính mình cũng nghỉ ngơi trong chốc lát khi tống khuê dịch mông thấu lại đây. Diệp liên liên nghiêng đầu hỏi, ngươi không đi nghỉ ngơi làm gì? Tống khuê cũng là trực tiếp, hắn nói, ngươi phía trước từ dòng nước tê kia đôi thịt nát rút ra cái chắc đầu, cái kia ngươi còn không có mở ra tới xem qua đâu. Diệp liên liên giơ tay một phách cái chán, bừng tình nói, ta liền nghĩ có phải hay không rơi xuống sự tình gì? Nói nàng đem từ túi chữ vật lấy ra cái kia thon dài chắp. nàng đầu tiên là trên dưới đánh giá trong chốc lát cháp thấy nó thật sự không có gì phong ấn lúc sau nàng mới chậm rãi mở ra hộp cái chỉ nghe bên trong an an tính tĩnh mà bày một quyển hơi hơi ố vàng bản vẽ diệp liên liên cầm lấy bản vẽ đồng thời nàng thuận tay đem chắp phóng tới một bên trên mặt đất bản vẽ cũng không lớn diệp liên liên đem nó toàn bộ triển khai cũng bất quá vừa mới quá nàng hai tay trưởng tống khuê duỗi cổ thấu lại đây nghi cái này bản đồ ta như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt nói tống khuê lại để sắt vào hai phân diệp liên liên ghét bỏ một tay đẩy ra tống khuê rỗi lại đây đầu nàng ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào bản đồ cuối cùng điểm nơi đó chỉ viết ba chữ xuân về biển tên này thấy thế nào nàng đều cảm thấy là cái nữ tử chỗ ở hơn nữa lệnh nàng toàn thân đề phòng chính là này trương bản vẽ thượng sở họa mà trương đồ thủy đoan chính là nhà thủy tạ bên này mà này trang có này trương bản vẽ cháp lại là nàng phía trước ôm hảo ngoạn tâm tình nghi trò chơi tổ chức thành đoàn thể soát quái còn có thể rất đồ vật cái này quán tính rút ra như vậy một liên hệ Nàng luôn có một loại này hết thể hết thể đều là có người cố tình trước đó an bài tốt. Càng là tưởng, Diệp Liên Liên càng là cảm thấy chuyện này cần thiết cùng đại gia nói một tiếng. Này đây, nàng ra tiếng đánh ghê mọi người nghỉ ngơi, mọi người trước phóng một chút trong tầm tay thượng sự. Ta nơi này phát hiện một sự kiện yêu cầu các ngươi ý kiến. Nghỉ ngơi bên trong mọi người ở Diệp Liên Liên thanh em vang lên thời điểm liền theo bản năng quay đầu đi xem nàng. Diệp Liên Liên cầm trong tay bản vẽ đối ngoại dựng cầm lấy làm cho mỗi người đều có thể nhìn đến. Nàng nói, ta phía trước ở dòng nước tê thịt nát tìm được rồi một cái tráp, mở ra tới lúc sau nơi này bãi này trương lộ tuyến đồ, này trương lộ tuyến đồ khởi điểm liền ở chúng ta trước mắt nơi nhà thủy tại Chi Biên, nó trung điểm ở một chỗ danh về biển địa phương, các ngươi thấy thế nào? Mọi người nhìn đến Diệp Liên liên đối với bọn họ dơ lên lộ tuyến đồ đều không hẹn mà cùng nhữ như mày, nguyên nhân vô hắn, trên giấy lộ tuyến tranh vẽ thật sự quá tinh tế, tinh tế đến bọn họ đều cho rằng đây là ở dạo nhà mình hoa viên đâu. lộ tuyến đồ cuối cùng cái kia xuân về huyền vừa nghe chính là nữ tử chỗ ở kia chẳng lẽ là xuân thần dĩ vãng nghỉ ngơi mà sao nguyễn minh nguyệt trước hết đưa ra điểm này nàng cái này ý tưởng vừa lúc cùng diệp liên liên trước hết bắt được lộ tuyến lộ ý tưởng giống nhau liền sợ đây là cái ham giếng khúc một bắt tay phải vớt cầm nói hắn tưởng sự tình đều thích trước đem nhất hư kết quả nghĩ đến chúng ta bên này có lộ tuyến đồ các ngươi nói địa phương khác có hay không cùng cái này cùng loại lộ tuyến đồ nó cuối cùng mục đích địa đều là xuân về huyền Nếu đúng vậy lời nói, ta tương đối nghi hoặc chính là 20 năm trước kia một lần các tu sĩ tiến vào Xuân Thần Cung Điện sau có phải hay không cũng có một bộ phận người được đến quá như vậy lộ tuyến đủ Nhưng ta cảm thấy thượng một lần Xuân Thần Cung Điện mở ra khi những cái đó các tu sĩ cũng không có cái này lộ tuyến đủ Nếu là có sớm tại tế Xuân Thần những cái đó thời gian bên trong chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có thể từ trong đám người đầu nghe được cái nhị tam tới. Này đây! ta ta cảm thấy cái này lộ tuyến đồ cũng chỉ tại đây một lần xuân thần cung điện mở ra khi xuất hiện cứ như vậy nói này trương lộ tuyến đồ liền có một chút mại người ý vị diệp liên liên nghe khúc mộc bác phân tích thường thường ứng hòa gật gật đầu mà nhiên nghe nghe đối phương liền không có thanh âm nàng nghi hoặc ngẩng đầu xem qua đi lại thấy kia hóa một bộ ta nói xong thế nào đoàn trưởng ngươi định đoạt bộ dáng cấp nghẹn tới rồi diệp liên liên viết xem qua đi nàng lại nhìn nhìn những người khác những người khác cũng chỉ là trầm tư không nói nàng nói Thật sự tưởng không hảo liền đem này trương lộ tuyến đồ sự tình trước phóng một phóng, lại nói mặc dù là quyết định ấn lộ tuyến đồ đi, chúng ta cũng đến đem trên người thường trước dưỡng một dưỡng, đừng đến lúc đó chúng ta người đi qua, cuối cùng bị phá hôi điệu, như vậy cũng quá không có lời. bốn mươi 246, đánh cướp, phản đánh cướp. Đoàn người ở trận pháp đợi cho ngày thứ hai buổi sáng. Đến cũng không phải diệp liên liên không nghĩ làm trọng thương nhân viên nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian. Mà là có người ở công kích bọn họ trận pháp. Trận pháp mọi người có thể nhìn đến trận pháp bên ngoài tình huống. Này đây bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn đến hơn 20 danh thân xuyên thống tông môn phục sức đệ tử mặt lộ vẻ tham lam thần sắc ra sức công kích tới bọn họ trận pháp. Bởi vì hôm qua Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê ở hồ nước phía dưới cầm thứ tốt sau liền có chút tiểu kích động muốn cùng mọi người chia sẻ. Này đây lúc sau ở không gian trận pháp sau khi biến mất nàng cũng chỉ là ở chung quanh bày ra phòng ngự, cách ly hai cái trận pháp. Lại sau lại nàng vội vàng lung tung rối loạn đồ vật hơn nữa hôm qua một ngày bọn họ sở đi con đường này thượng đều không có một cái tu sĩ đi lại, thế cho nên bọn họ ở thả lỏng tâm thần sau không có thể nghĩ đến lại ở trận pháp. Bên ngoài bố trí lại thượng một cái công kích loại trận pháp. Hiện nay đến hảo, đến là tiện nghi trước mắt này một đám người người liền lớn như vậy thứ thứ không hề ngăn cản đánh đánh cướp chủ ý. Trận pháp bên trong người cho ta nghe, ngoan ngoan đem các ngươi trên người không gian vật phẩm giao ra đây chúng ta sẽ tha cho ngươi nhóm. Nếu các ngươi không giao, vậy đừng trách chúng ta giết người không trước mắt. Trận pháp bên ngoài nói chuyện chính là một người tuổi ở năm mươi tả hữu Nam Tu, hắn Tu Vi ở trúc cơ đại viên mãn tả hữu, từ hắn đứng ở một đám người phía sau đảm đương chỉ huy là có thể nhìn ra hắn hẳn là này 20 tới hào người dẫn đầu. Diệp Liên liên ánh mắt ở trận pháp ngoại những người khác trên người nhìn lướt qua, nhóm người này nhân Tu bên trong có tám người Tu Vi ở trúc cơ vòng tròn lớn kỳ, sáu người Tu Vi ở trúc cơ hậu kỳ. Dư lại 10 người tu vi cũng đều thuần một sắc ở trúc cơ trung kỳ Như vậy trang bị, cũng chẳng lẽ bọn họ sẽ như thế kiêu ngạo Diệp liên liên nói, bọn họ chỉ cần không tìm đường chết chạy tới liêu kim đan trở lên tu sĩ Trúc cơ cùng với trúc cơ dưới tu sĩ có thể tại đây 23 người bên trong chạy thoát thiếu chi lại thiếu Đột nhiên Diệp liên liên đề tài vừa chuyển Nàng nói, chúng ta phía trước hẳn là đã bị này nhóm người cấp theo dõi Bằng không bọn họ hiện tại làm sao có thể nhất phái xác định vây công một cái trận pháp Nói Diệp liên liên không khỏi sách ra tiếng tới, bọn họ đây là muốn làm ngư ông đâu. Kia cũng đến xem bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Ai đánh cướp ai còn không nhất định đâu. Thống khuê giang hiểu hà hai người thanh âm cùng nhau vang lên. Hai người nghe được đối phương nói đầu tiên là sửng sốt, theo sau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không biết là nhìn với mắt, vẫn là tìm được rồi cái đầu chính mình ăn uống. Lập tức hai người anh em tốt kể vai sát cánh ở bên nhau hướng về phía Diệp liên liên lẫn nhau thổi phồng. Ai? Đoàn Trương A? Ta cảm thấy Hiểu Hà này đề nghị không tật xấu, bọn họ không phải muốn đánh cướp chúng ta sao, chúng ta đây phản đánh cướp trở về không phải hảo sao. Tống Khuê nói, hơn nữa ta cảm thấy bên ngoài những người đó cũng rất ốc, đại gia mới ở Xuân Thần trong cung điện đầu đãi ngày hôm sau bọn họ liền tới đánh cướp bọn họ có thể đánh cướp đến thứ gì. Tiến vào Xuân Thần cung điện các tu sĩ trên người ra sản sao. Giang Hiểu bờ sông nghe Tống Khuê nói biên gật đầu, chỉ là đại hắn nghe được Tống Khuê phía sau nói hắn liền không tán đồng, hắn nói. ta cảm thấy bọn họ đoàn người hẳn là biết nhà thủy tạ nơi này sinh trưởng dòng nước tê loại này yêu thú chúng ta đại gia cũng là đọc quá đương sơ đoàn trưởng bọn họ cho chúng ta làm ra lục mang giới bên này ngọc giản dòng nước tê loại này yêu thú là giao long cùng kim giáp thiết bối tê giao hợp sở ra hài tử dòng nước tê trên người lưu khuyết giao long huyết mạch mà long thiên tính liền hỉ gom tiền đặc biệt là kim quang lấp lánh đồ vật Phía trước nơi này không có tu sĩ đi con đường này hẳn là bọn họ cũng đều biết nơi này có một đầu yêu đan trung hậu kỳ dòng nước tê. Hơn nữa này đầu dòng nước tê rắc còn sẽ ảo thuật. Này đây những người đó mới không đổi kịp tiến xuân thần cung điện liền trước tới treo trong nó. Mà chúng ta bất đồng. Bởi vì chúng ta không biết bên này có dòng nước tê tồn tại liền lớn như vậy thứ thứ hướng về nhà thủy tạ đi tới. Ta phỏng chừng chúng ta hướng nhà thủy tạ đi tới khi sau đi vào xuân thần cung điện. Tu sĩ bên trong liền có người thấy được. Hiện tại nhà thủy tạ nơi này không gian trận pháp biến mất, chỉ cần đầu góc không ngốc người liền sẽ nghĩ đến dòng nước tê bị chúng ta giải quyết, suy nghĩ một chút dòng nước tê sau khi chết những cái đó phía trước bị dòng nước tê thu liễm tới bảo vật sẽ bị ai được đến. Lại một liên tưởng đến dòng nước tê có yêu đàn trung hậu kỳ tu vi, chúng ta nhóm người này chúc cơ tu sĩ mặc dù bất tử cũng bị không nhỏ thương, hiện tại không tới đoạt càng đãi khi nào tới đoạt. Giang Hiểu Hà phân tích kỳ thật đã đem sự tình phân tích 890-10. Chỉ là hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là 60 năm trước Xuân Thần Cung Điện mở ra khi có một người tu sĩ giống như bọn họ lựa chọn hỏa hoạn tạ con đường này, chỉ là hắn vận khí tương đối hảo, ở hắn trước hướng còn có một hàng 10 tên tu vi ở trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hai bên nhân mã khoảng cách bất quá kém 50 nhiều mễ. Sau đó đi đến phía sau hắn liền nhìn đến này một hàng 10 người đi vào không gian trận pháp bên trong, hơn nữa nhìn đến bọn họ không hề có năng lực phản kháng bị dòng nước tê chụp đã chết. Bị dọa đến tu sĩ lập tức xoay người rút lui con đường này, đợi cho một tháng sau hắn may mắn từ xuân thần cung điện ra tới sau liền đem nhà thủy tạ nơi đó có đầu hóa hình yêu thú sự cấp 4 phía truyền mở ra. Chỉ là hắn có một chút hắn truyền sai rồi, đó chính là dòng nước tê tu vi thượng, bị ngăn cách ở không gian trận pháp bên ngoài tên kia tu sĩ hoàn toàn cảm thụ không đến một chút hóa hình yêu thú uy áp, hắn phán định hoàn toàn đến từ chính dòng nước tê đối với kia 10 tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ kia một chảo tử chụp chết một cái tàn bạo hình ảnh. Thế cho nên sau lại bên ngoài những cái đó tu sĩ ở được đến tin tức này các tu sĩ lại kết hợp phường thị sở bán xuân thần cung điện bản đồ, bọn họ. Này đó lúc sau lại tiến vào xuân thần cung điện đương thời ý thức tránh đi thủy hệ đi. Diệp liên liên ánh mắt ở Giang Hiểu Hà, tống khuê trên người đảo qua lúc sau lại chuyển rời đến những người khác trên người, nàng nói, trọng thương đều nghỉ ngơi, vết thương nhẹ, hay là muốn động động gần cốt người cùng ta cùng nhau xuất trận chúng ta đi đánh cướp người xấu. Giang Hiểu Hà Tống khuê hai người đôi tay lẫn nhau vỗ tay, trong ánh mắt lập loè tạc hì hì bộ dáng thật là dường như một cái khuôn mẫu khắc ra tới bộ dáng. Hai người đồng thời nói, liền chờ ngươi này một câu. Diệp liên liên làm chu minh thủ quản trận pháp, chờ bọn họ đều chuẩn bị tốt lúc sau liền ở trận pháp thượng một cái khẩu tử đem bọn họ thả ra đi. Sau đó nàng kiểm kê một chút chuẩn bị đi phản đánh cấp những người khác mọi người, trừ bỏ trọng thương phương ninh, chí mặc sáu người cùng với giúp đỡ thao tác trận pháp chu minh thủ. Trưởng Tôn Linh cùng Diêu Tinh hai người hôm qua ở bọn họ chiến rồng nước tê khi cũng bị một ít thương, tuy không phải trọng thương, nhưng cũng nhẹ không đến chạy đi. Đâu này đây hai người bọn nàng cũng lưu tại trận pháp nội, cứ như vậy bọn họ nơi này chuẩn bị đi ra ngoài người bao gồm Diệp Liên liên nàng chính mình ở bên trong tổng cộng 8 người. Bất quá nàng ánh mắt rơi xuống Nguyễn Minh Nguyệt trên người khi lại do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn là nói, Minh Nguyệt ngươi xương sống mới hảo, liền lưu tại trận pháp bên trong nghỉ ngơi đi. chiến đấu gì đó về sau tưởng có bao nhiêu liền có bao nhiêu cần gì phải vội vã một hồi đâu nguyễn minh nguyệt vừa nghe cũng liền không miễn cưỡng chính mình lập tức nàng nghiêm túc đối diệp liên liên nói các ngươi phải cẩn thận an kéo diệp liên liên hướng về phía nàng tự tin nhấn mày đại chín người đều chuẩn bị tốt lúc sau chu minh thủ liền ở bên ngoài đám kia người phản phương hướng mở ra một cái khẩu tử trận pháp vừa mở ra diệp hoài cùng khúc mộc bắc hai cái tu vi ở bọn họ bên trong không tồi người trước hết xông ra ngoài Ở bọn họ lúc sau còn lại là Tống Khuê cùng Giang Hiểu Hà, lại lúc sau là Triệu Hoài Lâm cùng Diệu Ngữ, Diệp Liên Liên cuối cùng đi. Bảy người vừa ra trận pháp liền khiến cho tới đánh cướp bọn họ 23 người. Ua, rốt cuộc không lo quy tôn tử bỏ được ra tới. Đám kia người mắt thấy có người từ phòng ngự trận pháp nội ra tới, mà phòng ngự trận pháp ở bọn họ ra tới lúc sau không có biến mất, bọn họ lập tức liền minh bạch này phòng ngự trận pháp bên trong còn có người. Chỉ là này trận pháp bên trong người mặc kệ có bao nhiêu đại khái đều là một ít bị thương không rõ người đi. Ngắm lại cũng là, bọn họ sở đối mặt chính là một đầu hóa hình kỳ rồng nước T.A. Lại xem từ trận pháp bên trong ra tới bảy người, một đám tu sĩ cũng đều ở chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Đối thượng hóa hình kỳ rồng nước tê còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là thương vong vô số. Hiện tại xuất trận này bảy người ở bọn họ nghĩ đến hẳn là những người này cuối cùng có lực công kích người. Chỉ cần bọn họ đem trước mắt 7 người toàn bộ đã chết, cho dù là háo bọn họ cũng đều có thể đem trận pháp nội người cấp háo đã chết, đến lúc đó bọn họ ở dòng nước tê xào huyệt được đến bảo vật còn không đều là chính mình. Chỉ là làm bọn họ trở tay không kịp chính là kêu bảy cái mới xuất trận người một câu đều không bỏ sông lên chính là làm, nay cùng bọn họ tưởng tượng trung quỳ xuống đất cầu nào, hai tay dâng lên bọn họ không gian vật phẩm hoàn toàn là hai cái hình ảnh. Quy tôn tử ngươi gạo A, ngoan ngoãn giao ra các ngươi không gian vật phẩm. Bằng không cô mãi mãi cắt người cái kia chuyên phun phân đầu lưỡi. Có lẽ là phía trước ở mọi người đối chiến rồng nước tê thời điểm tự mình chỉ có thể hướng đương một cái đan sư chức nghiệp cấp bị thương các đồng đội trị liệu, trước mắt rốt cuộc có có thể cơ hội ra tay rượu ngự xông lên đi tóm được một người chúc cơ hậu kỳ pháp tu chính là một trận tay đấm chân đá. Diệp liên liên kia đầu, bởi vì địch ta hai bên nhân số liền kém xa, này đây nàng ở ra trận pháp lúc sau lập tức hướng về kia 23 người đánh ra hai trường tứ dai bùi gai phủ. Ngáy mắt từng điều đuổi gai từ trên mặt đất vừa ra, nhưng cái đó phản ứng chậm nửa nhịp người trên chân lập tức đã bị quân lấy. Tống khuê thấy vậy kéo lên giang hiểu hà liền đối những người đó xuống tay, Kia mấy cái nhất vận khí không hảo trước hết bị hai người bọn họ theo dõi liền xui xẻo. Hai người cũng không cần nhân tính mệnh, chính là được đến ai liền đem người tấu một đốn, tấu đến người không thể tự gánh vác. Hai người bọn họ liền đối những người này tiến hành soát người, lục soát cái gì, chỉ cần không phải cái gì có tông môn đệ tử lệnh bài, gia tộc đánh dấu gì. Hai người bọn họ đều lấy. Diệp liên liên bọn họ bên này đánh chính là một cái cực kỳ. Đại đối phương 23 người thích hướng lại đây sau một trận chiến này đã có thể không như vậy hảo. Bên kia mang theo đồng môn sư huynh đệ quá tiến xuân thần cung điện tìm kiếm cơ duyên phách lâm hiện tại trong lòng bực mình không thôi. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ theo dõi chính là một đám dê béo. Nhưng nơi nào nghĩ đến lướt qua trận pháp người. Từ trận pháp bên trong ra tới 7 người hoàn toàn bất an kịch bản tới. Vừa lên tới liền dùng nắm tay. Làm chính mình này phương người hảo một trận một bước. đại phản ứng lại đây chính mình tổ chức người phản kích khi hắn thế nhưng phát hiện đối diện bảy người bên trong chỉ cần kiếm tu liền có 3 người còn có ba người là kiếm pháp song tu dư lại cái kia pháp tu nữ tử vũ lực giá trị cũng không thấp a một bên đấu võ một bên tiêu hoàn toàn là chỉ có mẹ a trái lại phía chính mình nhân số thượng là đối phương gấp hai không giả trúc cơ đại viên mãn cũng có 8 người nhưng toàn bộ đều là pháp tu đồng dạng đừng quên kiếm tu là đàn có thể vượt cấp chiến đấu ma quỷ Phía chính mình nếu thật sự liều mạng bọn họ muốn cho lấy đi bọn họ không gian vật phẩm, như vậy liền rất khó bảo toàn chứng phía chính mình nhân viên thương vong. Như vậy nghĩ, Phách Lâm càng ngày càng cảm thấy bọn họ lần này là đã đến văn sắt đã có thể làm cho bọn họ quay đầu chạy người, hắn lại phi thường cam tâm, nói vậy liền dường như bọn họ một hàng 23 người đánh không đối diện 7 người chạy chối chết bộ dáng Phách Lâm trong lòng còn ở do dự chính mình này phương muốn hay không trước lui lại, tia đầu Diệp liên liên cũng đã giúp bọn hắn làm quyết định, Một phen thận ảnh phấn đi xuống, địch quân lập tức có 5 người mất đi sức chiến đấu. Mắt nhìn kia 5 người lúc khóc lúc cười, hoặc mắt lộ ra đáng khinh chi sắc hoặc nhặt được thiên tài địa bảo khi mừng như liên kích động. Diệp liên liên ghét bỏ một chân một cái, đem bọn họ đều đá tới rồi đối diện dẫn đầu cái kia nam tu chân bên. Phách lâm túi đầu đảo qua bị đá lại đây 5 người, một khuôn mặt thiếu chút nữa banh không được, chân chính là làm cho hề, mất hết bọn họ về hải phái mặt. Sợ diệp liên liên lại đối với chính mình người tới một phen bột phấn. Phách lâm chạy nhanh ra tiếng nói, đều dừng tay. Theo sau, hắn ánh mắt bất thiện khẩn nhìn chằm chằm Diệp liên liên, ngữ khí không hảo hỏi, ngươi cho bọn hắn năm cái hạ cái gì độc. Đem giải độc đan giao ra đây, ta lập tức mang theo ta người rời đi nơi này. Diệp liên liên hướng đối phương liệt ra một loạt bạch nha, cười hề hề nói, lưu lại các ngươi không gian vật phẩm chúng ta liền tha các ngươi đi. Phách lâm một nghẹn, cùng hắn cùng đi đến người bên trong rất có bất mãn Diệp liên liên nói ra nói. Dựa vào cái gì ngươi nói lưu lại chúng ta liền phải đem không gian vật phẩm lưu lại, ngươi tính thứ gì, chúng ta chính là về hải phái đệ tử, tin hay không? Tin hay không chờ chúng ta đi ra ngoài khiến cho ta sư thúc, sư tổ tới đem các ngươi toàn bộ đánh chết? Diệp liên liên trực tiếp chính mình tiếp đối phương nói, ngươi có phải hay không tưởng đối ta nói như vậy a? Diệp liên liên trên giới đem người nọ đánh giá một lần, ngay sau đó ghét bỏ nói, ngươi này tuổi đều là ta gấp hai có thừa, như thế nào còn làm chính mình cùng cái tiểu hài tử dường như? Đánh không nhân ra liền phải khóc lóc cái mũi chạy về ra đi tìm đại nhân, sách, về hải phái đúng không, ta đều không có nghe qua đâu, có người người như vậy ở nơi đó kéo thấp tông môn hạc cuối, khó trách không có gì danh khí. Vóng, vóng, 247, có đi mà không có lại quá thất lễ. Diệp liên liên lời này không thể dạ dày không độc, nhưng mà đối diện phách lâm lại như thế nào phồng lên hai bên gương mặt dương mắt nhìn cũng không nghẹn ra phản bác nói. Mẹ nó ai làm chính mình này đầu những người này thật đúng là có khả năng ra loại chuyện này tới đâu. Mắt nhìn Diệp liên liên kia đầu mỗi người trong ánh mắt đều mang theo chính mình mới là dê béo thân sắc. Hắn ánh mắt bay nhanh ở mặt khác 7 tên trúc cơ đại viên mãn đồng môn trên người đảo qua liếc mắt một cái. kia 7 người ở tiếp thu đến phách lâm dưới ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng về phía hắn trở về một cái nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Phách lâm thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi ổn định không ít, nhưng theo sau hắn đang xem hướng bên ta những người khác khi ánh mắt không khỏi ám ám. Bọn họ mang theo người nhanh như vậy tìm tới diệp liên liên này một hàng tới chính yếu cũng bất quá là đoán chắc bọn họ một hàng trúc cơ tu sĩ chẳng sợ háo đã chết dòng nước tê tự thân cũng sẽ chịu không nhỏ thương. Bọn họ này một hàng 23 người đi lên cướp bóc một hàng thương hoạn như thế nào cũng sẽ không hoa nhiều ít sức lực, chỉ là hắn không nghĩ. Tới chính là bọn họ bên trong thế nhưng còn có 7 người có thể hành động, hơn nữa này 7 người lực sát thương liền ở phía trước bọn họ cũng đã đã linh giáo rồi. Trước mắt địch ta hai bên thật sự dùng hết toàn lực đánh lên tới. Chứ không nói ai chết ai sống, chính là phía chính mình đội ngũ sức chiến đấu cũng sẽ đại suy giảm, mà hôm nay mới là xuân thần cung điện mở ra ngày thứ hai, hắn nhưng không nghĩ còn không có bắt đầu tầm bảo liền trước chết ở chỗ này, thật muốn như thế, kia cũng quá mệt. Hắn tay trái đỡ quá tay phải ngón cái thượng màu đen nhẫn ban chỉ, ngay sau đó một đôi ngắm cảnh chuông bạc bị hắn cầm trong tay. Hai chỉ chuông bạc ở phách lâm trong tay dạo qua một vòng, hắn vẻ mặt âm chầm nói, vài vị là thật sự không tính toán thiện sao. Diệp Liên, liên môi. Các ngươi phía trước nhưng không phải đánh cướp bóc chúng ta chủ ý sao, như thế nào, đánh cướp không thành liền tới cùng ta giảng đạo nghĩa, giảng môn phái, đảo đánh chúng ta một bà sao. Ngươi, phách lâm cái này thật là bị khí tới rồi, chủ yếu vẫn là đối diện cái kia tuổi không lớn nhưng là nói ra mỗi một câu liền dường như ở bái rớt hắn một kiện quần áo, đem chân thật chính mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Phách lâm nguyên bản còn có thể biểu hiện trầm ổn hình tượng lập tức xuất hiện vết rách, trong tay hai cái ngắm cảnh chuông bạc bị hắn gắt gao siết chặt. Ta đã làm ra thoái nhượng, nếu các ngươi không biết tốt xấu, vậy đừng trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Nói xong, những cái đó đã từ bùi gai tùng tránh thoát ra tới về hải phái mọi người bọn họ ba người một tổ chia làm bảy tiểu tổ đối với Diệp Liên liên một hàng bảy người tiến hành quân đầu. Trong đó Phách Lâm cùng một khắc câu trúc cơ đại viên mãn nam tu phân biệt gia nhập đối chiến Diệp Hoài cùng Tống Khuê tiểu tổ bên trong, vô pháp ai làm cho bọn họ hai cái là trúc cơ đại viên mãn kiếm tu đâu. Giống bọn họ hai cái uy hiếp đến bọn họ toàn bộ đội ngũ người vẫn là trước bóp chết ở trong tay tốt nhất. Diệp liên liên ở đối mặt thượng hai gã trúc cơ trung kỳ, một người trúc cơ đại mãn viên tổ hợp sau nàng lập tức là có thể từ đối phương pháp thuật công kích thượng đến ra, bọn họ những người này dĩ vãng hẳn là không thiếu làm đoạt người không gian vật phẩm loại chuyện này. Bọn họ này ba người tuy không có hoàn toàn xông lên cùng nàng cứng đối cứng, nhưng dựa vào kia hai cái mỗi cách một lát liền có hai người xông lên cùng chính mình so chiêu. Dư lại một người lưu tại xa một ít địa điểm không chút do dự đối với chính mình bắn tên trộm thuần thục độ là có thể đem nàng cách hướng khó chịu. Như vậy đối chiến lại là qua 12 tức tả hữu thời gian, rốt cuộc diệp liên liên không nín được, luôn bị người đè nặng đánh, tượng đất đều còn có 3 phần hỏa khí đâu, lập tức tam trường tứ giai bạo viêm phù hướng về phía bọn họ ba người nơi phương hướng chụp đi ra ngoài. Ngoênh ngoênh lập tức, cùng với ba tiếng vang lớn ba cái tản ra nóng rực ngọn lửa hỏa cầu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Về hải phái bên này phụ trách kết quả Diệp Liên liên ba người ở nhìn đến Diệp Liên liên đánh ra bủa chú khi bọn họ liền theo bản năng sôi nổi tản ra tránh né kêu bủa chú một kích. Diệp Liên liên muốn nhìn đến chính là đối diện ba người tách ra. Quáy giầy ba người ăn ý tiếp tấu, Diệp Liên liên một cái lắc mình thân ảnh biến mất tại chỗ, đãi nàng lại lần nữa xuất hiện khi, người đã ở kia Minh Trúc cơ trung kỳ Nam Tu sau lưng. Thanh ba kiếm đâm ra, nhất kiếm hoàn toàn đi vào Nam Tu đan điển, trực tiếp phế đi đối phương đan điển. Tên kia trúc cơ trung kỳ nam tu kêu thảm thiết một tiếng, lập tức nguyên bản bề ngoài vẫn là thứ nhất hai mươi mấy tuổi thanh niên bộ dáng ở đan điền bị phế hậu cả người nhanh chóng ra đi. Tên kia trúc cơ trung kỳ nam tu còn ở kêu thảm thiết chỉ là hắn tiếng kêu thảm thiết theo đan điền nội linh lực sói mòn mà dần dần biến nhỏ lên, thẳng đến cuối cùng thanh em đột nhiên im bặt. Tên kia trúc cơ trung kỳ nam tu trực tiếp chết giả. Diệp liên liên ngồi xổm xuống đang ở chết giả nam tu trước ngực bên hông cùng với hai chỉ cổ tay háo đều sờ sờ. cầm đi hắn không gian vật phẩm cùng với bị hắn đeo ở trên người hộ thân pháp khí sau nàng mới chậm gì gì đứng lên nàng ánh mắt ở dư lại trúc cơ hậu kỳ cùng với trúc cơ đại viên mãn kia hai gã nam tu trên người vọng qua đi kia hai người ở nhìn đến diệp liên liên âm chắc chắc ánh mắt sau đều không khỏi phía sau lưng lạnh lùng ánh mắt đảo qua nàng bên chân thượng kia cụ bị phế đan điển trở thành phạm nhân mà chết giả sư đệ hai người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng đều đánh lên lui trừng lớn hai người đôi mắt vẫn luôn chú ý diệp liên liên nhất cử nhất động Khi bọn hắn nhìn đến nàng tầm mắt rơi xuống trúc cơ hậu kỳ tên kia nam tu trên người khi tu vi ở trúc cơ hậu kỳ tên kia nam tu trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, cùng lúc đó tên kia tu vi ở trúc cơ đại viên mãn tên kia nam tu không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, chỉ cần đối phương theo dõi không phải chính mình, như vậy chính mình liền có thoát thân cơ hội. Diệp Liên liên động, chỉ là nàng này vừa động lệnh hai người có đều mở bức. Người đâu? Người như thế nào đột nhiên không thấy? hai người cảnh giác đồng thời tên kia trúc cơ đại viên mãn nam tu chợt ném xuống đồng bạn xoay người liền trở về chạy chuẩn bị cùng phách lâm hội hợp chỉ là hắn mới xoay nửa cái thân thể hắn liền nhận thấy được tự chính mình phía sau đột ngột xuất hiện một đạo linh khí dao động hắn còn không có biết rõ là tình huống như thế nào khi một cái cứng rắn nắm tay đột nhiên hướng hắn mặt tạp tới giáp xương cốt bị tạp toái thanh âm tên kia tu vi ở trúc cơ đại viên mãn nam tu thân thể lảo đảo sau này lùi lại vài bước che lại cái mũi tay buông vừa thấy chỉ thấy lòng bàn tay phía trên nhiễm hồng chói mắt máu tươi nam tu còn không có tới cấp tìm diệp liên liên tính sổ liền giác chính mình nơi nào có chút không đúng hắn theo bản năng lại bắt tay nâng lên sờ hướng cái mũi của mình này một sờ hắn cả người đều nốc cái mũi đâu hắn như thế nào sờ không tới cái mũi của mình hoảng hốt gian hắn tựa hồ nhớ tới phía trước lỗ thai nghe được kia một chiếc xương cốt tái liệt thanh âm lập tức sắc mặt chăm nhẫn đừng đừng không phải hắn tưởng như vậy đi diệp liên liên mới mặc kệ đối phương sao tích lạ Mắt nhìn cái mũi bị chính mình một quyền tấu ao hãm đi xuống Nam Tu, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cho hắn một cái thông khói đi. Chỉ là lúc này nàng khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến phía trước tới vây công chính mình tên kia Tu Vi ở trúc cơ hậu kỳ Nam Tu xoay người liền phải chạy. Nàng lại từ túi chữ vật lấy ra một chương bụi gai phù hướng tên kia Nam Tu chụp đi ra ngoài, lập tức hắn phía trước lộ đã bị một mảnh đột nhiên phóng lên cao bụi gai điều cấp ngăn cản. Không đi quản người nọ. Diệp Liên liên lại một cái thuấn di đi tới trúc cơ đại mãn viên tên kia Nam Tu phía sau, chỉ là lần này đã tiền lệ Nam Tu ở nhận thấy được phía sau đột nhiên toát ra linh khí dao động sau hắn có điều chuẩn bị thân ảnh lóe đi, rời xa tại chỗ. Chỉ là hắn có thể nghĩ đến sự tình Diệp Liên liên cũng có thể nghĩ đến, này đây Diệp Liên liên ở chính mình xuất hiện khoảnh khắc trong tay hàn băng phủ bắn ra đem đối phương cả người đóng băng trụ. Diệp Liên liên thừa này phi thân đi lên lập tức bổ đao, phế đi đối phương đan điển. Nàng nhìn nhìn nam tu bên ngoài này một tầng hàn băng, nhăn cái mũi một lần nữa đem khối băng phá vỡ mới cướp đoạt trên người hắn đồ vật. Làm xong sau nàng bóng người trận lóe, đem vây công chính mình cuối cùng một người cung cấp phế đi đan điển cầm đi trên người hắn không gian vật phẩm cùng với bị đội đeo ở trên người một ít pháp khí. Giải quyết xong phía chính mình người Diệp Liên liên ánh mắt đảo qua những người khác tình hình chiến đấu, vây công Diệp Hoài kia bốn người trúc cơ trung hậu kỳ hai người đã trước hết bị hắn cấp giải quyết rớt. dư lại kia hai gã trúc cơ đại viên mãn tuy rằng người còn không có sự bất quá thân hình lại hiện phi thường chật vật nàng hoàn toàn không cần nhưng tâm cái gì tống khuê kia đầu tình hình chiến đấu liền tương đối vi diệu cũng không biết vây công hắn kia bốn người làm cái gì đem hắn kia hai chỉ đỏ mắt cấp kích ra tới cái này hình thức hạ tống khuê trong lòng chính là bị chiến ý chi phối diệp liên liên đang lo lắng muốn hay không đi lên giúp hắn một phen không nghĩ tới hắn nháy mắt liền đem một cái trúc cơ đại viên mãn cấp nhất kiếm các thiết hầu Phách Lâm mắt thấy bên ta một tay hảo bài liền như vậy bị trước mắt bảy cái sắt tinh giết sát, tàn tàn trong lòng cái kia ở lấy mau a. Chợt một tiếng chói thay huyết sáo thanh từ hắn trong miệng phát ra, nghe thế nói thanh âm về hải phái đệ tử lập tức từ bỏ chiến đấu hướng Phách Lâm bên cạnh triệt lại đây. Đãi còn sống người một nhà toàn bộ tụ tập lại đây sau. Phách Lâm hướng ly gần Diệp Hoài Tống khuê hai người phương hướng các đánh ra một cái chuông bạc, chuông bạc rơi xuống đất, tức khắc một cổ hắc màu xanh lá xương khói tự chuông bạc trùng chậm rãi thoát ra. Diệp hoài tống khuê thấy vậy vội vàng nín thở lui về phía sau, rời xa này đó phiêu tán ở không khí giữa sương khói. Phách lâm nhìn bảy người liên tục lui về phía sau thân ảnh, hắn cắn răng hung tợn mà đối phía sau nhân đạo, chúng ta đi trước, bọn họ chúng câu hôn, nếu không bao lâu liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết, chúng ta đến lúc đó lại qua đây nhặt sắc Liên hảo. Phách lâm thanh âm thực vang, Diệp liên liên bọn họ bảy người cũng nghe được đến. Diệp liên liên hai mắt mị mị, nàng cùng diệu ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái. hai người bay nhanh từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái tiểu ngọc bình cũng hướng phách lâm đám người rời đi phương dùng sức ném đi rác rác tiểu ngọc bình nát đầy đất thanh âm nghe được thanh âm phách lâm đám người quay đầu vừa thấy chỉ thấy một mảnh đỏ tươi một mảnh đen như mực hai loại xương khói ở bọn họ chung quanh dâng lên lập tức phách lâm mặt đen hắn đột nhiên xuyên thấu qua xương khói chừng hướng xương khói phía sau bảy người diệp liên liên miết miệng cười nói có đi mà không có lại quá thất lễ này lễ vật các ngươi còn thích sao giải dược phách lâm âm trầm nói diệp liên liên tay hướng hắn chỗ đó dối ra phi thường vô lại nói giải dược phách lâm ngực bị đổ một hơi ta trên người không mang câu hôn giải dược kia ngượng ngùng chúng ta trên người cũng không có mang tương ứng giải dược người ta ta làm sao vậy diệp liên liên trang làm khó hiểu rốt chính mình mặt mười phần tự liên nói ta cảm thấy ta khá tốt nha tuổi con nhỏ lại đáng yêu lại mỹ mị, mị đát sư huynh sư tỷ đều còn đặc biệt thích ta Không nói Phách Lâm bị Diệp liên liên này buổi nói chuyện nói giải không hết giận tới, chính là Diệp hoài sáu người xem Diệp liên liên ánh mắt cũng mang theo vi diệu cảm xúc. Bọn họ bên trong cũng cũng chỉ có tống khuê ở trong lòng yên lặng phun tạo, Diệp liên liên thứ này khoác lắc không chuẩn bị bản thảo khi thật là quá không biết xấu hổ. Phách Lâm hít sâu một hơi, hạ giọng kêu ra một người danh tới, tiền băng. Nghe được chính mình tên Nam Tu cái gì cũng không có nói trầm mặc hướng Phách Lâm lắc lắc đầu. Hắn là toàn bộ trong đội ngũ duy nhất sẽ luyện đan đan sư. Này đây phách lâm điểm đến tên của hắn trừ bỏ hỏi hắn có thể hay không giải đối phương độc ngoại không nghi ngờ có hắn, chỉ là thời gian quá ngắn hắn cũng không thể lập tức phân tích ra này đó độc phấn bên trong đều có một ít cái gì linh dược luyện chế mà thành. Phách lâm bất mãn mày nhăn lại, chính là nói đến cùng hắn không có cái kia lá gan lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc, này đây hắn cũng sẽ chỉ có thể cắn răng đem câu hôn giải dược lấy ra tới. Đến nỗi lấy ra một phần giả giải dược hắn cũng có nghĩ tới. Bất quá hắn dám khẳng định đối phương ở bắt được giải dược sau định là sẽ kiểm tra giải dược thật giả tính, cùng với đến lúc đó bị bọn họ phát hiện chính mình cấp ra giải dược là giả lại thăng sự phi, đến không bằng trực tiếp đem giải dược lấy ra tới bất việc. bốn mươi 248, ngẫu nhiên gặp được, đồng hành. Địch ta hai bên ở xác nhận quá đối phương giải dược là thật sự lúc sau phách lâm liền mang theo còn thừa tồn tại người quay đầu liền đi. Diệp liên liên bảy người trở lại trận Pháp nội sau bảy người ăn vào giải dược lúc sau lại tại chỗ đùa giỡn nửa canh giờ, lúc sau, nàng đau đầu nói, nơi này đã không thể lại đãi đi xuống, chúng ta đến đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Nói như vậy, nàng từ trên mặt đất đứng lên, trước hết dò hỏi một chút chu minh thủ phương ninh, trí mặc này sáu cái trọng thương nhân viên tình huống, ở biết được 6 người trong cơ thể sinh cốt đan dược hiệu hoàn toàn phát huy tác dụng. bọn họ trên người vỡ vụn xương cốt đều đã một lần nữa sinh trưởng hảo sau nàng lại hỏi hỏi trưởng tôn linh cùng diêu tinh hai người tình huống Trưởng tôn linh nói thẳng nói ta cùng diêu tinh thân thể đến là không có chịu cái gì thường chỉ là chúng ta thần thức ở phía trước đối rồng nước tê chế tạo ảo thuật sóng âm khi bị nó tránh thoát mà đã chịu phản vệ chỉ cần bất động dùng thần thức mặt khác cũng khỏe diệp liên liên gật gật đầu nàng nhiều ít vẫn là từ di vãng đọc quá tu chân sử bên trong hiểu biết đến bích âm các tu luyện công pháp phần lớn đều là sóng âm loại Này đây bích âm các đệ tử ở lựa chọn hảo công pháp lúc sau đều sẽ ở trước tiên xác định chính mình sau này tu hành trên đường pháp khí, bởi vì là sóng âm công kích, bích âm các nam nữ tu sĩ theo bản năng sẽ đem chính mình sau này pháp khí hướng nhạc cụ mặt trên suy nghĩ, cũng có thể nói bọn họ đây là lợi dụng nhạc cụ làm môi giới. Đem chính mình muốn biểu đạt cảm xúc phát tiết ra tới một cái quá trình, mà cái này quá trình giữa bọn họ yêu cầu dùng thần thức làm dẫn đường. Trước mắt trưởng Tôn Linh cùng Diêu Tinh hai người tình huống không thể nói hảo nhưng cùng Phương Ninh trí mặc sáu người kinh lên lại đã hiện thực hảo. Chúng ta đem hiện tại còn không quá năng động người trên lưng, rời đi trận địa. Diệp Liên Liên nói. Chúng ta đây lại đi chỗ nào? Thống Quê hỏi. Diệp Liên Liên dương lên trong tay kia trương bản vẽ nói. Ấn này trương bản vẽ mặt trên sở họa ra lộ tuyến đồ đi. Mặc dù chúng ta không đến bản vẽ trung điểm xuân về huyền đi, nhưng này bản vẽ thượng sở cấp ra con đường này hẳn là vô dụng đề. Chúng ta liền trước đem nó sở tiêu ra linh viên đi xem đi. Nếu nơi đó không ai, chúng ta đây liền ở nơi đó tạm thời trước nghỉ ngơi. Đoàn người vẫn là tán đồng diệp liên liên cái này cách làm, lập tức năng động người nhanh chóng mà sửa sang lại hảo chung quanh hết thảy ở quét dọn bọn họ ở chỗ này dừng lại dấu vết lúc sau phương ninh từ chu minh thù cùng diệu nữ giá khởi, trí mặc năm người tắc bị diệp hoài năm người cóng bị vết thương nhẹ nguyễn minh nguyệt tắc cùng thần thức bị hao tổn trưởng tôn linh, diêu tinh ba người cùng nhau. diệp liên liên ở xác nhận qua tay chung bản vẽ thượng lộ tuyến đồ sau nàng đem bản vẽ thu vào nhẫn chữ vật chung theo sau nàng đem phòng ngự cách đâm hai cái trận pháp thu hồi nàng đối mọi người nói ta đi đằng trước diệp sư huynh các ngươi mấy cái có người cùng với chu sư tỷ ba người đi ở trung gian minh nguyệt cùng trưởng tôn sư tỷ diêu sư tỷ ba người cuối cùng nói diệp liên liên xoay người bước chân bước ra ở nàng phía sau đoàn người yên lặng mà nhìn nàng bóng dáng cái gì cũng không có nói an tĩnh đi theo nàng phía sau Diệp Liên liên trên tay này trương lộ tuyến đồ từ nhà thủy tạ tới Xuân về huyện này một cái nói họa phi thường cẩn thận. Này đây Diệp Liên liên ở mang theo mọi người nhanh chóng đuổi tới nhà thủy tạ lúc sau tiếp theo trạm linh viên khi bọn họ vận may thế nhưng một chút nguy cơ đều không có gặp gỡ Chỉ là như vậy hảo vận khí cũng không có làm ở đây 17 người cảm thấy cao hứng, tương phản bọn họ ở trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Thậm chí bọn họ ở một đường dọc theo bản vẽ thượng lộ tuyến lúc đi trong đầu thiết tưởng ra không dưới hơn 20 thiếu đến từ chỗ tối người cái gì âm u. Bọn họ loại này thiết tưởng ở bọn họ đi vào linh viên lúc sau, không gian trận pháp lại lần nữa xuất hiện, đưa bọn họ vây ở trong đó tới một cái đỉnh điểm. Nhi nước chừng gần 30 mẫu đất linh trong vườn sinh lần đầu trường xanh luôn tươi tốt linh khí bức người trăm ngàn năm phân các loại linh thực linh dược. Không có cảm nhận được một tia nguy cơ mọi người vẻ mặt mục. Ui ui ui, trước mắt là tình huống như thế nào? Chịu không nổi trầm mặc không khí tống khuê biểu tình khoa trương nói, Diệp Liên Liên làm mọi người trước tiên ở tại chỗ chờ một chút, mà nàng chính mình tắt từ túi chữ vật lấy ra một phen tiểu ngọc sạn thật cẩn thận đi tới gần nhất một khối linh địa, nàng ở đi qua một mảnh nhỏ phong tức thảo sau đứng yên, phóng nhãn quên đi nàng cũng liền đối này phong tức thảo có như vậy một chút xa lạ hiểu biết, này còn toàn dựa vào nàng từ tiệm bán thuốc bên trong mua ngọc giản bên trong thoáng nhắc tới một chút. Phong tức thảo luyện chế phong phá đan chủ dược chí nhất, Phong phá đan chủ yếu đối người mang biến dị phong linh căn tu sĩ hữu dụng, nó có thể giúp phong linh căn tu sĩ ở đột phá đến nguyên anh kỳ khi kích phát trong thân thể thế có thể do đó ở đột phá nguyên anh khi đem đột phá xuất từng thêm nhị đến ba tầng, chẳng qua luyện chế phong phá đan sở phải dùng đến phong tức thảo yêu cầu 300 năm trở lên tuổi, mà tu chân giới người mang phong linh căn tu sĩ tuy nói không thượng nhiều, nhưng cũng sẽ không quá mức chân quý, hơn nữa hơn nữa phong phá đan là một loại chẳng lẽ có thể lặp lại dùng đan dược. Này đây đối với phong linh căn tu sĩ tới nói làm luyện chế phong phá đan bên trong khó nhất đạt được phong tức thảo liền thành doanh số hóa, cho tới bây giờ trừ phi là ở núi non chỗ sâu trong còn có thể xem tới được phong tức thảo bóng dáng ngoại, những cái đó không có nguy hiểm, lại hoặc nguy hiểm hệ số tương đối mà nói lại nhỏ lại núi non bên ngoài cơ hồ bị người phiên biến, rất khó lại. Xem đến phong tức thảo thân ảnh, Diệp Liên Liên chậm rãi ngồi sổm trước mắt này phiến phong tức thảo bên. tại đây một mảnh nhỏ đều có ngàn năm phân phong tức thảo bên trong tìm một gốc cây chín trăm nhiều năm phân phong tức thảo trên tay nàng tiểu ngọc sạn nhẹ mà mau bảo đi nó chung quanh bùn đất nhưng nàng tinh thần nhưng vẫn căng chặt dường như chỉ cần có cái gì nguy hiểm hướng nàng công tới nàng lập tức ném xuống phong tức thảo lõi người chỉ là thẳng đến nàng canh chừng tức thảo hoàn hảo đào ra nàng đều không có nhận thấy được có cái gì nguy hiểm nàng vẽ mặt nghi hoặc đem này cây phong tức thảo cất vào hộp ngọc thu vào nhẫn chữ vật nội thẳng đến nàng xoay người cùng mọi người hội hợp nàng chân đều là đánh phiêu Này, nay chẳng lẽ thật là một chỗ không có nguy hiểm linh dược viên? Diệp liên liên đang nói ra lời này là nàng chính mình đều ở mang theo không thể tin ngữ khí. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nguyễn Minh Nguyệt hỏi, nếu ấn nàng ý tưởng này linh viên đều đưa đến chính mình trước mặt không đem chúng nó toàn thu mới là ngốc tử. Cùng nàng có đồng dạng ý tưởng người không hề số ít, hoang quá thần diệp liên liên đúng lý hợp tình nói, đương nhiên là toàn bộ đảo đi. Đến cũng không phải nàng không nghĩ cấp này phiến linh viên lưu lại một chút cây non. Mà là này một mảnh linh viên mỗi một loại linh dược số đều rất có hạn. trên cơ bản một mẫu đất bị phân chia ra trên dưới 100 tới khối tiểu mà, mỗi một loại loại linh dược đều sẽ không vượt qua trăm cây, bọn họ một hàng 17 người đều phân một chút mỗi người mỗi loại linh dược tuyệt đối phân bất quá sáu cây. Lập tức trừ bỏ trọng thương sáu người bị an trí ở bọn họ đi vào tới linh viên xuất khẩu vị trí sau diệp liên liên còn không quên cho bọn hắn bảy cái phòng ngự trận pháp, cái này trận pháp thao tác quyền ở phương ninh tự tiến cử hạ cầm đi Thừa với có thể sử dụng 11 người đều hành động lên. Ngay từ đầu mọi người vẫn là tụ tập ở một khối khu vực cẩn thận đào linh dược. Vì chính là phòng ngừa ở bọn họ đào linh dược thời điểm có cái gì nguy hiểm đối bọn họ tới cái phía sau lưng đánh lén. Chỉ là như vậy cẩn thận ở bọn họ 11 người đem một mẫu linh địa thượng linh dược toàn bộ đào xong rồi đều không có xuất hiện cái gì khác thường sau. Mọi người tạm thời nho nhỏ thả lỏng một chút. Nơi này còn có 29 mẫu linh địa còn cần đi đào lấy. Chúng ta cũng không thể bảo đảm ở chúng ta đảo tình hình lúc ấy sẽ không lại có tu sĩ có thể đi vào nơi này tới, cho nên chúng ta này một hàng 17 người phân tổ hành động đi. trưởng tôn linh đạo. Diệp liên liên nghĩ nghĩ nói, vậy chia làm hai tổ đi, cũng đừng đa phần, ai biết chúng ta ở đảo lấy linh dược khi cảnh giác trong lòng đi đồng thời có thể hay không tới cái tên bắn lẻn lĩnh gì. Lập tức 17 người chia làm hai tổ phân biệt ở hai mẫu linh địa thượng đảo thải lên, lần này bọn họ tốc độ liền phải mau thượng không ít. Nguyễn Minh Nguyệt. Tống quê, Diệp hoài ba người bởi vì biết Diệp liên liên có cái dược viên, này đây bọn họ ba cái ở đảo thải linh dược đương thời ý thức không đi lộng thương này đó linh dược căn cẩn, cùng bọn họ giống nhau cách làm còn có Diệp liên liên chính mình, cùng với đồng dạng đánh đem này đó linh dược đảo sau khi trở về một lần nữa trọng thực thượng chủ ý diệu ngữ, chu minh thủ hai người. Thẳng đến đêm cuối cùng một mẫu linh địa thượng linh dược thu hảo mọi người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, Nhưng theo sau mỗi người trên mặt đều cầm lòng không đầu toát ra như thế nào cũng che giấu không được ý mừng. Chúng ta lần này thật đúng là đã phát ra. Giang Hiểu Hà nói xong lời cuối cùng, cái kia âm đều mang chạy điều. Trên mặt biểu tình đều thu một chút, không đến gặp gỡ người đã bị nhìn ra tới chúng ta trên người có thứ tốt. Khúc Mộc bắt nói. Diệu ngữ ở một bên tức giận lạnh lạnh nói, Người đang nói những lời này khi có thể thu một chút đều mau liệt đến lỗ tai căn cười vậy càng có thuyết phục lực. Có khoa trương như vậy sao? Khúc Mục bác không tin giơ tay sờ lên chính mình mặt, nhưng đang sờ đến thượng ngưỡng khỏe miệng lúc sau hắn nói cái gì cũng không lời nói. 17 người trở lại linh viên lối vào, trận pháp nội phương ninh thấy vậy ở phòng ngự trận thượng mở ra một lỗ hổng cung bọn họ tiến vào. Tới tới tới, chúng ta cũng đều đừng nhiều lời, trước đem thứ tốt lấy ra tới phân, tới rồi chính mình trong túi kia mới tính chính mình không phải. Tống khuê giống một giọng nói, nói liền đem chính mình túi chữ vật kia một đống đã bị hắn phân loại tốt hộp ngọc tử toàn bộ đem ra phong tới trên mặt đất. Một khi đã như vậy, vậy trước từ nguyên nơi này bắt đầu phân đi. Diệp Liên Liên nói, chủ yếu vẫn là trận pháp nội không gian tiểu, bọn họ nếu là đem sở hữu hộp ngọc lấy ra tới, nơi này không gian nên không bỏ xuống được. Chờ bọn họ phân xong trên tay Linh Dược khi kia đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. Mỗi người tâm tình đều phi thường hảo, Diệp Liên Liên thậm chí lấy ra nổi to dâng lên một đống hỏa bắt đầu làm Mỹ thực. Mỹ Mỹ ăn qua một đốn sau mọi người cái gì cũng không làm ra tăng nghỉ ngơi, đặc biệt Phương Ninh Chí mặc sáu người. bọn họ ở linh viên này một đái liền ước chừng đái năm ngày năm ngày phía sau ninh trí mặc sáu người thương thế tốt không sai biệt lắm mọi người liền nghĩ chuẩn bị đi ra ngoài chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là diệp liên liên mới thu hồi phương pháp trả lại cho chính mình phòng ngự trận pháp bọn họ liền gặp gỡ một người một cái người quen văn nhân cẩn ở dọc theo trong tay lộ tuyến bản vẽ đi vào linh viên khi linh viên ngoại vây không gian trận pháp sớm đã biến mất này đây hắn liền phát hiện ở linh viên lối vào cái kia phòng ngự trận pháp cũng không thể nói hắn đôi mắt hảo Mà là nhân ra căn bản liền không có đem trận pháp che giấu lên Đợi cho hắn đi vào khi cái kia trận pháp vừa lúc bị người thu hồi Này đây hắn trước tiên thấy được quen mắt 17 người Nhìn nhau không nói gì Này đại khái chính là bọn họ đối mặt đi Văn nhân cẩn ánh mắt đảo qua linh viên Chỉ thấy 30 mẫu linh địa bên trong cái gì đều không có chủi lủi một mảnh Chẳng qua này 30 mẫu linh địa mặt trên tùy ý có thể thấy được một đám tân hố thấy vậy, hắn còn có cái gì không rõ Chỉ là loại này ta chân chức mới đem linh dược đào xong, sau lưng ngươi liền tới rồi, còn làm ta không địa phương trốn trốn loại này xấu hổ, diệp liên liên nội tâm tỏ vẻ nàng cũng thực khổ bức. Gặp gỡ một cái so bình thường người quen còn muốn thân thượng hai phân nhưng đồng dạng còn chưa tới bằng hữu hay là bạn tốt nông nỗi người quen, ngươi nói này linh dược chính mình là cho vẫn là không cho. Hơn nữa đối phương còn có hóa thần trung kỳ tu vi bãi tại nơi đó. Văn nhân cẩn đến là không có đối 30 mẫu linh địa linh dược bị Diệp Liên liên đoàn người đào đi có cái gì bao lớn cảm tưởng, hắn đánh vỡ trơ mặc, hỏi, các ngươi cũng là được đến một phần lộ tuyến bản vẽ. Mắt nhìn nguyên bản còn cùng chính mình sóng vai mà đi mọi người ở nhìn đến văn nhân cẩn sau sôi nổi lui ra phía sau một bức rừng ở tự mình phía sau một bộ chúng ta nghe đoàn trưởng như vậy, Diệp Liên liên đương trưởng liền tưởng rít gào không câu, đều là đường sư huynh sư tỷ người, các ngươi mặt đầu, đem ta cái này tu vi nhỏ nhất sư mội đẩy ra. Như vậy thật sự hảo sao. Nhưng mà, hiện thực lại là nàng chính một bộ chân chó ngoan ngoan đáp lại văn nhân cần nói, này cũng vô pháp à, chỉ cần vị này đại gia trang làm gì cũng chưa nhìn đến, kia chúng ta còn có thể làm người quân a Nàng đem nhẫn chữ vật trung lộ tuyến đồ đem ra ngoan ngoan đưa tới văn nhân cần trước mặt, nói, chúng ta ở nhà thủy tạ gặp gỡ rồng nước tê, đem nó nổ chết lúc sau từ nó thịt nát nhảy ra tới, tiền bối, à, văn nhân đại ca, ngươi nhìn xem có phải hay không cùng ngươi kia phân lộ tuyến đồ giống nhau. Nói thật đối với một cái hóa thần trung kỳ người kêu đại ca nàng trừ bỏ cảm thấy rất có áp lực bên ngoài còn cảm thấy văn nhân cẩn người này đối với tuổi chuyện này so nữ nhân còn muốn để ý, thật sự. Văn nhân cẩn không có tiếp nhận diệp liên liên trên tay bản vẽ, mà liền tay nàng nhìn lướt qua, lúc sau hắn đem chính mình kia phân bản vẽ cấp diệp liên liên xem. Diệp liên liên nhìn thuộc về văn nhân cẩn kia một phần bản vẽ, phát hiện trừ bỏ một ít hắn yêu cầu trải qua địa điểm cùng bọn họ không giống nhau lúc sau. Tới rồi linh viên lúc sau hai chương bản vẽ thượng lộ tuyến tắc đều là giống nhau. Sau một lúc lâu, nàng không xác định nói, cho nên, chúng ta đây là cùng đường. Đi thôi. Văn nhân cần ném xuống hai chữ trước một bước dọc theo linh viên bên cạnh đá xanh tiểu đạo hướng về linh viên một cái khác xuất khẩu đi đến. Từ đây đến trung hắn trừ bỏ con mắt xem qua diệp liên liên bên ngoài đối với những người khác đều là nửa làm lơ trạng thái. bốn vong, mươi vong. 249, đột nhiên. Bởi vì tính thượng văn nhân cẩn ở bên trong 18 người là cung đường. Mà bách với văn nhân cẩn trên người kia người sống chớ gần khí chẳng quá mức cường đại. Này đây ở cùng hắn cùng nhau đi trừ bỏ còn có thể cùng hắn nói thượng nói mấy câu diệp liên liên bên ngoài. Một thân người đều tự động đi ở hai người phía sau. Đến nỗi đi đến bọn họ hai người phía trước gì đó. Bọn họ cũng không có can đảm làm ra tới. Hóa thần kỳ tu vi bãi tại nơi này. Bọn họ là sốt ruột suy nghĩ chết đâu mới có thể làm. Như vậy. Kỳ thật cùng văn nhân cẩn sóng vai mà đi Diệp liên liên cũng là không gì lời nói cùng hắn có thể nói, tổng không thể làm nàng không có lời nói tìm lời nói cùng nhân ra giới liêu đi, không nói được ngươi tưởng nhân ra còn không phối hợp đâu. Vì thế khi bọn hắn đi đến bản vẽ thượng sở tiêu ra cái thứ hai mục tiêu địa điểm khi đoàn người đều không có cá nhân chi quá một tiếng. Đoàn người đứng ở một chỗ đại điện bên ngoài tướng mạo coi, chính là Diệp liên liên cũng là một bộ thấy quỷ biểu tình. Bì bì bì. Cái này xuân thần trong cung điện đầu rốt cuộc bị bày ra nhiều ít không gian trận pháp, kia một đám từ bên này vội vàng đi qua tu sĩ cấp cao đôi mắt đều trường đỉnh đầu đi lên sao. Vẫn là nói như vậy nhiều tu sĩ bên trong liền không có một cái hiểu không gian trận pháp sao. Một cái hai cái cũng chưa phát hiện chúng ta sở chạm nơi không thích hợp sao. Diệp liên liên càng phun tảo càng là thanh em hướng lên trên để ra một cái phân bái. Bọn họ một hàng 18 người lướt qua không biết đế văn nhân cẩn bên ngoài, toàn bộ đội ngũ giữa có ba người đều sẽ luyện đan. Mà trước mắt này tòa chói lọi treo truyền thừa điện địa phương chỉ cần có một chút đầu óc người đều có thể nghĩ đến nơi đó đầu nhất định lưu có xuân thần Ngọc Lâm xuân một thân đan dược truyền thừa. Này đối với Diệp Liên Liên, Chu Minh Thủ, Diệu Ngự ba người tới nói không thể dạ dày không tâm động. Chỉ là càng là như vậy, các nàng ba người ngược lại càng là do dự lên. Văn nhân đại ca, này, này truyền thừa điện rốt cuộc có phải hay không thật sự? Diệp Liên Liên do dự hỏi. Văn nhân cẩn lại hỏi lại nàng, ngươi cảm thấy đâu? diệp liên liên lắc đầu quan cô nói ta không biết nàng dừng một chút lại nói nơi này đầu không ngoài ba cái kết quả cái thứ nhất là cái này chuyển thừa điện là thật sự cái thứ hai còn lại là cái này chuyển thừa điện là giả cái thứ ba sao cái này chuyển thừa điện là thật giả nửa nọ nửa kia ấn người bình thường âm hưu hóa tư duy tới phỏng đoán cái này chuyển thừa điện là thật sự nhưng này trong đó hẳn là cũng pha một ít nguy ở bên trong nhưng vấn đề là ta ngược lại không tin trở lên cái này định luận a Diệp liên liên nói tới đây cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Văn nhân cẩn mắt lẽ nhìn tiểu nha đầu kia phó bị sầu đổ bộ dáng, hắn mở miệng, từ tính thanh âm giữa mang theo ý cười, nói, Ngươi ở chỗ này rồi dám cái gì, chúng ta bị không gian trận pháp vây ở chỗ này, nếu không tiến vào truyền thừa điện thăm cái rõ ràng chúng ta lại như thế nào đi ra ngoài. Diệp liên liên vừa nghe đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau nàng một phách cái chán, tự mình ghét bỏ nói, quả nhiên, tưởng quá nhiều người này liền sẽ biến ốc. phía trước bọn họ ở vừa tiến vào linh viên sau linh viên đã bị dâng lên không gian trận pháp cấp vòng ở trong đó thẳng đến bọn họ đoàn người đem toàn bộ linh viên linh dược toàn bộ đảo lấy đi rồi không gian trận pháp mới dần dần biến mất lại đi phía trước đẩy bọn họ sở gặp gỡ dòng nước tê lúc ấy cũng là giống nhau thẳng đến bọn họ đem rồng nước tê cấp diệt lúc sau vây khốn bọn họ không gian trận pháp cũng mới biến mất đến tận đây còn có cái gì không hảo lý giải lần này bọn họ bị nhốt ở truyền thừa điện hơn phân nửa cũng là như vậy một chuyện Chỉ là trên đời này, bực này, tử tiện nghi chuyện này tổng không có khả năng toàn làm chúng ta cấp chiếm đi. Diệp Liên liên ngược được nói. Đừng không phải có cái gì lớn hơn nữa nguy cơ ở phía sau chờ chúng ta đi. Người ở chỗ này tưởng nhiều như vậy lại có ích lợi gì. Có thể phá này không gian trận pháp đi ra ngoài sao. Văn nhân Cẩn hơi mang ghét bỏ địa đạo. Diệp Liên liên bị rối vô ngữ. Đại ca, người tu vi cao tròn nên có thể không đem nguy hiểm đương nguy hiểm. Nhưng tốt xấu cũng nhìn xem tan này một đoàn đội là cái cái gì cấp bậc trang bị a đã vô lực phun tảo diệp liên liên ở nhìn thấy văn nhân cẩn một phen đẩy ra truyền thừa điện sau đại môn liền lập tức tiếp đón mọi người chạy nhanh đuổi kịp cái gì kêu đại thụ phía dưới hảo thừa lương hiện tại chính là a một đám người phần phật tiến vào truyền thừa điện đã bị bên trong kêu 10 cái thật lớn kệ sách tử hấp dẫn ở chỉ cần mỗi một ô vương mặt trên đều bị tắc tràn đầy ngọc giản liền rất là làm diệp liên liên ở bên trong ba gã nữ tử đỏ mắt. Liên này đó Ngọc Giản chẳng sợ các nàng không có được đến cái gọi là truyền thừa cũng là nàng kéo kiếm lời. Cùng các nàng ba người so sánh với những người khác liền có vẻ bình tĩnh không ít, rốt cuộc bọn họ không ai sẽ luyện đan. Chẳng sợ này đó Ngọc Giản bị bọn họ bắt được cuối cùng đại khái cũng chỉ là lấy về trong tông môn đi đổi một ít cống hiến điểm đi. Người trong đội ngũ có bao nhiêu đàn sư? Văn nhân cẩn ánh mắt lướt qua này đó kệ sách nhìn phía trước cái kia cổ xưa đại khí bên trong lộ ra túc sát chi khí đan đỉnh hỏi. Tính thượng ta có ba người. Diệp liên liên nói. Nàng tầm mắt theo văn nhân Cẩn ánh mắt di động đến kia chỉ đại đỉnh mặt trên, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền đem ánh mắt thu trở về. Nàng không khỏi nói, hảo trọng sắc khí, này thật là một con luyện đan đỉnh sao. Ta như thế nào cảm thấy đây là chỉ giết người đỉnh. Đoàn người đến gần kia chỉ đại đỉnh, văn nhân cần hỏi, ngươi nghe qua sương mù sát bí cảnh sao. Diệp liên liên lắc đầu, này không phải vô nghĩa sao. Bọn họ những người này đều là tới đây thời gian không dài ngoại lai hộ, lại sao có thể hoàn toàn nắm giữ lục mang giới toàn bộ thưởng thức tính tin tức. Cứ nghe Sương Mù sát bí cảnh là thượng giới thiên ma đại chiến bên trong bị đánh rất xuống dưới một khối mảnh nhỏ đại lục, nơi đó không có người sống, có chỉ có thiên thần cùng yêu ma nhóm thi thể. 300 năm trước ta từng tiến vào quá Sương Mù sát bí cảnh, cái này đan đỉnh cho ta hơi thở cùng Sương Mù sát bí cảnh không khí hoàn toàn giống nhau. Nay có thể thuyết minh Ngọc Lâm Xuân đã từng cũng là tiến vào quá Sương Mù sát bí cảnh. Mà này chỉ đan đỉnh còn lại là nàng từ bí cảnh bên trong sở mang ra tới từng bị thiên thần dùng quá bảo vật. Nói tới đây văn nhân cẩn đề tài lệch về một bên nói, thượng giới thiên ma đại chiến, có thiên thần lấy đan đỉnh tạp ma cũng thực bình thường, ta tưởng cũng đúng là như thế, này chỉ đan đỉnh sẽ lây dính thượng như thế đại sát khí. A đúng rồi, xương mù sát bí cảnh còn có một cái biệt danh, nó kêu chúng thần chi mộ. Gì? Các ngươi mau xem nơi này có chữ viết. Triệu Hoài Lâm thanh em đột ngột vang lên. Mọi người tìm thanh niên nơi khởi nguyên vọng qua đi liền thấy hắn một bàn tay chỉ vào này chỉ đan đỉnh nghiêng đối diện trên vách tường lấy viết một lóng tay phi thường tiểu nhân tự. Diệp Liên liên mãn hắc tuyến, lại lần nữa, nàng lại nhịn không được phun tào, tự viết như vậy tiểu, nếu làm tới cái sơ ý một chút người kia đến hơn nửa ngày mới có thể phát hiện nó đi. Giang Hiểu Hà cùng Tống Khuê hai người thấu đi lên vừa thấy, nghiệm ra tới nói, một trời một vực đỉnh, giết ma chi đỉnh, những dục muốn truyền thừa đồng tiền một trời một vực đỉnh nhận chủ. Lời này đến là trắng ra, nhưng nói thật, như vậy một cái sát khí dày đặc đan đỉnh, mặc dù có thể lấy nó tới luyện đan, nhưng luyện thành đan sẽ không mang theo sát khí sao. Diệu ngữ nói, e giờ, chu Minh Thù nói, này trên tường nếu có thể như vậy viết ra, vậy cho thấy cái này một trời một vực đỉnh vẫn là có thể luyện đan dược thả luyện ra thành đan tu sĩ dùng cũng là không có vấn đề, trước mắt quan trọng nhất một chút là như thế nào mới có thể là một trời một vực đỉnh nhận chủ. Hẳn là không phải là đơn giản như vậy lấy máu nhận chủ. Diệu ngữ trong miệng lời nói là nói như vậy, nhưng là nàng động tác lại bán đứng nàng, chỉ thấy một giọt tinh huyết bị nàng bức ra thừa dịp liên liên cùng Chu Minh thủ hai người lực chú ý không ở chính mình trên người khi nhỏ giọt tới rồi một trời một vực đỉnh mặt trên. Phản ứng lại đây hai người đầu tiên là sừng sốt nhưng ngay sau đó trên mặt liền có vẻ không như vậy đẹp, không chỉ là các nàng hai cái. Chính là chú ý tới bên này khác thường người ở nhìn đến đan đỉnh phía trên kia tích đỏ tươi huyết tích cùng với diệu ngữ kia hơi so với phía trước hiện thiếu chút huyết sắc sắc mặt bọn họ cũng liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Diệu ngữ sư tỉ Khúc mục bắc lúc này ra tiếng kêu lên, trên mặt còn lại là vẻ mặt không tán đồng chi sắc. Diệu ngữ bị khúc mục bắc này một tiếng sư tỷ kêu rốt cuộc nào thanh tỉnh lại đây, ở nhìn đến kia tích bị chính mình tích đến một trời một vực đỉnh thượng tinh huyết, trong lúc nhất thời nàng trên mặt một trận hổ thẹn một trận trầm Sau một lúc lâu, nàng mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, ta đầu góc nóng lên làm ra loại chuyện này tới. Nhưng mà nhưng vào lúc này, kia tích bị Diệu ngữ nhỏ giọt ở một trời một vực đỉnh thượng tinh huyết dần dần bị một trời một vực đỉnh hấp thu. Trong lúc nhất thời mọi người lại là một trận trầm mặc. Diệu ngữ thấy vậy trong lòng hổ thẹn chính mình làm ra này đó thượng không được mặt bàn thủ đoạn, nhưng đồng thời nàng lại ở khe khẽ vui sướng, một trời một vực đỉnh hấp thu nàng tinh huyết vậy cho thấy nó đã nhận chính mình là chủ. tưởng đến tận đây. Nàng nhịn không được điều động tâm thần đi cảm ứng cùng một trời một vực đỉnh chi gian kia nói liên hệ. Nhưng mà sự tình kết quả cũng không có nàng tưởng tượng giữa như vậy hảo, nàng hoàn toàn cảm ứng không đến chính mình cùng một trời một vực đỉnh liên hệ. Cho nên nói, một trời một vực đỉnh không có nhận chính mình là chủ. Một trời một vực đỉnh không có nhận ta là chủ. Diệu nữ nhàn nhạt nói, nói xong, nàng cả người thối lui đến khúc một bắc phía sau, xem nàng bộ dáng, tựa hồ là ở cho thấy nàng rời khỏi đối một trời một vực đỉnh cạnh tranh. nhưng mà mặc dù nàng rời khỏi cạnh tranh mọi người chi gian không khí cũng không khôi phục đến phía trước cái loại này người hảo ta thật lớn ra đều tốt hài hòa chu sư tỷ người trước thì đi có diệu ngữ phía trước như vậy vừa ra diệp liên liên cũng không cái kia tâm tình đi làm đoàn đội nhân viên không khí nàng xem như xem minh bạch người này a không quan tâm ngày thường như thế nào rộng rãi cùng người khác ở chung vui sướng cũng thật gặp gỡ cái gì chính mình cực độ muốn được đến đồ vật gì đó ích kỷ bản tính liền sẽ lập tức bại lộ ra tới Loại này hích kỷ mỗi người đều có, chẳng qua là muốn đổ vật bất đồng cho nên bại lộ ích kỷ phương hướng bất đồng thôi. Chu Minh Thủ cũng bất hòa Diệp Liên liên khách khí, lập tức nàng từ túi chữ vật lấy ra Linh rồi tới, Diệp Liên liên thấy vậy liền biết nàng đây là chuẩn bị luyện một lò đan. Nàng trực tiếp rời đi nơi này chuyển đi xem kia mười cái kệ sách to đi. Cùng nàng cùng đi đến còn có những người khác, Diệp Hoài mấy người đem phương ninh chí mặc sáu người đỡ đến ven tường nghỉ ngơi, mà chính hắn tắc đi tới Diệp Liên liên bên cạnh. Thon dài tay ở nàng phát đỉnh vỗ vỗ, giống như an ủi giống nhau, nói, chờ ra xuân thần cung điện chúng ta liền cùng bọn họ tách ra đi. Diệp liên liên nghe hiểu Diệp hoài sở chỉ bọn họ là ai, nàng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, như vậy cũng hảo, xa hương gần xú, bảo chi một khoảng cách ngược lại kia điểm hữu nghị sẽ duy trì càng dài xa một chút. Cùng lắm thì về sau ở nhận được cái gì nhiệm vụ lúc sau đại gia lẫn nhau thông chi một tiếng thì tốt rồi. cùng diệp hoài liêu qua sau diệp liên liên cả người cũng liền không có như vậy khó chịu nàng tiếp đón thượng mọi người cười tủm tìm nói chu sư tỉ muốn luyện đan chúng ta này một đại bang tử người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nếu không liền từ giờ trở đi đêm này mười cái kệ sách to tử thượng ngọc giản lấy chỗ chống ngọc giản phục khoảnh khắc đến đây đi các ngươi nhưng đừng cùng ta nói các ngươi không nghĩ muốn một phần kệ sách này thượng ngọc giản mọi người tưởng tượng cũng là lập tức mỗi người bao một cái kệ sách hành động lên đến nỗi sợ trên người mang chỗ chống ngọc giản không đủ không đủ liền không đủ lại nói bái. Mọi người ở phục khắc ngọc giản đều ý tưởng giống nhau nhiều phục khắc lại một phần cấp văn nhân cận Bên kia, Chu Minh thủ này một đầu tính toán luyện chế bổ thiên đan cũng không thuận lợi, cũng có thể nói là một trời một vực đỉnh hoàn toàn không phối hợp nàng, do đó khiến cho nàng ở kiên trì một canh giờ lúc sau tạc đỉnh. Đối với trên người đánh mấy cái đi trần thuật Chu Minh thủ đỉnh một đầu lược hiện chật vật đầu tóc tiếp nhận diệp liên liên sở bao này một cái kệ sách, nàng nói, ngươi đi thử thử đi Diệp liên liên đem còn không có phục khắc xong ngọc giản giao cho Chu Minh thủ sau xoay người đi tới rồi một trời một vực đỉnh nơi này. Nghe không khí đương còn chưa tan đi rực hương, Diệp liên liên không vội vã động thủ, mà là lo chính mình bắt đầu cùng một trời một vực đỉnh kéo việc nhà. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cửu long đỉnh, đem nó đặt tới một trời một vực đỉnh bên cạnh, đối nó nói, ngươi cũng thấy rồi, nói thật, ta có cửu long đỉnh cho nên đối với ta tới nói ngươi có nhận biết hay không chủ với ta mà nói không gì quan trọng. Chẳng qua ngươi tiền chủ nhân tại đây truyền thừa trong điện đầu thiết hạ không gian chất pháp, chúng ta nếu không thể làm ngươi nhận chủ chúng ta này một đại bang tử từ nơi này ra không được, cho nên a nếu không chúng ta tới đánh cái thương. Lượng, ngươi tạm thời trước nhận ta là chủ, chờ chúng ta ra này xuân thần cung điện, ta lại đem nhận chủ khế cấp chặt đức, đến lúc đó ngươi ái đi đâu liền đi đâu, tưởng nhận ai là chủ, liền nhận ai là chủ, ngươi xem thành không. Diệp liên liên thì thầm đối với một trời một vực đỉnh tự quyết định nửa ngày. sau một lúc lâu nàng một phen đỉnh thân nói nột, ngươi không lên tiếng ta coi như ngươi là cam chịu nói xong diệp liên liên lấy ra một đống linh dược không giống chu minh thủ như vậy luyện chế cái gì chính mình tối cao có thể luyện đang dược nàng sợ luyện chế không phải khác chính là trước mắt vì chỉ tiêu hao nhanh nhất sinh cốt đan văn nhân cần nguyên bản còn tùy ý nhìn quanh truyền thừa điện tùy ý một đám ở hắn xem ra cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau mọi người hứng thu tăng vọt ở nơi đó phục khắc ngọc giảng đột nhiên một trận dược hương thổi qua Văn nhân cần không tránh được người được. Chỉ này vừa nghe mặt nạ hạ mặt hơi hơi không khỏi giật giật. Hắn thân ảnh nhón lên, giống như quỷ mị giống nhau vô thanh vô tức đứng ở diệp liên liên phía sau. Ánh mắt ở đảo qua nàng bên cạnh tùy tay là có thể bắt được những cái đó linh dược. Lúc sau ánh mắt có vẻ mơ hồ không chừng, phảng phất lâm vào trầm tư bên trong. Nhưng ngay sau đó hắn đã bị thiếu nữ một tiếng nhẹ a thanh cấp bừng tỉnh. Xuất phát từ bản năng sau này lui hai bước, sau đó hắn liền nhìn đến thiếu nữ từ ngồi xếp bằng tư thế chuyển biến thành đứng lên. Nàng đôi tay nắm tay, một cái lại một cái linh lực biến thành quyền ảnh bị nàng đánh ra, linh lực biến thành quyền ảnh đánh vào một trời một vực đỉnh bên trong đánh ở kia một đỉnh nước thuốc thượng phát ra phốc phốc phốc tiêu dên thanh. Văn nhân cẩn chính mình cũng không biết giờ phút này hắn khỏe miệng là gợi lên. trăm năm 250, nhận chủ. Diệp liên liên náo ra động tĩnh rất lớn, không một lát liền đem vội vàng phục khắc ngọc giản một trung cấp hấp dẫn lại đây. Chu Minh thù nhìn một trời một vực đỉnh bên trạm thẳng tắp Sắc mặt nghẹn đỏ bừng một độ nghiến răng nghiến lợi không ngừng hướng về một trời một vực đỉnh nội đánh ra linh lực quyền diệp liên liên, này phó cảnh tượng không khỏi liền lệnh nàng nhớ tới năm trước tông môn đại bị khi, chính mình tính cả một chúng tông môn đệ tử cùng bạch kiêm ra ở trên lôi đài đan so khi cảnh tượng. Diệp Liên Liên chính là lấy như vậy luyện đan tư thái luyện ra ly tổn hại đan không nói lại còn có đem thân là đan phong trẻ tuổi một đám luyện đan thiên phú tốt nhất hai người cấp đẻ ép đi xuống làm cả đan phong đệ tử ở lúc ấy cho dù là tùy ý đi ở ngoại môn cũng đều sẽ bị những cái đó luyện khí đệ tử ở trong tối cười nhạo vừa lật. Bất quá, nay ở nàng xem ra không có gì không tốt, tương phản này ở nàng xem ra thật là tốt đến không được, sớm nên làm, kia bọn người thanh tỉnh thanh tỉnh. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là toàn bộ đan phong trên giới người chỉ có số ít một ít người ở tự mình nghĩ lại ở ngoài. Đại bộ phận người tắc đem cái này đem chuyện này quái tới rồi chính mình trên đầu. Đến nỗi vì cái gì không có người trách cứ bạch kim ra, ai làm nàng sư tôn là đương nhiệm đan phong thủ toa đâu. Mắt thấy không có gặp qua diệp liên liên như thế luyện đan mấy người liền phải đem diệp liên liên vây lên, thu hồi suy nghĩ chu minh thủ tính cả diệp hoài cùng nhau đem bọn họ đều gọi lại. Các ngươi đều đừng tới gần đoàn trưởng, nàng hiện tại đang ở luyện đan Còn luyện đan nội, nàng thật không phải ở ngược đánh một trời một vực đỉnh. Giang Hiểu Hà không thể tin tưởng nói. ngươi xem đi xuống chẳng phải sẽ biết sao. Có phía trước rượu ngữ kia vừa ra, Tống Khuê tuy rằng còn cùng Giang Hiểu Hà liêu tới, nhưng cũng nhiều ít có thiên hướng diệp liên liên ý tứ. Giang Hiểu Hà thấy Tống Khuê cùng chính mình nâng kiêng, vừa định hồi một miệng trở về đã bị một bên triệu hoài lâm kéo lại, hắn nghiêng đầu có chút không vui muốn nói cái gì đó. nhưng ánh mắt ở quét đến rượu ngự sau trong cổ họng thật giống như tạp cái trứng gà giống nhau khó chịu. Liên tưởng đến ở Tông Môn Khi, cái kia đối người quen nói chuyện trời đất khẳng khái hào phóng, đối mặt người ngoài có chút không thể tự xử mà tiểu mô tiểu dạng sư tỷ sẽ bởi vì đan dược truyền thừa mà làm ra, làm ra như vậy hành vi này không chỉ có làm cùng côn nguyên tông sóng vai hành thiên tông so đối phương lùn thượng một tiết, đồng dạng cũng sẽ làm diệp liên liên năm người xem nhẹ bọn họ hành thiên tông đệ tử. Giang Hiểu Hà có thể nghĩ đến sự tình diệu ngữ tự nhiên cũng là nghĩ tới, chỉ là sự tình đã bị nàng làm, lại muốn biện giải cũng chỉ sẽ làm người cho rằng chính mình đó là ở thoái thác. Hơn nữa, ở vừa rồi chính mình nhìn đến một trời một vực đỉnh khi, nàng là thật sự bị một trời một vực đỉnh hấp dẫn, bản tâm không có dựng định trụ do đó mới tiểu nhân muốn trước phát đoạt người. Diệu ngữ đôi môi nhấp chặt, tay áo phía dưới đôi tay bị nàng gắt gao nắm thành quyền, móng tay khảm tiến thịt. Lúc này nàng trầm mặc đứng ở một bên. nhìn diệp liên liên lấy một loại bạo lực đến cường đạo phương thức dùng một trời một vực đỉnh luyện đan diệp liên liên bên này nàng kỳ thật căn bản không không cảm thấy chính mình đây là ở luyện sinh cốt đan bắt đầu khi nàng là có muốn dùng một trời một vực đỉnh luyện một lò sinh cốt đan nhưng đường sinh cốt đan sở cần linh dược toàn bộ hóa thành nước thuốc lúc sau dung luyện không đứng dậy lúc sau nàng liền nhận thấy được một trời một vực đỉnh nội độ ấm ở một chút giảm xuống hơn nữa diệp liên liên cảm nhận được đến từ một trời một vực đỉnh mãnh liệt phản kháng ý thức mà cái loại này phản kháng ý thức cũng không phải một trời một vực đỉnh không muốn nhận chủ ý tứ mà là kia đan đỉnh sở mang theo những cái đó sát khí nguyên bản diệp liên liên đối với những cái đó sát khí còn không có bao lớn cảm xúc chính là đợi cho chính mình càng là dùng cường ngạnh thủ đoạn muốn cho một trời một vực đỉnh nhận chủ khi những cái đó sát khí càng thêm ngưng tụ thành thực chất trong nháy mắt nàng phảng phất từ những cái đó sát khí bên trong thấy được một ít hình ảnh nơi đó mặt có thân xuyên bạch đế viền vàng quần áo nam tử tay thác một phương mới vừa rèn luyện ra tới viên đỉnh chẳng qua trong hình mặt nàng nhìn đến không nam tử mặt. Có tiên kia nam tử ở phòng luyện đan luyện đan hình ảnh, có thiên ma đột kích nam tử liền dùng trong tay hắn viên đỉnh đem bên cạnh một đám thiên ma tạp chết hình ảnh, cuối cùng nàng sở nhìn đến là nam tử cầm kia phạm vi đỉnh ngã xuống hình ảnh. Diệp liên liên cơ hồ là bị những cái đó đột nhiên hiện lên ở trước mắt hình ảnh cấp khiếp sợ ở, nàng liền chính mình khi nào ngừng tay trung động làm cũng không biết, chỉ là ngơ ngác nhìn chầm chầm một trời một vực đỉnh phát nổ. Phía trước những cái đó đột nhiên hiện ra ở chính mình trước mắt hình ảnh bên trong, tên kia nam tử trên người vẫn luôn mang theo kia phạm vi đỉnh cùng giờ phút này liền ở chính mình trước mặt một trời một vực đỉnh giống nhau như lúc. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng phía trước một trời một vực đỉnh cho chính mình sở bày ra chính là nó hắn chủ nhân rèn ra tới lúc sau lại đến nó theo nó chủ nhân đối chiến thiên ma cuối cùng nó bồi ngã xuống chủ nhân sở hữu hình ảnh. Như vậy ngươi muốn đối ta biểu đạt cái gì đâu? không tự giác diệp liên liên đem tay dán tới rồi một trời một vực đỉnh trên vách mặt phân ra một tia thần thức thử cùng một trời một vực đỉnh tiến hành liên hệ sau đó nàng thần thức mới nho nhỏ tiếp xúc một trời một vực đỉnh cổ thật lớn hấp lực đột nhiên xuất hiện không cho diệp liên liên một tia phản ứng cơ hội đem nàng toàn bộ thần thức tiếp vào một trời một vực đỉnh nội mà nhưng vào lúc này nàng cũng từ một trời một vực đỉnh mông lung ý chí bên trong đọc ra bao dung ý tứ đang lúc nàng còn lại tưởng một trời một vực đỉnh làm chính mình bao dung lúc nào Một đoạn khổng lồ ký ức nước lũ đột nhiên chui vào nàng thần thức hải, trong nháy mắt nàng thần thức hải bị này đoạn theo thời gian sông dài mà dần dần biến ố vàng ký ức cấp căng bạo. a thiếu nữ thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, chuyến khắp truyền thừa trong điện mỗi một góc, là nguyên bản bị chu minh thủ kêu trở về một lần nữa phục khắc ngọc giản mọi người vội vội vàng vàng chạy về tới muốn nhìn xem Diệp Liên Liên làm sao vậy. Chỉ là có người tốc độ so với bọn hắn còn muốn mau, ở bọn họ đoàn người lại đây khi Tính cả một trời một vực đỉnh ở bên trong một người một đỉnh biến mất ở văn nhân cẩn chém ra trận pháp bên trong. Văn nhân tiền bối, liên liên nàng đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Minh Nguyệt lúc này tử cũng không cố tình xương diệp liên liên đoàn trưởng nàng nói thẳng hỏi. Văn nhân cẩn nhìn đến Nguyễn Minh Nguyệt trong mắt kia một mặt nôn nóng phía sau mới chậm rãi nói, một trời một vực đỉnh đang ở nhận chủ giữa, các ngươi nên làm gì liền đi làm gì, đừng ở chỗ này lắc lư. Được đến đáp án Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng lại dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác. Nghĩ đến gì đó nàng không khỏi trộm nhìn nhiều văn nhân cần hai mắt. Vị này văn nhân tiền bối như thế nào cảm giác so với bọn hắn còn muốn khẩn trương diệp liên liên. Rõ ràng phía trước còn không có loại cảm giác này, rốt cuộc là vì cái gì do đó làm hắn khẩn trương khởi nàng đâu. Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng khó hiểu, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì phát hiện điểm này do đó bốn phía đối những người khác, mà là đem chuyện này yên lặng đặt ở trong lòng Tính toán chờ đến một trời một vực đỉnh nhận chủ hoàn thành Diệp Liên Liên từ trận pháp ra tới lại lúc riêng tư cùng nàng để chuyện này. Trận pháp nội, Diệp Liên Liên cả người cuộn tròn trên mặt đất ôm đầu kêu thảm thiết. Một trời một vực đỉnh thô bạo cường nhét vào nàng thần thức ký ức ở Diệp Liên Liên xem ra rõ ràng một chút đều không nhiều lắm. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì một trời một vực đỉnh sở cho nàng bày ra chính là thiên thần giới sự tình vẫn là bởi vì những cái đó thường thường từ ký ức chạy ra sát khí hóa làm một phen đem tiểu đao ở nàng thần thức tìm tồn tại cảm đem nàng một cái hoàn chỉnh thần thức thượng vẽ ra từng đạo vết thương. Không được, nếu không áp dụng một ít thi thố nói, chính mình sợ là thật sự sẽ bị này đó ký ức chỉnh thành cái ngốc tử A. Diệp Liên liên đầu bay nhanh vận chuyển. Nhưng mà lệnh nàng dục khí vô nước mắt chính là trên người nàng không có một kiện có quan hệ thần thức phụ trợ phương diện pháp khí. Sau đó nàng cảm thấy may mắn chính là chính mình thần thức cũng đủ cường đại. Đổi làm là bình thường chúc cơ tu sĩ thần thức. Đừng nói là kiên trì đến lúc này. Trên cơ bản một trời một vực đỉnh đem này đó ký ức cường rót tiến vào người nọ liền thành cái ngốc tử. Diệp liên liên liền trên mặt đất là ngao. Ngao bất động vậy giống mấy giọng nói phát tiết. Chỉ là như vậy cũng không làm nàng có bao nhiêu dễ chịu. Có rất nhiều lần Diệp liên liên đều cho rằng chính mình căng không nổi nữa, mà liền ở ngay lúc này ở nàng đàn điền trên vách kia trương bị triển bằng bằng đánh hạ mật vong liền sẽ từ ẩn thân trạng thái hiện ra tới. Nó như là có ý thức vọt tới nàng thần thức bên trong, đem những cái đó sắp căng bạo nàng thần thức điểm tới hạn ký ức một lưới đâu trụ. Sau đó có rút lại có rút lại đem này đó ký ức đoàn ba trở về, chờ đến Diệp liên liên tiêu hóa rất một ít sau, này trương lưới liền lại sẽ biến mất. Thằng đến tiếp theo nàng thần thức bị tê đến điểm tới hạn nó tìm lại sẽ xuất hiện giúp đỡ nàng đem chúng nó cấp đoàn ba trở về, vài lần xuống dưới Diệp Liên Liên tuy rằng sẽ không lại có biến thành ngốc tử nguy cơ, nhưng là tâm thần đều mệt là nhất định. Chờ đến nàng rốt cuộc đem một trời một vực đỉnh cường đưa cho nàng ký ức tiêu hóa rất sau, Diệp Liên Liên xem đều không có nhìn bầu trời nguyên đỉnh liếc mắt một cái thẳng tắp hôn mê qua đi. Ấn chế trận pháp văn nhân cẩn trước tiên phát hiện trận pháp nội Diệp Liên Liên cái xỉu, hắn triệt hồi trận pháp Chỉ thấy nguyên bản trận pháp nội một người một đỉnh hiện tại chỉ còn lại có một cái hôn mê quá khứ diệp liên liên. Nguyễn Minh Nguyệt tự diệp liên liên phía trước kia hét thảm một tiếng lúc sau liền không còn có rời đi quá. nay đây ở văn nhân cẩn triệt hồi trận pháp sau nàng trước tiên đi lên xem xét diệp liên liên tình huống. Thần thức như thế nào bị như vậy trọng cùng thương. Nguyễn Minh Nguyệt cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Người khác không biết nhưng thân là đã ngả bài hai cái đồng loại người nàng vẫn là biết diệp liên liên thần thức rốt cuộc tới tình trạng gì Nàng tự thân thần thức đã gần hô so sánh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần thức, mà diệp liên liên thần thức tuy không bằng chính mình một ít, nhưng cũng tới rồi nguyên anh sơ kỳ tả hữu bộ dáng Ngay cả như vậy, nàng thế nhưng còn sẽ bị thương tới rồi, một trời một vực đỉnh rốt cuộc đối nàng làm cái gì. Văn nhân cẩn tùy tay ném đi, Nguyễn Minh Nguyệt thấy hoa mắt, bất quá tay nàng cũng đã đem văn nhân cẩn ném chính mình đồ vật tiếp được. Phục thần đan, chữa trị thần thức, đã nhiều ngày ngươi mỗi ngày cho nàng dùng một quả. Văn nhân cẩn nguyễn minh nguyệt do dự một chút lúc sau liền từ bình ngọc bên trong đảo ra một quả cấp diệp liên liên ăn vào văn nhân cẩn mức cho nàng bình ngọc bên trong tự cấp diệp liên liên ăn vào một quả phục thần đan sau còn thừa chín cái nói cách khác diệp liên liên còn muốn dùng chín cái phục thần đan lúc này nguyễn minh nguyệt không biết này phục thần đan khó được chờ đến nàng biết lúc sau lại bắt đầu lén lút mà suy đoán văn nhân cẩn này một loạt bất hòa lẽ thường hành động nhìn đến diệp liên liên ở dùng tiếp theo cái phục thần đan lúc sau sắc mặt biến đẹp một ít sau nguyễn minh nguyệt yên tâm không ít một chơi một vực đỉnh nhận chủ không bao lâu cả tòa truyền thừa điện không gian trận pháp liền biến mất không thấy tại đây đồng thời văn nhân cần hỏi mọi người một câu đồ vật đều thu hảo sao thu hảo liền lập tức đi nơi này không gian trận pháp một biến mất cả tòa truyền thừa điện liền bại lộ ra tới nếu không bao lâu sẽ có người tới nơi đây mọi người nghe xong không nói hai lời trên lưng bị thương người đi theo văn nhân cẩn phía sau đi ra truyền thừa điện bởi vì nguyễn minh nguyệt bản thân còn chịu vết thương nhẹ diệp liên liên cũng khiến cho chu minh thủ cóng đi rồi năm mươi 251, biển rừng. Mọi người cái gì cũng không hỏi đi theo văn nhân cẩn phía sau vùi đầu nhanh hơn tốc độ rời đi truyền thừa điện, thẳng đến rời xa truyền thừa điện văn nhân cẩn thả chậm tốc độ mọi người mới thật dài thở ra một hơi. Nhìn trên đỉnh đầu sao trời một mảnh, khúc một bắt nói, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi đi. Tiến vào xuân thần cung điện mới bất quá hai ngày bọn họ bên này nhân viên bị thương quá nửa Ấn hắn ý tứ là thừa dịp lúc này mọi người còn vội vàng ở Xuân thần cung điện nội thăm bảo còn không có đem chủ ý đánh tới đồng loại trên người bọn họ vẫn là trước chạy nhanh đem thương dưỡng hảo mới là Văn nhân cẩn hướng về một chỗ địa phương nhìn ra xa mà đi, hắn rối tay chỉ nói, nhìn đến kia một mảnh biển rừng sao. Nơi đó chính là Xuân về biển. Nói tới đây văn nhân cẩn mặt nạ hạ đôi mắt híp lại, sau một lúc lâu mới nói, nơi đó ta 20 năm trước từng đi vào, bất quá. Bên trong trừ bỏ biển rừng cũng chỉ là biển rừng không có một tường nửa ngói tồn tại. Nguyễn Minh Nguyệt Nhữ mày không xác định hỏi, tiền bối, ý của ngươi là. Văn nhân cẩn nghiêng nhìn Nguyễn Minh Nguyệt liếc mắt một cái, không cần kêu ta tiền bối, ta còn bất lão Nguyễn Minh Nguyệt một nghẹn, tế diệp liên liên lúc sau nàng cũng bị văn nhân cẩn lời này người nghẹn tới rồi, này đến bao lớn mặt ta, làm cho bọn họ này đàn lớn tuổi nhất cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tuổi người ta nói chính mình bất lão Hóa thần kỳ tu sĩ. Ngươi lại như thế nào trẻ tuổi như thế nào cũng có thiên tuế đi. Nguyễn Minh Nguyệt là thiệt tình khai không được cái kia khẩu đi theo Diệp Liên Liên kêu văn nhân cẩn một tiếng đại ca. Nhưng mà vấn đề tới không gọi ca, còn có thể như thế nào kêu một đôi phương lại có thể làm nhân ra cảm thấy tiểu đâu. Ta tuy không biết kia phiến phân chia tiến xuân về huyện biển rừng hiện tại có cái gì vấn đề, nhưng 20 năm trước ta đến phóng nơi đó khi nơi đó trừ bỏ hoang vắng một chút cũng không nguy hiểm chỗ, các ngươi nếu không có gì tốt nơi đi nhưng tuyển. đến không bằng dùng nhiều một ít thời gian đuổi tới nơi đó lại nghỉ ngơi đi. Mọi người do dự, văn nhân cẩn sở chỉ không thành vấn đề kia đều là 20 năm trước sự, 20 năm trước không có việc gì, nhưng kia cũng tỏ vẻ không được 20 năm sau liền không có việc gì, đừng quên năm nay Xuân Thần Cung Điện một mở ra bọn họ liền không thể hiểu được bắt được này, trường chỉ dẫn bọn họ đi Xuân về huyện lộ tuyến bản vẽ, nói cái gì không có nguy hiểm, đánh chết bọn họ đều không tin. Chính là bọn họ hiện giờ cũng mới lần đầu tiên tiến vào Xuân Thần Cung Điện, đừng nói là đối bên trong địa hình, chính là lộ tuyến bọn họ cũng không biết, đừng đến lúc đó một cái không cẩn thận lại đi vào cái gì yêu thú lãnh địa bị không gian trận pháp cấp bao lại. Tư cập này, ngược lại là biết rõ có nguy hiểm xuân về huyện mới là bọn họ tốt nhất nơi đi. Nguyễn Minh Nguyệt ánh mắt cùng Diệp Hoài giao hội, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng đáp án, lập tức từ Diệp Hoài mở miệng hướng khúc một bắt nói, "Diệp sư muội, nàng giờ phút này thần thức bị hao tổn, chúng ta tính toán trực tiếp đi xuân về luyện, các ngươi nghĩ như thế nào?" khúc mộc bắc lúc này nghe được diệp hoài đối diệp liên liên cách gọi mọi người đều là người thông minh diệp hoài ý tứ đều có thể nghe hiểu bị diệp hoài bối ở trên người trí mặc theo bản năng liền phải nhìn về phía bị triệu hoài lâm công trí thiện thấy hắn nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu hắn lập tức mở miệng nói ta sư huynh đệ năm người một thân thương còn chưa dưỡng hảo liền cùng diệp sư muội một đạo mà đi đi khúc một bắc hướng diệp hoài nhẹ giọng cười cười nói đều là diêm vương dong binh đoàn đoàn viên chúng ta tất nhiên là cùng đại gia cùng nhau hành động Diệp Hoài gật gật đầu, theo sau hắn đối văn nhân cần nói, làm phiền trước Diệp Hoài nói tới đây lời nói đột nhiên một tạp, bởi vì hắn nghĩ đến phía trước văn nhân cần nhắc tới quá không mừng người khác tiêu hắn tiền bối. Làm phiền văn nhân đại ca chỉ con đường. Tạm sau một lúc lâu mọi người mới nghe được Diệp Hoài từ trong cổ họng nghẹn ra như vậy một câu tới. Mọi người cùng hãn, kế tiếp một đám nhìn về phía Diệp Hoài tầm mắt bên trong đều mang theo kính nể chi sắc. Cùng một người hóa thần kỳ tu sĩ xương huynh gọi đệ, Diệp Hoài. Ngươi tuyệt đối là tu chân giới đệ nhất nhân, bọn họ thiên đều không phục liền phục ngươi. Văn nhân cẩn mặt nạ hạ lông mày chọn trọn, bất quá ngay sau đó hắn nhấc chân hướng về một phương hướng đi đến. Chỉ là mới đi rồi trong chốc lát mọi người liền phát hiện không thích hợp, Tống Khuê biên công trí tuệ biên tò mò mà ra tiếng hỏi, Văn nhân đại ca, chúng ta này đi phương hướng cùng bản vẽ thượng họa lộ tuyến đồ không giống nhau a? Tống Khuê cũng là cái lớn mật, đi theo diệp hoài như vậy kêu Văn nhân cẩn miễn bản có bao nhiêu thuần miệng. Văn nhân Cẩn cũng không quay đầu lại nói, ngươi tưởng ấn lộ tuyến trên bản vẽ đi cũng có thể, không ai cả ngươi. Tống Khuê nghe xong lời này không lý do thân thể run lên, luôn có loại văn nhân Cẩn hắn biết chút gì đó hảo giác. Một đường không nói chuyện, ngẫu nhiên còn sẽ càng đến từ bọn họ bên người trải qua tu sĩ, chẳng qua những người đó ở nhìn đến một hàng trúc cơ đệ tử bên cạnh có cái bọn họ nhìn không ra tu vi tu sĩ cấp cao ở, chẳng sợ trong lòng nổi lên dơ bẩn cũng chỉ có thể âm thầm rút lui có trật tự. Mọi người liền ở tình quang lập loè hạ đi theo văn nhân cẩn phía sau ước chừng đi nhanh hai thượng canh giờ mới đến hắn trong miệng theo như lời biển rừng bên ngoài. Mọi người tới đến biển rừng ngoại mới phát hiện, tại đây biển rừng bên ngoài còn có một đạo rất dài thả rất cao tường vây đem chúng nó vây quanh ở trong đó. Bọn họ dọc theo tường vây biên lại đi rồi một hồi lâu mới nhìn đến tường vây nhập khẩu, cùng lúc đó bọn họ còn thấy được lối vào môn trên đầu kia ba chữ, xuân về biển. Văn nhân cẩn trước hết một chân rào bước tiến lên, diệp hoài theo sát sau đó. Nguyễn Minh Nguyệt làm Tống Khuê đi vào trước mà nàng chính mình tắt xoay người đi Chu Minh Thù bên cạnh cùng nàng lại thay đổi một lần bối diệp liên liên, theo sau hai người cùng nhau đi vào xuân Vệ huyện. Đương trưởng Tôn Linh Diêu Tinh cuối cùng hai người đi vào xuân Vệ huyện, không ngoài ý muốn bọn họ lại xúc động nơi này không gian trận pháp. Lúc này lại là thứ gì, còn có để người nghỉ ngơi. Tống Khuê bất mãn kêu lên, nhưng ngay sau đó hắn đã bị một đạo linh lực cấp bịt mẹ ba. Trước mắt còn không có nguy hiểm, người vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Văn nhân cẩn thanh âm nhàn nhạt bay tới. Đêm nay liền ở chỗ này đi. Văn nhân cẩn chỉ vào biển rừng bên trong có vẻ cô tịch hoang vắng trường đình nói. Trường tôn linh diêu tinh hai người thấy vậy khi trước đối với trường đình ném mấy cái đi trần thuật đi xuống. Lúc sau diệp hải đám người mới đem trí mặc phương ninh bảy người an trí trên mặt đất. Chu Minh thủ giúp đỡ Nguyễn Minh Nguyệt đem diệp liên liên đỡ xuống dưới sau liền lo chính mình ở trường đình phụ cận nhặt đẩy khô kiệt trở về. Nhóm lửa giá khởi hai nồi nấu một cái nồi nấu cơm, một khác nồi nấu tắc nấu cháo. Trường Tôn Linh, Diêu Tinh thấy vậy cũng đều sôi nổi đi lên hỗ trợ. Diệu Ngự thấy vậy có nghĩ thẩm cấp mọi người xào vài món thức ăn, chỉ là cuối cùng nàng vẫn là trầm mặc lựa chọn kiểm tra khởi trí Mặc Phương Ninh 6 người thương thế, đến nỗi Diệp Liên Liên kia đầu, có văn nhân cần cấp phục thần đan nàng liền không có hướng lên trên thấu. Ăn qua bữa tối sau mọi người nghỉ ngơi. Diệp Liên Liên là lần hai ngày sáng sớm tỉnh táo lại, chẳng qua lúc này nàng cả người một chút đều không dễ chịu, ở nàng nghĩ đến đều như vậy còn không bằng phía trước ngất xỉu đi tới hào đâu. vừa mở mắt, nàng liền cảm thấy đầu vượng hoảng lợi hại, này còn không co xong, tinh thần hải đã chịu mánh liệt đánh sâu vào tuy rằng kết thúc, nhưng nó sở mang đến thương tổn như cũ lưu tại nơi đó, lệnh nàng vượng đồng thời còn mang theo một trận một trận độ đau. Một cái không nhịn xuống, diệp liên liên cả người nhảy khởi vọt tới trường đỉnh ngoại ghé vào một cây cây lệch tán thượng ói mửa lên. Nghe được động tĩnh mọi người vừa tỉnh tới đầu tiên là nghe được một trận kịch liệt nôn mửa thanh, ngay sau đó là thiếu nữ gào thiên giống mà hô đau thanh Nguyễn Minh Nguyệt mấy cái đi nhanh đi vào Diệp Liên Liên bên cạnh, một tay giá khởi nàng đồng thời một quả phục thần đan bị nàng thô bạo nhét vào Diệp Liên Liên trong miệng. Thấy Diệp Liên Liên một bộ lại muốn phun bộ dáng, nàng chặn lại nói, đừng phun, nghẹn, trước đem phục thần đan nuốt vào. Nguyễn Minh Nguyệt trực tiếp bắt tay ấn ở miệng mình thượng Diệp Liên Liên vô pháp cũng chỉ dễ nghe nàng lời nói trước đem trong miệng đan dược nuốt vào bụng. phục thần đan nuốt vào bụng diệp liên liên chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ mát lạnh quần quận không ngừng thư cởi ra nàng thần thức trong biển bị một trời một vực đỉnh ký ức chống được xuất hiện vết dạn những cái đó địa phương đau đau rốt cuộc thoải mái diệp liên liên tùy ý nguyễn minh nguyệt đem chính mình giá trở lại trong trường đỉnh đầu ngươi phía trước cho ta ăn chính là cái gì đang ăn dược hiệu quả như thế nào này hảo ta thần thức hải đã ở chậm dại khôi phục nguyễn minh nguyệt nói đó là phục thần đan là văn nhân đại ca giao cho ta làm ta mỗi ngày cho người phục một quả diệp Liên liên giật mình nàng chủ ý lực bị nguyễn minh nguyệt trong miệng nào đó từ hấp dẫn qua đi ngươi như thế nào cũng văn nhân đại ca văn nhân đại ca tê thanh âm đột nhiên ý bặt thẳng đến hai người đều sắp đi đến trong trường đỉnh nguyễn minh nguyệt mới sâu kín mà mở miệng hắn không mừng chúng ta kêu hắn tiền bối diệp liên liên ngần người nhất thời thế nhưng cũng lời nói nhưng nói nguyễn minh nguyệt đem diệp tiệm liên một lần nữa đỡ ngồi xuống mà nàng chính mình tắt ngồi ở diệp liên liên bên cạnh diệp liên liên nhìn quanh bốn phía nàng hỏi chúng ta hiện tại ở nơi nào Ngươi phía trước làm một trời một vực đỉnh nhận chủ sau không bao lâu chuyển thừa điện không gian trận pháp liền biến mất, chúng ta nơi này tính thượng ngươi có tám người bị thương nặng, này đây chúng ta đoàn người thương lượng lúc sau liền tới trước này xuân về huyện. Nguyễn Minh Nguyệt nói, ngươi cũng đừng khẩn trương, văn nhân đại ca nói cho chúng ta biết hắn 20 năm trước đi vào nơi này, cho thấy xuân về huyện chỉ là một mảnh biển rừng, thả bên trong không có nguy hiểm chúng ta mới lại đây. Nguyễn Minh Nguyệt nói đơn giản, một ít chưa nói rõ chi ý diệp liên liên cũng từ giữa nghe ra tới. Nàng nhìn quét một vòng, có chút cười khổ nói, ta cảm thấy chúng ta đoàn người cũng rất thảm, xuất sư bất lợi đại khái chính là chỉ chúng ta đi, dù sao chúng ta lần này tiến vào xuân thần cung điện như thế nào cũng không lỗ, kế tiếp chúng ta còn nghĩ đến hành động cũng chức chờ một chút đi, ít nhất cũng đến đem thương dưỡng đến chính mình năng động mới được, các ngươi cảm thấy đâu. Diệp liên liên nói được đến mọi người đồng ý, kế tiếp nhật tử đoàn người liền tại đây trưởng phòng đỉnh tĩnh dưỡng xuống dưới. Mỗi ngày hàng ngày trên cơ bản là bị thương người dưỡng thương. Nhàn rối không có việc gì người liền tổ cái tiểu đội đi biển rừng thăm thăm. Cũng đúng là như thế mọi người mới phát hiện này, một mảnh biển rừng đại có điểm đáng sợ, mà càng lệnh nhân tâm hoảng chính là nơi này thế nhưng không có động vật hoạt động dấu vết. Nhưng mà biển rừng an tĩnh đáng sợ lại có thể thế nào, bọn họ nếu lựa chọn nơi này làm dưỡng thương nơi, hơn nữa bọn họ chính là tưởng hối hận kia cũng không có đường lui cho ngươi đi rồi à, này đây trước liền cứ như vậy đi. Này cơ hồ là Diệp Liên liền trong lòng bất chấp tất cả ý tưởng. Diệp liên liên ở tu dưỡng thần thức này đó thời gian đều là ở vào một cái phát ngốc trạng thái. Người khác chỉ đương nàng là nhảm chán nhàn, lại không biết nàng chỉ là đem chính mình đắm chìm ở thần thức hải bên trong một chút lật xem một trời một vực đỉnh cùng chung cho chính mình kia một ít có quan hệ luyện đan phương diện ký lục. Tuy rằng cái này quá trình nàng nhân thần thức bị thương cũng không thể lật xem bao lâu, nhưng đối với nàng tới nói kia đã là nhất quý giá tri thức. 252, thật lớn bánh có nhân, nhặt không nhặt. Đương cuối cùng một quả đến thần đan bị diệp liên liên an bảo nàng phía trước nhân là một trời một vực đỉnh nhận chủ mà bị bị hao tổn thần thức cũng rốt cuộc hảo hơn phân nửa. Mà cũng chính là ở hôm nay bọn họ phát hiện vẫn luôn không có động tính xâm hải có động tính. Nói càng xác thực một chút đó chính là đem bọn họ gắn vào biển rừng bên trong không gian trận pháp có dao động, sau đó bọn họ liền nhìn đến ở xuân về đoền cửa chỗ đi vào mười tên quần áo hoa lệ nam nữ tu sĩ, chẳng qua. Bọn họ lúc này trên người hoa lệ quần áo mặt trên hoặc nhiều hoặc ít bị cắt mở một ít khẩu tử. Hơn nữa bọn họ mỗi người trên người đều bị lớn lớn bé bé bất đồng trình độ miệng vết thương. Bọn họ là dược vương điện người. Phương Ninh không có nhiều ít khởi phù thanh âm truyền tới mọi người lô thai. Mặt khác nhóm thấy nàng dùng chính là thần thức truyền âm lập tức bọn họ ai đều không có hướng về kia đột nhiên toát ra tới 10 người mở miệng. Trường đình vốn là khoảng cách đại môn chỗ không xa, hơn nữa lại không có gì che đậy. Này đây đương xích nghe thường trật vật mà dẫn dắt người một nhà bước vào thiên về huyển khi nàng liền thấy được diệp liên liên một hàng mười bảy người. Chẳng qua nàng giờ phút này toàn bộ lực chú ý bị bên cạnh tĩnh hà sư điệt thanh em hấp dẫn qua đi. Nghe thường sư thúc nơi này thế nhưng cũng có không gian trận pháp, chúng ta ra không được. Xích nghe thường giật mình nửa nghiêng đi phía sau, theo sau nàng liền nhìn đến phương tĩnh hà cả người cố hết sức đi phía trước thế. Chính là nàng trước người có một đạo vô hình vách tường phong kín bọn họ tới khi đường đi. Đồng dạng nghe được phương Tĩnh hà nói diệp liên liên cả người cũng coi chút ốc, nàng làm những người khác đều ở trường đỉnh nơi này đừng núp ních, mà nàng tác độc thân đi tới khoảng cách xích nghệ thường bọn họ 10 người 10 mét có hơn, một bộ tự nhiên thuộc hỏi, các ngươi tiến vào khi liền không có phát hiện nơi này có không gian trận pháp sao. Xích nghệ thường một lần nữa quay người lại, nàng đầu tiên là đánh giá một lần trên mặt tất cả đều là tò mò diệp liên liên, thấy đối phương chẳng qua là cái chúc cơ hậu kỳ nữ tu sau nàng thoáng buông xuống một ít hỏi, có ý tứ gì? Chúng ta một hàng 17 người bị nhốt ở chỗ này đã chín ngày, này đây có thể xác định chính là cái này không gian trận pháp nó là vẫn luôn tồn tại, chính là vừa rồi từ vị kia sư tỷ trong miệng nghe ra các ngươi tiến vào khi cũng không có phát hiện nơi này đã bị thiết hạ không gian trận pháp, này đây ta mới có phía trước kia vừa hỏi. Nói xong diệp liên liên liền chuẩn bị hướng xích nghề thường cáo biệt, nhưng sắp đến xoay người hết sức, nàng quay đầu lại lại nói, ta có cái suy đoán, xuân về huyền không gian trận pháp bị thiết thành một cái chỉ có thể vào không thể ra trận pháp. Này đây đứng ở Xuân về huyển bên ngoài người phát hiện không được không gian trận pháp tồn tại, cũng chỉ có tiến vào Xuân về huyển nhân tài có thể phát hiện không gian trận pháp không gian dao động. Đây là ai à, đột nhiên đi tới cùng chúng ta lôi kéo làm quen là muốn đánh chúng ta chủ ý sao. Nhìn theo Diệp liên liên trở lại trường đình kia đầu, xích nghe thường phía sau một người diện mạo thanh tú nam tu đột nhiên mở miệng nói. Hắn không mở miệng cả người còn có thể cho người ta một loại tiên khí phiêu phiêu bộ dáng, chỉ hắn này một mở miệng, tràn đầy lộ ra một cổ lấy lòng ý vị. Cho người ta trên lệch không thể nói không lớn. Trần Kiến đừng nói nữa. Xích nghe thường ánh mắt ở đảo qua diệp liên liên kia một đám người lúc sau cuối cùng nàng đem ánh mắt định ở văn nhân cẩn trên người. Chỉ liếc mắt một cái nàng lập tức làm bên cạnh cái này chính mình người ngưỡng mộ cơm miệng. Đừng nhân hắn một người đem đối diện cái kia liền chính mình Kim Đan Sơ Kỳ Tu Vi Tu Sĩ đều thấy không rõ Tu Vi Cao nhân cấp chọc giận. Đến lúc đó bọn họ một đám người tuyệt đối sẽ so với hắn trong miệng theo như lời này ai sống thời gian đoạn. trần kiến bị xích nghe thường này một quát lớn lập tức bế hạ miệng chẳng qua hắn đem xích nghe thường quát lớn toàn bộ quy tội tới rồi diệp liên liên một hàng 18 người trên người xích nghe thường khỏe mắt dư quang vừa lúc lúc này quét đến trần kiến âm trầm đi xuống mặt nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đối hắn nói ngươi cũng đừng nghĩ đi tìm bọn họ phiền thoái nhìn đến cái kia mang bạc mặt nạ nam nhân sao Ngươi nọ tu vi liền ta đều thấy không rõ ngươi nói hắn tu vi hẳn là ở bao nhiêu trần kiến nghe xong xích nghe thường nói trong lòng kinh hãi Xích nghe thường kim Đan sơ kỳ tu vi ở bọn họ này 10 người trong đội đầu đã là tối cao tu vi, liền nàng đều thấy không rõ đối phương tu vi kia còn có thể cho thấy cái gì, đương nhiên là đối phương tu vi tuyệt đối lực gáp xích nghe thường A. Lập tức trần kiến trong lòng cái kia còn không có đối diệp liên liên đoàn người triển khai tính kế lập tức biến mất không thấy cùng lúc đó hắn lại ở trong lòng đầu dâng lên một cổ may mắn, còn hảo xích nghe thường nhắc nhở chính mình, bằng không chính mình lúc sau chết như thế nào cũng không biết. Xích nghe thường tầm mắt rơi xuống đến văn nhân cẩn trên người hắn liền đã nhận ra, chẳng qua hắn chỉ cho rằng đối phương xem qua hai mắt liền sẽ đem tầm mắt rời đi, lại không nghĩ xích nghe thường này đầu vội vàng khẩn cáo chân kiến, tầm mắt quên thu hồi. Lập tức một cổ khổng lồ huy áp hướng nàng áp đi, chỉ một chút, xích nghe thường như là đã chịu cái gì thật lớn đánh sâu vào, cả người về phía sau lui ra phía sau hai bước, theo sau một ngụm máu tươi phun ra. Văn nhân cẩn này một đạo huy áp chỉ là mang theo cảnh cáo ý vị. Này đây ở đã cảnh cáo xích nghe thường sau hắn liền đem uy áp thu hồi, nàng kia miệng phun ra tới huyết cũng chỉ bất quá là đã chịu uy áp đánh sâu vào mới nổ ra, trên người chẳng qua bị một chút vết thương nhẹ, an thượng hai quả trường xuân đan cũng gì sự đã không có. Nghe thường sư thúc, ngươi thế nào? Đứng ở xích nghe thường phía sau kia mấy người đỡ lấy xích nghe thường, nay trong đó liền có cách tính hạ ở bên trong, nàng vội vàng hỏi. Ta không có việc gì. Xích nghe thường làm phía sau mấy người buông tay, đã chính mình chạm hảo sau. nàng hướng văn nhân cẩn phương hướng cung kính chấp đầu thi lễ nói phía trước xích nghe thường nhiều có làm cản còn thỉnh tiền bối thứ lỗi xích nghe thường đợi trong chốc lát không thấy văn nhân cẩn tiếng vang liền minh bạch đối phương đây là vương việc này nàng nghiêng đi thân cùng phía sau 9 người nhìn nhau liếc mắt một cái ánh mắt ý bảo mọi người đuổi kịp sau liền đi trước một bước hướng về diệp liên liên bên này trường đình đi tới nàng trực tiếp hướng diệp liên liên nói vị đạo hữu này ta sư huynh muội một hàng muốn ở trường đình một khác đầu nghỉ ngơi nhưng phương tiện Diệp liên liên bọn họ nơi trường đình cũng không trình thẳng tắp trạng mà là một cái góc lông, bọn họ một hàng 18 người ở trường đình một mặt nghỉ ngơi, xích nghe thường sợ chỉ trường đình một khắc rắc chính là đường một mặt. Diệp liên liên cười tủng tìm nói, có cái gì không có phương tiện, này trường đình vốn là vật vô chủ, này vì chân nhân đại nhưng mang theo người đến kia một đầu đi nghỉ ngơi. Cứ như vậy xích nghe thường mang theo chính mình chiếm đi trường đình một khắc đầu. Kế tiếp năm ngày diệp liên liên đoàn người như cũ ở dưỡng thương. Xích nghe thường tắc mang theo người một nhà mỗi ngày đều tại đây phiến biển rừng bên trong lắc lư, thẳng đến trời tối nàng mới lại sẽ mang theo người trở về trường đỉnh bên này nghỉ ngơi. Như vậy năm ngày lúc sau, khoảng cách xuân thần cung điện nửa khép thời hạn đã đi một nửa nhiều. Tự xích nghe thường bọn họ một hàng mười người đi vào xuân về luyện lúc sau nguyên bản diệu ngữ, Chu minh thủ mỗi ngày đều phải lúc trước ở truyền thừa trong điện phục khắc trở về ngọc giảng cái này thói quen cung cấp sửa lại, này trong đó chủ yếu vẫn là xích nghe thường đoàn người là dược vương điện người. Các nàng không xác định bọn họ đoàn người ở biết được bọn họ vẫn luôn ở tìm truyền thừa đã bị bọn họ bắt được sau có thể hay không bức bách bọn họ đem truyền thừa giao ra đây. Chí mặc sáu người tu dưỡng thời gian dài như vậy cũng đều tốt không sai biệt lắm. Trước mắt bọn họ sở muốn thương thảo chính là như thế nào công phá Xuân về huyển đi ra ngoài. Chỉ là còn không đợi bọn họ hành động, lại có vài sóng người đi vào Xuân về huyển bị nhốt ở trong đó. Những người này tu vi không đồng nhất, có chút cơ tu vi tu sĩ, cũng có tu vi ở Nguyên Anh trở lên tu sĩ cấp cao. Mọi người vừa tiến đến cũng là bị trước mắt này một mảnh trừ bỏ biển rừng cũng chỉ có cái bị hai bên người chiếm nghỉ ngơi trường đình. Lập tức sau tiến vào người đều có chút sở không được đầu óc. Diệp liên liên nhàn dỗi không có việc gì đếm đếm, lập tức vui vẻ, lôi kéo Nguyễn Minh Nguyệt nói, ai, ngươi nói xảo bất xảo, chúng ta những người này toàn bộ thêm lên vừa lúc thấu cái trăm số. Nàng thoại cương nhất là hạ, khắp biển rừng đột nhiên gió mạnh nổi lên bốn phía, cùng phong bên trong từng trận lá cây cỏ sát thanh không dứt bên hai. Tình huống như thế nào? diệp liên liên bên này mọi người tụ tập ở bên nhau thần xác khẩn trường quan sát đến chung quanh cùng bọn họ giống nhau còn có xích nghe thường đoàn người cùng với hôm nay mới vừa tiến vào người chỉ là đang lúc mọi người tinh thần lực độ cao cảnh giác khi khắp biển rừng đột nhiên biến mất không thấy diệp liên liên nhìn bọn họ sở đái trường đình biến mất không thấy ngược lại biến thành đá xanh đại đạo người còn có chút chuyển bất quá tới nhưng chỉ chốc lát sau nàng liền phản ứng lại đây chỉ là đái nàng phản ứng lại đây cũng đã chậm nàng không có nhìn đến khắp biển rừng biến hóa quá trình chờ nàng lại muốn khắp nơi đánh giá khi nơi này hết thệ đã biến thành một chỗ giàn tế bọn họ một trăm người sở trạm vị trí khoảng cách giàn tế xa nhất xa nhìn xem vọng qua đi giàn tế chính phía trên bãi một cái đỏ tươi thạch quan các tu sĩ ánh mắt đều thực hảo này đây bọn họ mỗi người đều có thể thấy rõ giàn tế thượng thạch quan trông như thế nào cũng đúng là bởi vì thấy rõ kia thạch quan bộ dáng mỗi người trong lòng đều không khỏi trầm trầm. thạch quan mặt trên kia một tầng tiên sắc nhan sắc chỉ cần nhìn chằm chằm lâu một chút liền sẽ phát hiện Những cái đó nguyên bản hẳn là yên lặng màu đỏ đang ở lấy một loại thong thả tốc độ ở thạch quan mặt ngoài lưu động, như vậy nhan sắc cực kỳ giống nhân loại máu. Có người cẩn thận đem thần thức dò ra, muốn tìm được tế đàn mặt trên đi tìm tòi đến tột cùng, mà nhiên, hắn thần thức chỉ dò ra đi 20 mét liền không thể lại đi phía trước riêng rối. Hắn đem thần thức thu hồi, chưa từ bỏ ý định người tới thần thức bị cách trở địa phương, đường hắn giơ tay muốn vươn khi, hắn cái kia cánh tay mới rối đến một nửa liền rốt cuộc rối bất quá đi. Những cái đó không có động người thấy vậy còn có cái gì không rõ, bọn họ đây là lại bị cách ly. Đang lúc mọi người một đầu mạc triển khi vô số lớn nhỏ không đồng nhất bình ngọc, hộp gỗ một cái kính từ mọi người đỉnh đầu đi xuống rơi xuống, tặp mọi người hảo một trận chật vật. Đây là cái gì? Diệp liên liên dơ tay tiếp được một cái hộp gỗ tùy tay mở ra vừa thấy, thuận gian không chỉ nàng chính là những người khác nhìn đến cũng choáng váng, một khối bọn họ đều không quen biết nhưng quanh thân lại tản ra cực hàn lạnh leo khoáng thạch. Diệp liên liên lập tức lánh đến chịu không nổi lại đem hộp gỗ cấp khép lại. Có diệp liên liên mở ra hộp gỗ tiền để bọn họ lại đến xem đã đem bọn họ bên chân đất chống tạp mãn bình ngọc hộp không khỏi trái tim nhất chịu nhất chịu. Tống khuê nuốt một ngụm nước miếng, hai con mắt nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất không bỏ, nhược được nói, cái kia, ta, chúng ta muốn hay không đem này đó đều nhặt. Trời dáng bánh có nhân, ngươi cảm thấy này có thể hảo nhặt sao? Diệp liên liên giờ phút này cũng là đôi tay phủng nao khẩu phí lao đại kính mới từ trong miệng đầu bài trừ này một câu. Nhưng, chính là mặt khác nhóm đều đã ở nhặt, chúng ta tốc độ tay chậm một chút, nơi này đều phải nhặt không đến giang hiểu hà sốt rồi nói. Vậy ngươi vì cái gì không nhặt, chúng ta lại không ngăn đón ngươi. Diệp liên liên tức giận nói. Ta, ta này không phải sợ sao. Văn nhân cần quét mắt bên cạnh này đàn tưởng nhặt lại sợ phía sau lại có cái gì nguy cơ, hắn nói, vì cái gì không nhặt. Chẳng lẽ các ngươi không nhặt trên mặt đất mấy thứ này các ngươi lúc sau liền an toàn sao? Vậy nhặt, diệp liên liên vốn dĩ liền không có bao lớn định lực, văn nhân cẩn những lời này như là cái chốt mở, đem nàng kia một chút định lực toàn ấn không có. Bất quá nàng lúc sau vẫn là đối mọi người bổ sung một câu, đều đem trên người mạnh nhất vũ lực chuẩn bị thượng, một có không đúng, chúng ta liền chạy. Mọi người gật đầu tỏ vẻ minh bạch sau lập tức ba chân bốn cẳng cản quét khởi trên mặt đất đồ vật tới. Bọn họ cũng không xem này đó bình ngọc hộp bên trong đều trang cái gì, dù sao trước thu hồi lui tới túi chữ vật tắc là được. 253, nhặt xong rồi. Vậy trả lại. Trời dáng bánh có nhân thời gian cũng không nhiều lâu, tả hữu bất quá 30 tức công phu, nhiên liền tính chỉ là này ngắn ngủn 30 tức công phu kia thì thế nào, nhiều như vậy bảo vật toàn làm cho bọn họ này 100 người nhặt, như thế nào tính đều là bọn họ kiếm lời. chỉ là còn không đợi bọn họ này một trăm người từ nhặt bảo nhặt được nương tay phấn khởi bên trong ra tới còn không đợi bọn họ bên trong có người đánh lên Chúng quanh người chủ ý ở bọn họ trên đỉnh đầu không đột nhiên nhiều ra một mảnh đen nghìn nghìn mây đen uy uy uy đừng không phải ta hoa mắt đi này đen nghìn nghìn mây đen bên trong như thế nào có nhiều như vậy lôi điện ở quay cuồng tống khuê hắc một khuôn mặt biên hướng tiểu đồng bọn nhi bên cạnh rửa sát không chỉ là hán khúc mộc bắc đám người cũng là hướng diệp liên liên kia đầu tụ lại Ai làm chỉ có nàng khoảng cách văn nhân cẩn gần nhất, có như vậy một cái thô to chân tại đây, bọn họ đương nhiên là có thể ôm liền ôm. Đây là thiên lôi kiếp. Văn nhân cẩn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong giọng nói có một tia không xác định. Chẳng qua, hắn này một tia không xác định ở lần đầu tiên thiên lôi ở mọi người đột nhiên không kịp dự phòng dưới rơi xuống khi đã bị xác định. Kia nhất định lôi kiếp rơi xuống phương hướng không ở bọn họ này đoàn người bên trong, mà là hôm nay sau lại xuân về huyện kia 70 vài tên tu sĩ bên trong. Văn nhân cẩn hai mắt híp lại nhìn tên kia hiển nhiên là bị này đạo thiên lôi phách ngộng bức tu sĩ, người nọ tu vi ở kim đan trung kỳ tả Hữu bị thiên lôi bổ lúc sau trừ bỏ một thân phòng ngự hình áo ngoài bị phách hủy người nhưng thật ra một chút việc đều không có. Kia một đạo rơi xuống thiên lôi giống như một cái chốt mở giống nhau, mây đen bên trong lại có thiên lôi rơi xuống. Chẳng qua lúc này đây nhưng không phía trước như vậy chỉ cấp rơi xuống một đạo cấp mọi người nhìn xem, lần này là trăm đạo thiên lôi đồng loạt rơi xuống Văn nhân cẩn cũng không có hiểu được này trong đó rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm, nhưng có một chút hắn là biết đến, hắn biên cùng Diệp liên liên đám người tách ra, biên nhanh chóng mà ngắn gọn đối bọn họ nói, thiên lôi cùng thiên lôi chi rằng có cảm ứng, trước mắt tình huống chúng ta mỗi người đều tránh không khỏi thiên lôi, này đây tất cả mọi người tách ra xa một chút. Nguy hiểm trước mặt, Diệp liên liên chờ 17 người vẫn là tương đương nghe nói người cẩn cái này người từng trải nói, này đây lập tức 17 người từng người hướng về tứ phương tan đi. Bọn họ biên chạy đồng thời đem trên người phòng ngự pháp khí tế ra, cùng lúc đó bọn họ còn phải bận tâm đến chung quanh có hay không mặt khác tu sĩ tồn tại. Đương đạo thứ nhất thiên lôi đánh vào trăm người trên người khi mọi người tuy rằng còn có chút có vẻ chật vật nhưng không một người bị thương, bọn họ toàn bộ đều tiếp được kia nói không hỏi nguyên nhân toát ra tới thiên lôi. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống sau đang lúc mọi người cho rằng đều kết thúc khi lại thấy trên đỉnh đầu mây đen cùng vốn là không có tán vân dấu hiệu. tương phản mây đen gian thường thường thoáng hiện lôi điện đang ở xúc lực chuẩn bị đệ nhị sóng rơi xuống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rốt cuộc có người nhịn không được hoảng sợ giống ra tiếng những người khác sắc mặt ngưng trọng đều đem ánh mắt tập trung tới rồi tên kia giống ra tiếng tu sĩ trên người tu vi cao tu sĩ ở nhìn đến đối phương chẳng qua là cái trúc cơ đại mãn viên tu sĩ lập tức ánh mắt lộ ra miệt thị thần sắc bất quá tưởng tượng cũng là kim đan dưới mặc kệ là luyện khí kỳ vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ thiên đạo đều sẽ không rơi xuống thiên kiếp Chỉ có trúc cơ đột phá kim đan khi thiên đạo mới có thể giáng xuống thiên. Trước mắt ngươi làm trúc cơ kỳ tu sĩ trải qua thiên lôi ai trong lòng không hoảng loạn. Mặc kệ mặt khác nhóm trước mắt là cái gì cái ý tưởng, diệp liên liên này đầu sớm tại nàng cái gì cái gì phòng ngự cũng không mở ra đón đỡ hạ kia nói rừng ở chính mình trên người uy lực còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi thiên lôi sau nàng liền bay nhanh chú ý người khác thiên lôi kiếp, theo sau nàng lại bắt đầu ở hữu hạn thời gian cùng mọi người truyền âm, các ngươi có hay không phát hiện. Chúng ta nơi này một trăm người mỗi người sở tiếp thu thiên lôi kiếp trình tự đều là không giống nhau. Cái này thiên lôi kiếp rốt cuộc là ấn cái gì tính? Tống khuê vốn là sẽ luyện khí, chẳng sợ luyện khí sư cùng bậc không cao nhưng hắn trên người cũng tuyệt đối không thiếu luyện sau chi tác. Này đây hắn ở lấy ra một kiện chính mình luyện thành nửa phẩm thành tới thế chính mình chặn lại một nửa thiên lôi báo hỏng lúc sau hắn lại bay nhanh từ chính mình túi chữ vật lấy ra một kiện nửa phẩm thành nắm trong tay. có thể cùng diệp liên liên làm bằng hữu mạch nao tổng hội thần triển khai rộng khắp một chút này đây ở diệp liên liên đều đến lúc này còn không có quên lấy thiên lôi tới luyện thân thể khi tống khuê cùng với nguyễn minh nguyệt đều có thể tưởng đến chẳng qua hắn không có diệp liên liên cùng với nguyễn minh nguyệt hai người có quyết đoán trước mắt hắn ở thật sâu cảm nhận được dùng thiên lôi tới luyện thể chỗ tốt sau hắn cũng chỉ là như cũ đi tới hắn kêu bảo thủ lộ tuyến ở tiếp thu đến diệp liên liên truyền âm sau hắn thuận miệng nói tiếp đại khái là dựa theo mỗi người tu vi cao thấp đi Không phải, ta phía trước nhìn thấy một ít tu sĩ cấp cao bọn họ thiên lôi cũng bất quá cùng chúng ta giống nhau. Triệu Hoài Lâm lập tức phủ quyết tống khuê cái kia thiết tưởng. Những người khác cũng tưởng truyền âm, chẳng qua thời gian tới không nội, bởi vì đạo thứ hai thiên lôi đã ở bọn họ đỉnh đầu vận sức chờ phát động, phảng phất ngay sau đó liền sẽ đối với người đầu đánh xuống tới. Đạo thứ hai thiên lôi cũng không có lệnh chúng nhân chờ bao lâu, oanh oanh oanh quần lạc hạ. mọi người ở tiếp được đạo thứ hai thiên lôi còn không có có thể xuyến khẩu khí đạo thứ ba đạo thứ tư thiên lôi liên tục đánh xuống a nghe thường sư thúc cứu ta một tiếng nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng mà thanh nghe âm kia ở cuối cùng một cái âm rơi xuống một nửa khi liền đột nhiên im bặt xích nghe thường chỉ tới quay nhanh quá thân hướng về thanh nghe âm đột nhiên im bặt phương hướng vọng qua đi chỉ thấy trần kiến toàn bộ đầu bị thiên lôi phách cháy đen một mảnh giờ phút này hắn chính vô thanh vô tức mặt chiều hạ bái trên mặt đất vẫn không núp ních Tuy là Sích Nghê thường khoảng cách Trần Kiến còn có một khoảng cách nhưng nàng vẫn là đã nhận ra Trần Kiến đã chết. Sích Nghê thường còn không đợi làm ra cái gì phản ứng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ Trần Kiến thi thể thượng một phi mà qua, chờ nàng lại xem Trần Kiến khi, trên người hắn quần áo toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, cho dù là hắn trên chân sở xuyên qua dày vớ cũng bị hái được cái không còn một mảnh, chỉ dư một khối trắng bóng thân thể mặt hướng lên trời bại lộ ở nơi đó. Sích Nghê thường giận cấp quay đầu đi, thực hảo. dám can đảm làm cho dược vương điện đệ tử mặt ngược gió gây án đem trần kiến trên người không gian vật phẩm mang đi, vậy làm tốt chính diện nên đón đến từ dược vương điện lửa giận đi. Trong lòng nghĩ xích nghe thường ánh mắt không ngừng ở những người khác trên người du tẩu, phía trước người nọ tốc độ quá nhanh, nàng hoàn toàn không có thấy rõ rốt cuộc là ai cầm đi trần kiến không gian vật phẩm, trước mắt nàng cũng chỉ gửi hy vọng với cái kia đạo tặc trên mặt sẽ có một ít người khác không có biểu tình đi. Nhưng mà lệnh nàng cảm thấy thất vọng chính là nàng cũng không có ở này đó người bên trong phát hiện khả nghi người. Nghe thường sư thúc, ta phát hiện phía trước trời dáng bảo vật thu nhiều những cái đó tu sĩ lôi kiếp muốn so những người khác lôi kiếp tới đều ở máy một ít. Phương Tĩnh Hà đột nhiên mở miệng nói. Nàng đối xích nghe thường nói chuyện cũng không giống Diệp Liên liên bọn họ như vậy truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, này đây lập tức tất cả mọi người nghe được nàng lời nói. Cũng là kinh nàng nhắc nhở, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Cũng không phải là sao. Phía trước bảo vật rơi xuống khi nhặt nhất hoan một bộ phận người sở rơi xuống lôi kiếp liền phải so những người khác tới thô một chút. kia một bộ phận nhặt bảo vật nhặt nhất hoan tu sĩ giờ phút này cũng không chịu nổi, muốn cho bọn họ đem tới tay đổ vật lại quăng ra ngoài đó là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra nếu kế tiếp thiên lôi uy lực chỉ cần cùng đạo thứ hai đạo thứ ba thiên lôi uy lực giống nhau, bọn họ vẫn là có thể cắn răng liều một lần. Bọn họ ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng sự tình tuyệt đối sẽ không ấn bọn họ suy nghĩ cốt chuyện đi đi. Đương đệ thập nhất thứ 12 nói giống như tân sinh trẻ mới sinh cánh tay giống nhau thô thiên lôi hướng về phía bọn họ rơi xuống khi, những người này trong lòng không còn có may mắn tâm lý, chỉ là bọn hắn hiện tại tưởng hối hận kia cũng là trưởng Muốn chết, muốn chết, này thiên lôi còn chưa đủ, rốt cuộc còn có vài đạo A. Nguyên bản bị thúc khởi tóc dài tản ra thả từng cây dựng ngược khởi, diệp liên liên theo sau thô lô lau một phen mồ hôi trên trán Nay hẳn là nhị chín tiếp các ngươi thả lại tiếp một tiếp đi. Văn nhân cẩn không nhanh không chậm thanh âm vang lên, truyền tới mọi người lô thai. Diệp liên liên chờ 17 người liên lặng nhìn liên tiếp đều không tiếp một chút, tùy ý thiên lôi kiếp đánh vào trên người văn nhân cẩn thật muốn lấy lửa đốt chết hắn. Ngươi một hóa thần kỳ tu sĩ nói nhẹ nhàng, bọn họ chính là một đám liền kim đan đều không phải trúc cơ tiểu tu sĩ A, còn các ngươi thả lại tiếp một tiếp thật là quá xem khởi bọn họ. 17 người ở trong lòng phun tảo về phun tảo, nhưng cuối cùng trong lòng có một chút đế, bọn họ đã tiếp được 12 đạo thiên lôi. Chỉ cần lại tiếp được lục đạo thiên lôi bọn họ là có thể không có việc gì Đang ở xuân về huyền mọi người mọi người hoàn toàn không biết liền ở bọn họ ở kháng này không đầu không đuôi toát ra tới thiên lôi khi xuân về huyền bên ngoài Thân ở xuân thần cung điện bên trong tu sĩ cũng đều ở kháng này nhị cựu thiên lôi kiếp Chẳng qua bọn họ mỗi người sở thừa nhận thiên lôi các có bất đồng Có chút người sở muốn kháng thiên lôi vi lực phi thường đại mà có chút người nơi kháng thiên lôi vi lực lại là phi thường tiểu Không chỉ bọn họ chính là Xuân Thần Cung Điện bên ngoài cũng có vô số người ở kháng thình lình xẻ ra nhị cựu thiên lôi. Cùng lúc đó bọn họ mỗi người trong lòng đều phi thường kinh hoàng. bọn họ lại không phải tu vi dâng lên tiến giai, này đột nhiên toát ra tới thiên lôi rốt cuộc là mấy cái y tứ. Ngoại giới tu sĩ nhân nhị cựu thiên lôi kiếp nháo nhân tâm hoảng sợ người về tâm hoảng sợ nhưng là bọn họ thế nhưng không ai phát hiện, bọn họ này đó đột nhiên bị thiên lôi cháo đỉnh đầu người có một cái cùng cộng điểm. kia đều là bọn họ đều tiến vào quá Xuân Thần Cung Điện thả ở Xuân Thần Cung Điện nội hoặc nhiều hoặc ít bắt được quá bảo vật. Mặc dù có chút tu sĩ không có đi qua Xuân Thần Cung Điện, nhưng bọn hắn trên người có một kiện hoặc là vài món từ một ít con đường lộng tới pháp khí, bảo vật, mà này đó pháp khí bảo vật đều là Xuân Thần Cung Điện xuất phẩm, chẳng qua hiện tại sử dụng chúng nó chủ nhân cũng không biết. Tới, văn nhân cần thấp giọng một A. Diệp Liên liên tay cầm thanh ba kiếm trên mặt hoàn toàn là nghiêm túc một mảnh. Sở Đại Đạo thứ năm Thiên Lôi khi nàng đã cầm lấy thanh ba kiếm cùng Thiên Lôi đối kháng. Đường thứ 13 đạo Thiên Lôi rơi xuống khoảnh khắc Diệp Liên Liên trong tay nắm chặt thanh ba kiếm, một đạo lại một đạo thanh hoàng hồng tam sắc linh lực ngưng tụ thành cự kiếm hướng về phía Thiên Lôi vọt tới. Cự kiếm cùng Thiên Lôi đụng phải khoảnh khắc đã bị đánh tan. Cùng lúc đó Thiên Lôi uy lực cũng ở va chạm bên trong háo đi một ít. Diệp Liên Liên đánh chính là cái này chủ ý, lợi dụng các loại trở ngại vật tới một chút tiêu ma dứt Thiên Lôi toàn bộ uy lực. Cứ như vậy chờ thiên lôi đánh tới chính mình khi nó uy lực liền đại suy giảm, đến lúc đó nàng tuy vẫn là sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không mất đi tính mạng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới thứ 13 đạo thiên lôi cùng tiền 12 đạo thiên lôi hoàn toàn không giống nhau, này một đạo thiên lôi muốn so thứ 12 đạo thiên lôi uy lực còn ở lớn hơn gấp đôi, này đây đương bị tiêu ma mất không ít uy lực thiên lôi liền phải đánh vào diệp liên liên trên người khi, trốn tránh không vội nàng chỉ có thể khó khăn lắm đem thanh ba kiếm hướng chính mình ngược một chán. liên tiếp ba loại thanh âm đồng thời vang lên. Diệp liên liên khẽ môi treo lên huyết, nàng vội vàng ăn vào hai quả hồi xuân đang đi xuống. Sau đó nàng mới đem toàn bộ lực chú ý phóng tới kết thúc thành vài tiệt thanh ba kiếm thượng. Có chút đau lòng mà đem chặt đứt vài tiệt thanh ba kiếm nhặt lên, đem chúng nó no đánh cái bao thu vào nhẫn chứa vật trùng. kế nguyễn minh nguyệt thanh vũ kiếm lúc sau nàng thanh ba kiếm cũng báo hỏng. 254. Quái gì? căn bản không có thời gian cấp Diệp liên liên tới điếu niệm nàng thanh ba kiếm. Bởi vì dư lại lục đạo thiên lôi dường như nói giống nhau, một đạo mới rơi xuống tiếp theo nói ở qua hai tức lúc sau tiếp theo rơi xuống, hoàn toàn không cho trên mặt đất người một chút thở dốc nơi. quả không được người khác thế nào, Diệp liên liên luôn cúng tay chân từ túi chữ vật đảo bạo viêm phủ, mắt nhìn thiên lôi một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, nàng vội vàng lấy ra mười trường tứ giai bạo viêm phủ đón đánh đi lên. Oanh, oanh oanh liên tiếp tiếng nổ mạnh ở nàng chung quanh vang lên, không nói nàng có thể hay không bằng chúc cơ tu vi từ thiên lôi dưới sống sót. Liên nàng tạo thành hành động đã hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao ánh mắt. Nhìn nàng dùng đùa chú chặn lại thiên lôi đại bộ phận uy lực, dư lại kia một tiểu bộ phận uy lực lấy thân thể đón đỡ hạ trường hợp ai còn không biết cái kia tu vi mới trúc cơ kỳ tiểu nha đầu vẫn là cái luyện thể. Không chỉ là nàng, chỉ cần có đôi mắt liền sẽ phát vừa hiện diệp liên liên nơi một đoàn 18 người bên trong lướt qua tên kia hóa thần kỳ tu nhìn không tới mặt nam nhân không tính, kia 17 cái trúc cơ tu vi người bên trong bốn gã kiếm tu, năm tiên Phật tu đều là luyện quá thể. Dư lại 8 người tuy rằng không có luyện quá thể, nhưng là từ bọn họ lấy ra các loại pháp khí tới ngăn cản thiên lôi tư thế là có thể ra đều là chút có nội tình ra hỏa. Hơn nữa không thấy được cùng tồn tại xuân về huyện nội mặt khác trúc cơ tu sĩ sao, trừ bỏ dược vương điện kia một đám phú lưu du người bên ngoài còn có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ còn ở chống cự thiên lôi, chính là có bọn họ sở chịu thương đều không có diệp liên liên mười 17 người nhẹ. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, chờ đến này nhị cửu thiên lôi kiếp qua đi. có thể ở thiên lôi hạ sống sót trúc cơ tu sĩ còn có bao nhiêu cái. Mà sự thật cũng chính như bọn họ những người này suy nghĩ giống nhau, bọn họ một hàng trăm người trúc cơ tu sĩ liền chiếm đầu to, đương cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống đỉnh đầu mây đen tan đi lúc sau chiếm đầu to trúc cơ tu sĩ liền tổn lạc hơn 20 người. Chỉ là hiện tại còn không đợi mọi người vì thiên lôi kiếp qua đi mà tùng một hơi, một trận ong ong ong chầm đục thanh tử tiểu tiệm đại vang lên. Mọi người theo bản năng tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra, Vì thế bọn họ liền nhìn đến khoảng cách bọn họ hai dặm mở ra tế đàn thượng kia khẩu huyết hồng thạch quan không biết khi nào lăng không phập phình ở giữa không trung, ở nó chính trên không là một mảnh so với bọn hắn phía trước sở trải qua nhị chín lôi kiếp khi còn muốn hắc mây đen sở bà phủ. Cái loại này hắc ở diệp liên liên xem ra đều có thể tích ra mực nước tới. Văn nhân cần hai mắt hiếp lại, chẳng sợ bọn họ bị nhốt tại đây không gian trận pháp bên trong đi không đến tế đàn kia đầu nhưng là kia áp người đều mau không thở nổi uy áp vẫn là làm mọi người khẩn trương đều nhắm chặt miệng mình các ngươi thật gặp may mắn văn nhân cần nói đồng dạng cũng đang khẩn trương diệp liên liên ngẩn ngơ cũng không biết đối phương khi nào đứng ở chính mình bên cạnh nàng lấy lại bình tĩnh hỏi có ý tứ gì nhìn đến tế đàn phía trên mây đen sao văn nhân cần không đáp hỏi lại diệp liên liên tức giận hừ hừ cái mũi kia không phải vô nghĩa sao trường đôi mắt người đều bị nơi đó tình huống cấp hấp dẫn quá vân nha Bất quá kỵ với đối phương là danh tu sĩ cấp cao, nàng vẫn là gật gật đầu. Văn nhân cần tiếp tục nói, mây đen bên trong thiên lôi chậm chạp không dáng xuống không ngoài một nguyên nhân, đó chính là nó còn ở ấp thủ lớn hơn nữa thiên lôi. Ta tuy không biết kia thạch quan bên trong nằm là người phương nào, nhưng từ trước mắt tình huống tới xem, hắn sở tiếp được hẳn là cửu cửu thiên lôi cướp. Tê Diệp liên liên lập tức hít hả một hơi. Ngươi lấy chúc cơ tu vi so bình thường chúc cơ tu sĩ trước tiên trải qua thiên lôi đó là vận khí của ngươi. trúc cơ đột phá kim đan kỳ thiên lôi kiếp thông thường chỉ là một chín nhị chín thiên lôi kiếp trước mắt ngươi liền có thể tiếp được nhị cửu thiên lôi kiếp ngươi nói ngươi có đi hay không vận mà ngươi càng gặp may mắn chính là ở ngươi trúc cơ tu vi thấy được người khác cửu cửu thiên lôi kiếp một khi người nọ tiếp được cửu cửu thiên lôi kiếp kiếp hậu thiên không liền sẽ xuất hiện ở dị tượng ngươi nếu có thể ở dị tượng bên trong hiểu thấu đáo chút cái gì trong đó đồ vật kia đều xem như ngươi thả mặc dù người nọ cửu cửu thiên lôi kiếp thất bại làm quan khán người khác độ kiếp ngươi lại sao có thể từ giữa không có một ít thể ngộ đâu. Cho nên ta mới nói các ngươi này đó ở phía trước nhị cửu thiên lôi kiếp hạ kiên trì hạ tới chúc cơ tu sĩ thật gặp may mắn. Diệp liên liên nghe xong văn nhân cẩn nói cũng cảm thấy bọn họ gặp may mắn, chỉ là còn không đợi nàng hỏi lại chút cái gì. Văn nhân cẩn đột nhiên nói, ngươi còn có chuyện gì liền trước làm đi. Này đạo thứ nhất thiên lôi còn muốn ấp ủ một đoạn thời gian mới có thể hàng xuống dưới. Nói xong hắn còn không khỏi cảm thán một câu. cũng không biết kia thạch quan nội người làm gì triều thiên đạo không mừng sự tình liền chuẩn bị rất xuống đạo thứ nhất thiên lôi liền như vậy mãnh diệp liên liên vừa nghe lập tức lực chú ý chuyển tới đoàn đội nhân viên trên người các ngươi có khỏe không hai cái đùi hoãn một đoạn thời gian vẫn là có điểm run diệp liên liên kéo kéo bị xét đánh đến chết lạng khỏe miệng hỏi các ngươi đều thế nào có hay không bị thương ta còn hảo trừ bỏ có chút kiệt lực trong cơ thể linh lực tiêu hao quá độ mặt khác đều không có việc gì Thoán một chút liền hảo. Nguyễn Minh Nguyệt trước hết đáp lại đến. Ta cũng còn hảo. Chu Minh thủ theo sau nói, nàng là bọn họ côn nguyên tông này nằm người bên trong duy nhất một cái pháp sư, hơn nữa vẫn là cái đàn sư. Này đây ở diệp liên liên hỏi bọn hắn có hay không sự, nàng theo bản năng liền đem nàng kia một câu hỏi chuyện là đang hỏi chính mình, lập tức cũng liền nói tiếp. Trên người nàng ăn mặc lúc trước xuất phát trước trưởng môn tặng cùng chính mình phòng ngự pháp y đây là một kiện cao dai bảo khí. Này đây nàng ở phát giác chính mình kháng không dưới thiên lôi khi lập tức từ bỏ chống cự ngược lại đem trong cơ thể sở hữu linh lực chuyển vận tới rồi trên người cái này phòng ngự pháp ý ý ở trên người, từ nó tới kháng thiên lôi. Diệu ngữ bị chút thương, không tính nhẹ. Khúc một bắt mắt nhìn diệu ngữ tự một trời một vực đỉnh kia một chuyện lúc sau cả người thành cái cơ miệng hồ lô không rên một tiếng, hắn than nhẹ một hơi, thế nàng nói. Diệp liên liên hướng diệu ngữ kia đầu nhìn lướt qua, nghĩ đến văn nhân cẩn phía trước nói, lập tức nàng vô an nói, nghỉ ngơi Nói xong nàng hướng mọi người dựa sát. Những người khác thấy vậy cũng đều sôi nổi một lần nữa tụ tập lên. trừ bỏ di sự đều không có văn nhân cẩn mặt khác nhóm tụ tập ở bên nhau ăn vào hồi xuân đan sau ngồi xếp bằng đà toạn. Bọn họ này đó chúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng khôi phục linh lực. Những cái đó tu sĩ cấp cao cũng ở bay nhanh tự mình điều tức vì chính là đại với giảng tế nơi đó đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống khi tự mình thân thể đã điều tức đến tốt nhất trạng thái. Sau nửa canh giờ văn nhân cẩn đánh thức mọi người, chú ý Muốn bắt đầu rồi. Mọi người đều là nghe được phía trước văn nhân cẩn đối diệp liên liên theo như lời nói. Này đây bọn họ một đám đều mở to hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm dàn tế phương hướng. Rắc. Vâng, trẻ con cánh tay thô màu bạc cột sáng bên trong mang theo nhẹ nhẹ màu tím nhạt hỏa thế hung mánh rơi xuống. Xông thẳng hướng chính phía dưới kia một ngụm mặt ngoài như cũ có máu giống nhau lưu động thạch quan rơi xuống. Ầm vang, thật lớn tiếng vang, làm khoảng cách hai dặm ngoại mọi người nghe rành mạch Không có ở thương vân giới cảm nhận được thiên đạo uy nghiêm diệp liên liên giờ phút này đang xem rửa vào lục mang giới thiên đạo ý thức rơi xuống thiên lôi, có một sát nàng là khiếp sợ. Không phải nói biệt quốc ánh trăng so tự mình quốc viên, mà là hai cái thế giới thiên đạo cho chính mình ấn tượng đầu tiên. Hơn nữa hậu kỳ hai cái thiên đạo đối với chính mình cái này ngoại lai hộ bên trong ngoại lai hộ cách làm lệnh nàng hết sức cảm thấy thương vân giới một lòng chỉ nghĩ phụng nữ chủ bạch kiêm gia thiên đạo hắn quả thực chính là bạch kiêm ra một cái phan nao tản, ngày thường còn hảo. nhưng chỉ cần chuyện gì bạch kiêm gia dình dáng, nó liền sẽ không lý do chạm bạch kiêm gia này. Một đầu, mà lục mang giới thiên đạo liền bất đồng, mặc kệ là ở tiếp thu bọn họ nhóm người này, người ngoài tới sở biểu hiện ra ngoài rộng lượng bao dung, vẫn là trước mắt đối xử công cẩn nghiêm túc kia đều là nàng rõ ràng trước mắt. Diệp liên liên trong đầu suy nghĩ bay loạn khi bầu trời thiên lôi đã đối thạch quan giáng xuống đạo thứ 8. Văn nhân cần giờ phút này lại mặt mang khó hiểu như mày trầm tư, lấy lại tinh thần diệp liên liên vừa lúc nhìn đến. Liền thuận miệng vừa hỏi, "Văn nhân đại ca ngươi làm sao vậy?" Văn nhân cần lắc đầu, nhưng theo sau hắn lại nói, "Này thiên lôi không thích hợp." "Có cái gì không thích hợp?" Ta nhìn mỗi một đạo đánh xuống tới thiên lôi đều rất tàn nhẫn nha. Diệp Liên liên nói, nàng vẫn là lần đầu tiên gần gũi nhìn người khác độ thiên lôi tiếp, này đây rất nhiều địa phương đều không có cẩn thận đi quan sát. Không chỉ nàng một người nghi hoặc, chính là Diệp Hoài, khúc một bắc đám người cũng là khó hiểu, một đám đều đem ánh mắt từ nơi xa thiên lôi chuyển tới hắn trên người, liền chờ hắn giải thích. mây đen sắp tan văn nhân cần nói ha đây là vì cái gì a ngươi không phải nói này sẽ là cửu cửu thiên lôi kiếp sao diệp liên liên nghi hoặc hỏi hiện tại liền một cửu thiên lôi kiếp đều còn không có quá đâu nó như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc ta như thế nào biết văn nhân cần rất là quan cô nói ngay sau đó hắn lại bổ sung nói ngươi thả coi trọng trống không kia một mảnh mây đen chúng nó không có lúc trước như vậy động lại dày nặng ẩn ẩn có tản ra xu thế này không phải sắp kết thúc còn có thể là cái gì diệp liên liên theo hắn ý ngẩng đầu xem mây đen nhưng vào lúc này một cửu thiên lôi kiếp cuối cùng một đạo thiên đạo đột nhiên rơi xuống văn nhân cẩn thanh em đúng lúc vang lên hơn nữa này một cửu thiên lôi kiếp mỗi một đạo rơi xuống thiên lôi uy lực cũng có quái gì chi cái trừ bỏ chúng ta hiện tại chứng kiến đến đạo thứ chín thiên lôi rơi xuống khi có rõ ràng uy lực dư lại 8 đạo thiên lôi uy lực trên cơ bản lấy một cái tương đối hoãn xu thế gia tăng như vậy gần nhất cấp phía dưới độ kiếp người hoàn toàn đã không có áp lực tâm lý hắn nó xong có thể thừa nhận xuống dưới kinh văn nhân Cẩn nhắc nhở mọi người bừng tỉnh đại ngộ liền nói sao này thiên lôi cũng quá sẽ thay bọn họ tu sĩ suy nghĩ lặc cái thiên lôi còn cho ngươi một chút một chút gia tăng áp lực làm ngươi có thể thích đứng lại đây gì đó cảm tình này trong đó liền có rất lớn vấn đề chính như văn nhân cẩn theo như lời cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực thật sự phi thường đại như cũ vẫn là trẻ con cánh tay thô màu bạc của sáng Chẳng qua lần này màu bạc cột sáng bên trong màu đỏ tím lôi điện chiếm trong đó một phần năm, vô số thật nhỏ lôi điện ở màu bạc cột sáng bên trong du tẩu chất động, sở phát ra huy áp là phía trước kia tám đạo thiên lôi vô pháp có thể so, cùng lúc đó nó huy lực càng so hắn nhóm những người này phía trước sở trải qua nhị cửu thiên lôi kiếp còn muốn lợi. Hại, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất tồn tại. Mã nhiên chính là như vậy một đạo ở Diệp Liên Liên xem ra vô pháp chống cự thiên lôi nó ở tạp rừng ở thạch quan mặt trên thạch quan như cũ đồ sộ bất động, đừng nói là tạc, liền cái biên biên rắc rắc cũng chưa bị đánh xuống tới. Bộ dáng này đến Phiên Tống Khuê giật mình, "Ngọa tào, kia thạch quan rốt cuộc là cái gì làm? Mấy ngày liền lôi đều có thể chặn nổi tới?" Ngưu bức. Chỉ là hắn này một câu, không có có thể trả lời hắn. 255, tiếp tục nhặt, tiếp tục lôi kiếp. Thiên lôi là xong, mây đen tan đi, đột nhiên có người cao giọng hô: Ai, các ngươi mau xem, kia thạch quan mặt ngoài kia một tầng lưu động màu đỏ giống huyết giống nhau chất lỏng có phải hay không có một chút biến phai nhạt. Mọi người vừa nghe lập tức hướng tế đàn phương hướng vọng qua đi, chỉ lần này, bọn họ cũng phát hiện không thích hợp. Tuy rằng thạch quan mặt ngoài kia một tầng hồng giống huyết giống nhau chất lỏng vẫn là hồng cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác, nhưng nó thật sự thiển một chút, nếu nói phía trước bọn họ chỗ đã thấy là đỏ sầm nhan sắc, như vậy hiện tại hồng lại đã không ở là đỏ sầm. Đó là một loại so đỏ sẫm còn muốn lượng một chút hồng, cũng có thể nói nó biến tươi đẹp rất nhiều. Không gian trận pháp biến mất. Vài người thanh âm tiếng vang, ngay sau đó kia toàn thêm lên có 5 người đội ngũ xoay người liền hướng xuân về luyện lối vào chạy. Bọn họ ban đầu vị trí liền rửa kinh không gian trận pháp bên cạnh. Này đây đương trong đó một người giơ tay buồn hẳn là sẽ chạm vào không gian trận pháp vách tường tay lần này thế nhưng không có chạm vào kia nhìn không thấy hàng rào lúc sau hắn theo bản năng cho rằng không gian trận pháp biến mất. Lập tức tự giác đã nhạt không ít bảo vật hắn liền hô đội nhi xoay người liền phải rời khỏi cái này làm bọn hắn cảm thấy quỷ dị địa phương. 5 người mắt thấy khoảng cách lối vào càng ngày càng gần nội bộ tâm tình đều là giống nhau, có kích động, có khẩn trương, càng có chờ ra xuân về luyện ra xuân thần cung điện lúc sau từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh tốt đẹp hướng tới. Phanh phanh phanh năm đạo va chạm ra kêu rên thanh lục tế tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, kia năm người như sau sủi cảo giống nhau từ giữa không trung lăn xuống đến trên mặt đất Sao lại thế này? năm người trên mặt đều là một bức, theo sau bọn họ bên trong trong đó một người chưa từ bỏ ý định cả người đi phía trước đánh tới, sau đó mọi người liền nhìn đến hắn cả người bị một đạo nhìn không thấy hàng rào chặn đường đi. Không gian trận pháp như thế nào còn không có biến mất. Nhưng rõ ràng phía trước ta trước mặt không gian trận pháp biến mất không thấy a. Người nọ nói chuyện đều mang theo run run rẩy dày, dày. Không có cách nào, người trong nhà biết nhà mình sự, bọn họ một hàng năm người tu vi cùng Diệp Liên liên đoàn người là giống nhau. Đều ở trúc cơ kỳ, nguyên bản bọn họ tiến vào xuân về luyện nhân số cũng không chỉ có hiện tại 5 người, mà khác 7 người tất cả đều ở phía trước nhị cửu thiên lôi kiếp hạ không có kháng qua đi tổn lạc. Kia 7 người tổn lạc lúc sau, bọn họ tồn tại này 5 người liền đem bọn họ trên người không gian vật phẩm cấp nhặt trở về, 5 người mặc không ra tiếng từng người chiếm hưu trong đó một cái không gian vật phẩm thừa với hai cái không gian vật phẩm 5 người không hẹn mà cùng nghĩ đến chờ đến ra xuân về luyện lại đem chúng nó chia đều rớt. Nhưng mà bọn họ hết thể tính toán tất cả đều ở không gian trận pháp không có biến mất tiền để tới biến thành bọc biển. Cứ như vậy, bọn họ phía trước thu đồng bạn sau khi chết không gian vật phẩm đó chính là cái phỏng tay khoai lang. Ấn phía trước một thân phòng đoán, Xuân về huyền bên trong nhặt bảo vật nhiều muốn kháng thiên lôi liền càng thô cách nói, bọn họ này nằm cái tham nguyên thuộc về chết đi đồng bạn kia một phần bảo vật. Như vậy lúc sau nếu lại đến thiên lôi kiếp bọn họ sở muốn thừa nhận thiên lôi có phải hay không muốn so với bọn hắn phía trước sở kháng quá nhị cửu thiên lôi còn muốn thô thượng gấp đôi. Chỉ này nhất dạng, này năm người trong lòng liền luôn cuống, bọn họ năm người có thể ở phía trước nhị cửu thiên lôi kiếp hạ sống sót kia đều là đi rồi cất chó vận, lại đến một lần, bọn họ năm người tuyệt đối sẽ chết. Ở đây những người khác không ai đi để ý tới ngồi xổm xuân về tuyển lối vào vẻ mặt tuyệt vọng năm người. Bọn họ bên trong có người đứng ở phía trước người nọ nói không gian trận pháp biến mất cái kia vị trí, sau đó một chân tiểu tâm bán ra. Mọi người chỉ nhìn đến tên kia trung niên nam tu cả người hướng trong mại một bước, lại mại một bước, đi đến hắn đi ra 50 mét sau rốt cuộc đi bất quá đi mọi người lúc này mới bừng tỉnh, không phải xuân về huyền không gian trận pháp biến mất, mà là nó hướng trong mở rộng. Chúng ta làm sao bây giờ? Mắt nhìn những người khác càng ngày càng hướng trong đầu đi, Tống Khuê lập tức có chút sốt ruột hỏi. Nguyễn Minh Nguyệt liếc xéo hắn một cái. Nói, phía trước về điểm này thời gian không đủ chúng ta đại gia tu dưỡng, trước mắt đương nhiên là chữa thương quan trọng. Nàng lời nói cũng không phải cho chính mình nói, mà là thế ở nhị cửu thiên lôi kiếp dưới bị thương diệu ngữ, trưởng tôn linh, diêu tinh đám người nói. Diệp liên liên gật đầu tán đồng Nguyễn Minh Nguyệt Cách nói, trước mắt chúng ta trên người thứ tốt cũng coi như có co không ít, chẳng sợ phía sau còn có cái gì thiên tài địa bảo. Liền xem kia một đám không phải kim đan chính là nguyên anh tu sĩ cấp cao ở nơi đó, lần này hôn thủy chúng ta cũng không thể đi sở Chúng ta này đó tiểu pháo hôi vẫn là ngoan ngoan chuyển biến tốt liền thu, ít nhất trước đem thương trị liệu hảo, để ngừa phía sau còn sẽ xuất hiện cái gì đột phát sự kiện. Diệp liên liên bên này đoàn người không phải ngay tại chỗ đả tọa khôi phục linh lực chính là đả tọa chữa thương, cùng bọn họ có đồng dạng tính toán còn có hách nghề thường một hàng mười người, a không, hiện tại bọn họ một hàng chỉ còn lại có chín người. Nàng làm bị thương người trước ngay tại chỗ đả tọa chữa thương. Mà nàng chính mình tắc gan tĩnh mà đứng ở một bên thế bọn họ hộ pháp đồng thời ánh mắt mày nhíu chặt gắt gao nhìn chằm chằm phập phình ở giàn tế ở giữa thạch quan, ai cũng không có nhìn đến nàng tay háo hạ cặp kia bị nàng nắm chặt đã có chút biến hình nắm tay. Năm nay xuân thần cung điện nàng là lần đầu tiến vào, mà nàng tiến vào mục đích cùng sở hữu tiến vào xuân thần cung điện đan sư đều giống nhau, vì chính là xuân thần đan dược truyền thừa. Trước kia Xuân Thần cung điện mở ra lúc sau xong việc Dược Vương điện liền sẽ ra danh tác thu những cái đó tiến vào Xuân Thần cung điện các tu sĩ trong tay lộ tuyến đồ, quản chi những cái đó lộ tuyến đồ mới chỉ là toàn bộ Xuân Thần cung điện một góc, Dược Vương điện cũng không tiếc đem nó thu thập tới. Sau đó bọn họ đem sở hữu thu thập đến lộ tuyến đồ gom đến một khối tới sửa sang lại, cuối cùng từ giữa họa ra nhất chính xác Xuân Thần cung điện lộ tuyến đồ. Cũng là vì năm nay Xuân Thần cung điện rời đi Dược Vương điện khi nàng liền đi tàng thư các đem kia chương lộ tuyến đồ đổi ra tới. Chỉ là sự tình xa xa không có nàng tưởng tượng giữa tới thuận chỗ, ở đi vào xuân về huyển phía trước nàng không có thể tìm được truyền thừa điện. Bất quá đôi mắt ở nàng nhìn đến ràng tế thượng kia khẩu thạch quan sau nàng rồi lại có khác tính toán. Nàng từng nghe nói trong điện lão nhân thuận miệng mà truyền tin tức, nghe đồn xuân thần ở phi thăng linh giới khi ở xuân thần cung điện nội cho chính mình làm một cái mộ chôn di vật. Tuy rằng cho tới bây giờ xích nghe thường cũng không ở xuân thần trong cung điện nhìn đến một cái cùng loại mộ chôn di vật đồ vật tồn tại. Nhưng hiện tại ở nàng trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Xuân thần phi thăng linh giới khi cũng không có chính mình cho chính mình lập cái gì mộ trôn di vật, mà là cho chính mình chuẩn bị một ngụm thạch quan. Có thể bị xuân thần tuyển ra tới bỏ vào thạch quan bên trong đồ vật định là chân quý vô cùng. Này đây ở nàng ý tưởng, chẳng sợ nàng cùng xuân thần đan dược truyền thừa vô duyên, kia nàng cũng muốn bắt được thần xuân thần bỏ vào thạch quan đồ vật. Nói không chừng bên trong liền có một ít thượng cổ đàn phương, luyện đan tuyệt kỹ cũng là có khả năng diệp liên liên này đầu lướt qua gì sự đều không có văn nhân cẩn ở ngoài mặt khác nhóm ở đi qua một canh giờ lục tục từ trên mặt đất đứng lên nhìn xuân về huyền bên ngoài này một khối cũng chỉ dư lại bọn họ cùng xích nghe thường cùng với còn ở xuân về huyền nhập khẩu ra rẫy rùa năm người diệp liên liên hơi ngửa đầu hướng văn nhân cẩn do hỏi văn nhân đại ca chúng ta qua đi sao văn nhân cẩn ánh mắt ở diệp liên liên trên người trên dưới đánh giá trong chốc lát mới nói đi thôi xích nghe thường nhìn diệp liên liên đoàn người rời đi bóng dáng Sau một lúc lâu xoay người sang chỗ khác xem như cũ còn ở đả tỏa mọi người. Lại đợi nửa canh giờ Phương Tĩnh Hà trước hết mở to mắt, nàng nhanh nhẹn từ trên mặt đất đứng lên, nghe thường sư thúc. Thế nào? Xích nghe thường quan tâm vấn đề. Phương Tĩnh Hà vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói, phục đan hơn nữa điều tức hiện tại ta đã không có việc gì. Xích nghe thường gật gật đầu liền không cần phải nhiều lời nữa, Phương Tĩnh Hà thấy vậy ngoan ngoan đứng ở xích nghe thường phía sau chờ mặt khác nhóm từ trong đả tọa tỉnh lại. Các nàng này nhất đẳng liền lại đợi nửa canh giờ. đại tất cả mọi người hảo lúc sau xích nghe thường mới mang theo mọi người hướng về phía trước những người đó phương hướng đi đến. Đã ở cái này tân khuếch ra tới trong không gian đi dạo mấy ngày Diệp Liên liên nhàm chán mọi nơi đánh giá vừa lúc nhìn đến xích nghe thường bọn họ lại đây. Cũng nhưng vào lúc này, dị tượng phát sinh, bầu trời lại hàng bánh có nhân. Diệp Liên liên đầu tiên là sửng sốt nhưng theo sau nàng như là nghĩ tới cái gì ánh mắt lại ở xích nghe thường nơi phương hướng nhìn nhìn. Nhưng mà còn không đợi nàng đem trong lòng cái này suy đoán chứng thực, Tống Khuê Thanh Âm ở bên thai văng lên. Ta mà ơi, như thế nào lại là mấy thứ này, hiện tại chúng ta là nhặt vẫn là không nhặt. Không chỉ Tống Khuê trong lòng do dự những người khác cũng có cái này ý tưởng, thiên tài địa bảo ở phía trước, ngươi nói không nhặt đi kia quả thực là quá mệt, chính là ngươi nhặt đi lại sẽ đưa tới thiên lôi, nhặt thiếu một chút, kia người khác liền nhặt nhiều. Nhặt, vì cái gì không nhặt? Diệp Liên Liên nói, chỉ là lúc này đây chúng ta phải làm theo khả năng. Đừng thăm nhiều, đem chính mình bồi đi vào vậy quá không có lời. Nói xong, nàng ngồi sổm trên mặt đất lật xem khởi mỗi một cái bình ngọc hộp gỗ lên, dù sao nàng là tính toán tẫn chọn những cái đó thoạt nhìn cùng bậc thấp hèn bảo vật lấy. Mọi người thấy vậy lập tức học theo trên mặt đất lật xem lên. Văn nhân cẩn chờ bọn họ chọn xong hắn bàn tay vung lên, đem trên mặt đất này đó bọn họ chọn dư lại cao giai bảo vật toàn bộ thu đi. Diệp liên liên xem mà thèm, nhưng vô pháp à, ai làm nhân gia tu vi cao. Vũ lực giá trị lại bãi tại nơi đó, giống phía trước như vậy nhị chín lôi kiếp đối hắn lại đến một lần, phòng trừng cũng có thể tùy tay chặn lại đi. Đương này đó bánh có nhân toàn bộ bị người nhặt xong lúc sau, không ngoài ý muốn trên đỉnh đầu không lại toát ra thật lớn một mảnh đen nghìn nghịt mây đen. Nhìn đỉnh đầu mây đen gian những cái đó không ngừng ra bên ngoài mạo màu bạc địa quang, diệp liên liên nuốt một ngụm nước miếng, nhược nhược hỏi, lúc này, lại là cái gì thiên lôi kiếp? Hẳn là, vẫn là nhị cửu thiên lôi kiếp đi. Văn Nhân Cẩn không quá xác định nói, mọi người ở nghe được sau đều không có lên tiếng, mà là rất có an ý người với người chi gian kéo ra rất lớn một khoảng cách. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, chẳng sợ Văn Nhân Cẩn nói lúc này đầy thiên lôi kiếp như cũ vẫn là nhị cửu thiên lôi kiếp, chính là lại liên tưởng đến đệ nhị sóng từ trên trời giáng xuống những cái đó bảo vật người sáng suốt vừa thấy đều biết chúng nó muốn so đệ nhất sóng bọn họ sở nhặt đều phải cao một cấp bậc. đó là tương đối bọn họ nhưng không ngốc bạch ngọt cho rằng kế tiếp bọn họ nơi đối mặt thiên lôi kiếp vi lực vẫn là phía trước cái kia nhị cửu thiên lôi kiếp vi lực trình độ. Zắc, chói mắt màu bạc không hề dự triệu rơi xuống, kia tốc độ mau đến Diệp Liên Liên thiếu chút nữa không có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra chống cự. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống khoảnh khắc Diệp Liên Liên chỉ liếc mắt một cái liền biết nó uy lực là phía trước nàng sở kháng đạo thứ nhất thiên lôi gấp đôi uy lực. Lập tức nàng không chút nghĩ ngợi từ nhẫn chữ vật chung lấy ra Cửu Long đỉnh Đem nó tế lên đỉnh đầu ầm vang Trẻ con cánh tay thô thiên lôi trực tiếp đánh ở cửu long đỉnh thượng Hoàng hốt gian Diệp liên liên phảng phất ở đan đỉnh chung quanh thấy được 9 điều du tẩu hình rồng bóng dáng Còn không đợi nàng xuyễn thượng một hơi Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống Diệp liên liên thấy vậy vội vàng từ túi chữ vật lấy ra một tá bạo viêm phủ ra tới Nàng không nghĩ tới đem sở hữu bạo viêm phủ toàn bộ kích phát ra tới Mà là 10 chương 10 chương kích phát Nang ở kích phát rồi 10 chương bạo viêm phủ sau liền đem chúng nó hướng về đỉnh đầu thiên lôi bắn ra đi, bạo viêm phủ cùng thiên lôi đụng phải, không có gì bất ngờ xảy ra bạo viêm phủ không không chặn lại một tức thời gian đã bị thiên lôi cấp đánh tan, mà nhưng vào lúc này, lần thứ hai mười chương bạo viêm phủ đã đi lên, lại lần nữa cùng thiên lôi và chạm thượng. Diệp Liên Liên đánh lao chủ ý, chính là lợi dụng bạo viêm phủ nổ mạnh uy lực đi một chút một chút tiêu ma thiên lôi uy lực, chờ đến thiên lôi đánh tới cửu long đỉnh khi, nó uy lực đã bị lớn nhất trình độ suy yếu. 256, não động một chút. Lúc này đây nhị cửu thiên lôi kiếp xa không có bọn họ tưởng tượng chung muốn tới nhẹ nhàng vượt qua, chẳng sợ cuối cùng diệp tiệm liền chờ 17 người không có một cái quải rớt, nhưng cũng ly quải rớt không có gì khác nhau, đặc biệt là vũ lực giá trị ở bọn họ bên trong yếu nhất diệu ngữ, trưởng tôn linh, diêu tinh ba cái nữ tu, các nàng ba người thành một màu đều là pháp tu không nói, diệu ngữ đem nàng kỹ năng điểm toàn thêm thành tới rồi luyện đan mặt trên, này đây ở vũ lực giá trị thượng. Là các nàng ba người bên trong bài cuối cùng cái kia, đến nỗi trưởng tôn linh cùng diêu tinh, hai người bọn nàng nhân học công kích đều cùng sóng âm tương quan. Hơn nữa các nàng hai người trúc cơ tu vi muốn dùng sóng âm đi trông cự phiên lần thiên lôi uy lực kia quả thực chính là trứng gà đâm cục đá. Này đây các nàng ba người tại đây một lần nhị cửu thiên lôi kiếp khi làm nhiều nhất sự là không ngừng nghĩ cách ở thiên lôi kiếp hạ kiên trì đến cuối cùng chính mình còn có thể lưu khẩu khí làm cho. Đồng đội có thể cứu chữa chính mình thời gian. Diệp liên liên ở làm mọi người đều tụ tập đến cùng nhau sau, vẻ mặt may mà nói, còn hảo còn hảo đều còn sống. Theo sau nàng đem đầu chuyển hướng bên cạnh văn nhân cẩn, nói, văn nhân đại ca kế tiếp chúng ta này 17 người đều không tính toán đồng dạng cũng không có cái kia thực lực lại đi nhặt bảo vật kháng thiên lôi. Nàng một lòng tay xuân về huyển lối vào phương giống, kia đầu kia năm cái phía trước không có ở đệ nhị sóng định vật rơi xuống khi lại nhặt quá một thứ tu sĩ lúc này trên mặt đều còn treo vạn phần may mắn biểu tình, nàng nói. chúng ta liền ở lối vào nghỉ ngơi cùng với dương thương văn nhân cẩn đầu tiên là nhìn lối vào kia năm người liếc mắt một cái theo sau hắn hỏi các ngươi trên người nhưng có cao dài trận phát bản diệp liên liên sửng sốt nhưng theo sau tiếp lời nói mang theo đầu, bắt dai phòng ngự trận pháp bản phía trước còn không có lấy ra tới dùng quá trong chốc lát chúng ta đến lối vào liền lập tức dùng tới nói nàng lại từ túi chữ vật lấy ra một tá bạo viêm phủ ra tới kia ý tứ là đang nói Có người muốn đi lên đánh cướp bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy, tin hay không nàng trực tiếp đem sở hữu bạo viêm phủ kích hoạt, chúng ta còn có thể cùng nhau làm bạn chết tư thế. Văn nhân cần mặt nạ hạ khỏe miệng chịu chịu, bất quá kế tiếp hắn cũng không có nói ra cái gì ta đưa các ngươi quá khứ lời nói, rốt cuộc bọn họ vốn không có mặt ngoài thoạt nhìn kia mặt thục, hắn có thể nửa che trở đi đến hiện tại đã là cực hạn, nếu diệp liên liên bọn họ không có một chút tự mình hiểu lấy, hắn tưởng kế tiếp hắn sẽ hoàn toàn đem bọn họ làm lơ chi. chẳng sợ ở phát hiện diệp liên liên đối với hắn tới nói khả năng có như vậy một chút tiểu giao thoa hắn cũng sẽ mặc kệ nàng mặc kệ nhìn theo diệp liên liên một hàng 17 người lẫn nhau ngâng đi tới xuân về tuyển lối vào phụ cận bọn họ tuyển tắc một cái dựa vào tường vây vị trí ngồi trên mặt đất hạ bọn họ vị trí này cùng đem lối vào đổ cái mãn năm người nơi vị trí không sai biệt lắm 10 mét tả hữu diệp liên liên đang tới gần tường vây đứng yên sau cũng không cùng kia năm người đối diện nghẹn một hơi đem phòng ngự trận pháp bản cấp bố trí ra tới Cái này trận pháp bản còn không phải nàng chính mình, mà là lúc trước bọn họ rời đi thương vân giới khi bạch vũ tiền bối cho bọn hắn chuẩn bị. Đại phòng ngự trận pháp khởi động mọi người thân ảnh bị trận pháp giấu đi lúc sau, Diệp Liên Liên mới tinh thần héo héo đem đỉnh đầu kia hai chỉ phía trước chính mình ở kháng thiên lôi khi liền vọt đến không ảnh, chờ thiên lôi sau khi đi qua lại trở về áp vượng tiểu ngư từ chính mình phát đỉnh cấp loát xuống dưới, cùng lúc đó nàng lại đem không gian vòng tay bên trong hoa tiểu bạch hổ cũng cấp bắt ra tới. Nàng nói. Các ngươi ba cái như vậy nhàn liền cho chúng ta hộ phát đi. Chứ Bọ bạch hổ mới từ không gian vòng bên trong bị trảo ra tới một chốc toàn bộ hổ còn có chút ngấp vòng. Trực tiếp đem diệp liên liên bím tóc đương hoa A Phượng vẫn là biết trước mắt cũng không phải nó tìm diệp liên liên phiền toái thời điểm. Này đây nó vẫn là thực đáng tin cậy. Đến nỗi tiểu ngư, A Phượng đầu xanh điểu mắt nghiêng xem xét cái này chỉ số thông minh đều không quá quan buồn cá. Nếu nó giờ phút này sẽ nói tiếng người, nó chỉ nghĩ đưa nó ha hả một tiếng. Này đây ở nó lần thứ hai đêm này chỉ nghĩ bơi tới chính mình đỉnh đầu nhược cá từ trên người loát xuống dưới sau nó trực tiếp bay đến bạch hổ đỉnh đầu mới không đi. Tiểu ngư mắt nhìn trên người có chính mình sở quen thuộc hương vị áp phượng bay đi, lập tức gì đều không làm liền nghĩ bơi tới nó bên cạnh đi. Văn nhân cẩn ở diệp liên liên đoàn người rời đi sau cũng không hề thu liễm, quanh thân trên dưới khí thế toàn bộ khai hỏa, kia một bộ người sống chớ gần tư thái bãi ước chừng. Lệnh một chúng muốn đi lên đắp ăn cái này hóa thần kỳ cái sĩ nói tu sĩ cấp cao một đám đều trốn bước. Bất quá còn không đợi mọi người trong lòng phát lên một ít cái gì ác ý ý tưởng, tế đàn nơi đó kế bọn họ những người này đổ xong thiên lôi kiếp sau lại có động tĩnh. Lần này cùng phía trước kia một lần dạng, tế đàn trên không lại lần nữa hình thành mây đen, mọi người vừa thấy bây giờ còn có cái gì không rõ, bọn họ phía trước sở chịu hết thẻ hết thẻ đều cùng tế đàn thượng cái kia thạch quan thoát không được căn hệ. trận pháp nội diệp liên liên đoàn người tuy rằng là ở dưỡng thương, bất quá bọn họ chủ ý lực cũng là bị tế đàn bên kia hấp dẫn bảo vật thiên lôi hắc ta có một cái lớn mật suy đoán các ngươi muốn hay không nghe một chút đã không có nhặt bảo vật liền phải kháng hạ thiên lôi nguy cơ cảm diệp liên liên ngồi đánh đồng thời trong đầu suy nghĩ cũng là điên cuồng bay múa thứ ngươi trong miệng ra tới cũng chưa chuyện tốt thống khuê trong miệng lẩm bẩm nói chẳng qua hắn tự quyết định bị diệp liên liên nghe được đồng thời còn nên đón một cái đối phương xem thường Diệp liên liên tức giận nói, ta nói miệng quạ đen người là ngươi đi, chuyện tốt không một cái chuẩn, đổi làm chuyện xấu, quả thực chính là vừa nói một cái chuẩn. Theo sau nàng đề tài vừa chuyển, quét về phía mọi người, các ngươi muốn nghe hay không. Dù sao bọn họ cũng không có việc gì, lập tức mọi người bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Diệp liên liên nói, ta nói à, đánh cái cách khác chúng ta đi vào xuân về huyển lúc sau hết thảy đều coi như là một cái trò chơi, đầu tiên tiến vào xuân về huyển chỉ có chúng ta 18 người. Nhưng mà lúc ấy toàn bộ Xuân về huyển nó còn chỉ là một cái trừ bỏ cây tối mặt khác cái gì đều không có chống vắng địa phương. Lúc sau xích nghe thường bọn họ mười người tiến vào Xuân về huyển nơi này như cũ không có gì biến hóa, thẳng đến phía sau lại có người tiến vào, nhân số tới rồi trăm người lúc sau. Bầu trời lại đột nhiên đi xuống rất thiên tài địa bảo, từ điểm này tới xem, cái này Xuân về huyển muốn có biến hóa nó là có nhân số thượng giả thiết. Lại kế tiếp cái này tên là Xuân về huyện trò chơi nhân số đạt tiêu chuẩn cho nên trò chơi cũng liền bởi vậy bắt đầu rồi. Diệp Liên Liên mới nói cái mở đầu, trừ bỏ Nguyễn Minh Nguyệt bên ngoài còn lại 15 người một đám đều có chút không có đuổi kịp Diệp Liên Liên tiếp ấu tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì Diệp Liên Liên sẽ đem bọn họ ở Xuân về huyện sở trải qua quá sự xưng là trò chơi, bất quá có một chút bọn họ lại là nghe hiểu. Chí Mặc đánh ghế Diệp Liên Liên nói, hắn nói, ý của ngươi là Xuân về huyện đã phát sinh sự đều là bị người cố ý an bài. Người kia không phải vô nghĩa sao, không phải bị người cố ý an bài kia vẫn là tự nhiên hình thành sao. Tống Khuê ghét bỏ phun tào nói. Chí mặc chính mình nói xong câu nói kia sau cũng phát hiện chính mình đó là một cái ngu ngốc vấn đề, mà nhiên còn không đợi hắn nói điểm khác tới bổ cứu một chút đã bị Tống Khuê cấp dối trở về. Rối người Tống Khuê ấn diệp liên liên phía trước nói, buông ra chính mình sức tưởng tượng nói, trò chơi này hẳn là rất khổ sở quan, hơn nữa thương vong cũng sẽ rất lớn, này đây vì Trấn an nhân tâm. Lại hoặc là nói là vì điều động sấm quan người có thể tiếp tục tiến hành hạ, nó từ lúc bắt đầu liền lấy ra đủ loại lệnh người vô pháp cự tuyệt thiên tài địa bảo tới điều động nhân tâm. Nguyễn Minh Nguyệt Thích thật bổ sung nói, trò chơi này quan trọng nhất một vòng liền ở châu nó đem không gian trận pháp giả thiết thành sở hữu nhập xuân về huyền tu sĩ chỉ có thể vào không thể ra quy tắc, này đây ở như vậy một cái mặc kệ ngươi có bắt hay không những cái đó bảo vật ngươi đều ra không được cục diện. Sau đó ngươi lại nhìn đến người khác bàn tay to vừa thu lại liền đem một đống bảo vật thu vào trong túi hình ảnh, tại tâm lý thượng cũng đã bị đại đại kích thích tới rồi. Không một bác nói tiếp, các tu sĩ nhận lấy những cái đó thiên tài địa bảo lúc sau bọn họ sở muốn đối mặt nhiệm vụ cũng coi liền tới, bọn họ nhiệm vụ chính là chặn lại nhị cửu thiên lôi kiếp. Ta chỉ có một nghi vấn, trò chơi không ngừng lấy vô số thiên tài địa bảo dụ hoặc mọi người đi nhặt lấy chúng nó, sau đó kháng thiên lôi kiếp nó rốt cuộc muốn làm gì? Giang Hiểu Hà đánh gãy mọi người ngươi tiếp một câu. ta tiếp một câu trò chơi nói thẳng nói. Nhưng mà sở đáp lại hắn lại là mọi người không gợn sóng lan ánh mắt. Giang hiểu hà, em à, nếu không phải biết chính mình trên người xuyên quần áo, hắn đều có bị một đám người xem quang cảm giác. Hắn yên lặng làm một cái ngậm miệng động làm, sau đó hắn nhìn đến mặt khác nhóm tiếp tục chơi cái này. Người nao động ta nào động hắn nào động nhàm chán trò chơi giữa. Diệp liên liên đem lời nói một lần nữa tiếp trở về. Chúng ta những người này tiếp được thiên lôi kiếp lúc sau tế đàn kia đầu thạch quan cũng muốn chịu đựng một lần thiên lôi kiếp, thả nó chịu đựng trụ một lần thiên lôi kiếp thạch quan mặt ngoài những cái đó màu đỏ lưu động chất lỏng liền sẽ biến thiện một chút. Ừ ta suy đoán đại lúc này đây thạch quan lại lần nữa kháng qua thiên lôi kiếp lúc sau mặt ngoài nhan sắc còn sẽ ở biến thiện một ít. Phía trước văn nhân tiền bối nhắc tới thạch quan sở chịu đựng hẳn là kiểu cửu thiên lôi kiếp, chỉ là kết quả lại là nhị cửu thiên lôi kiếp Ta đây có thể hay không cho rằng đem chúng ta vây ở trò chơi bên trong người kia lấy chúng ta những người này ở thế thạch quan bên trong người chia sẻ thiên lôi kiếp. Nguyễn Minh Nguyệt cái này kết luận vừa ra những người khác trên mặt cụ là một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Diệp Liên Liên đôi tay một phách, trên mặt ý cười như thế nào cũng thu không quay về, chi âm à, ta cũng là như vậy tưởng. Tống khuê mắt nhìn Diệp Liên Liên Nguyễn Minh Nguyệt hai người kia phó đôi ta mới là thật sự tiểu đồng bọn dạng trong lòng có chút phiếm toan, hắn thuận miệng hừ hừ nói. Nếu đều nằm tiến thạch quan bên trong, nơi đó đầu người cũng tuyệt đối không phải là cái người sống, hắn có thể nghĩ đến làm chúng ta nhiều người như vậy thế hắn chia sẻ thiên lôi bi lực, tám phần bên trong người nọ dùng cái gì thủ đoạn muốn sống lại. Nói xong hắn còn bổ sung một câu, nơi này là xuân thần cung điện, có thể như vậy làm hơn phân nửa là xuân thần ngọc lâm xuân bản nhân không thể nghi ngờ, ngàn năm trước nàng cùng vốn là không có vượt qua thiên lôi kiếp phi thăng linh giới, mà là tổn lạc. Liên ở diệp liên liên một hàng 17 người ở bát giai phòng ngự trận pháp nội loạn bảy tám tao nao động khi, tế đàn kia đầu thạch quan lại một lần chống đỡ được đệ nhị sóng thiên lôi kiếp. Lúc này đây thiên lôi kiếp ở bọn họ này đó chúc cơ đệ tử xem ra thật sự đã thực biến thái. Một đạo tiếp theo một đạo thiên lôi rơi xuống đồng thời uy lực của nó nhưng không đệ nhất sóng khi như vậy Ôn nu, không sai chính là Ôn nu. Lúc này đây thiên lôi quả thực mang theo muốn đem thạch quan hủy diệt ý thức đi xuống tạp, chỉ là cũng không biết tế đàn thượng thạch quan là dùng cái gì cục đá chế tạo. chính là như thế nó cũng chưa bị phá hủy. đương đệ nhị sóng thiên lôi tan đi, nhưng vào lúc này buồn hẳn là không có gì động tính thạch quan nội thế nhưng phát ra sột sột xoạt xoạt thật nhỏ thanh âm. chỉ cái này thật nhỏ thanh âm liền đem mới xem xong thạch quan kháng qua thiên lôi mọi người tâm nhắc tới tối cao chỗ. mọi người nín thở ngưng thần một đám tinh thần độ cao khẩn trương, mắt thấy thạch quan quan cái bị thứ gì một chút hoạt động mở ra, chậm rãi hẳn là nằm đầu kia một bên quan cái bị cắt mở một lỗ hồng. chỉ là kia vết cắt phi thường tiểu. nhiều nhất có thể là một bó chiếu sáng tiến thạch quan bên trong mọi người còn đang chờ đợi thạch quan tiến thêm một bước biến hóa nhưng mà giàn tế không phập phỉnh thạch quan như vậy không có động tĩnh mọi người hai mặt nhìn nhau đột nhiên đám người bên trong một người nguyên anh tu vi nữ tu nhịn không được phun tào một câu này thạch quan rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đừng không phải còn muốn chúng ta giúp đỡ chắn qua thiên lôi kiếp nó mới có thể hoàn toàn mở ra đi đáng tiếc chúng ta không qua được tế đàn bên kia bằng không là có thể tìm tòi đến tột cùng một người nói tiếp nói Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Chương 257-257 Bạch Ngọc xương tay Văn nhân cần lẻ loi một mình ở trạm tại chỗ Hai mắt bình tĩnh không gợn sóng quan vọng giàn tế Bọn họ tuy rằng khoảng cách giàn tế còn có hai dặm tả hưu Bất quá cũng mau Tìm đòi mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng Cảm thụ được không khí bên trong linh khí ẩn ẩn dao động Hắn mày đều không mang theo nhăn vừa nhíu nhấc chân đi phía trước mại đi Đại hắn người này đều đã đi ra không gian trận pháp đối bọn họ vây khốn phạm vi. Phản ứng lại đây mọi người mới hồi phục tinh thần lại, không gian trận pháp nó lại hướng trong duyên rối, chẳng qua lúc này đây duyên rối liền phải so trước một lần tới lớn không chỉ gấp đôi. Mắt nhìn phía trước văn nhân cẩn bước chân rốt cuộc dừng lại, mọi người đánh giá một chút khoảng cách, lúc này đây đại khái hướng trong duyên năm 500 mẹ khoảng cách. Nói như vậy, bọn họ khoảng cách giàn tế chỉ còn lại có 400 mễ tả hưu khoảng cách. Lần này những người khác nhưng không đi vội vã đi lên, bọn họ top 5 top 3. Hay là hướng văn nhân cẩn đơn độc một người đều theo bản năng cùng xa lạ tu sĩ bảo trì một cái an toàn khoảng cách, cho dù là đối bên cạnh bạn bè, bọn họ cũng sẽ ở trong tôi đến cẩn thận cảnh giác. Nguyên nhân vô hắn, theo không gian càng ngày hướng trong duyên rỗi mà còn chưa tới đạt gian tế, trên đỉnh đầu không lại ra dáng xuống bảo vật tỷ lệ thật sự là quá lớn, mà từ trước mặt vài lần bọn họ sở nhặt được bảo vật là có thể nhìn ra, nhóm đầu tiên giáng xuống bảo vật xa không có nhóm thứ hai giáng xuống bảo vật tới chân quý, bởi vậy có thể thấy được. Bọn họ những người này càng là hướng trong đi chờ một lát có khả năng nhặt được bảo vật sẽ càng tốt, chính là cùng lý nhưng đến chính là. Chỉ cần bọn họ nhặt những cái đó bảo vật đệ nhất hạ chính mình sở muốn kháng hạ thiên lôi uy lực liền sẽ càng cao. Bọn họ liền sợ chính mình nhặt bảo vật, kháng qua thiên lôi, ở chính mình bị thương nặng hết sức có người ra tới đánh nhặt bọn họ tiện nghi. Tuy rằng trước mắt tình huống là mặc dù có người nhặt đi bảo vật kia thiên lôi liền sẽ tìm được người nọ trên đầu. Nhưng kia cũng không chịu nổi chờ bọn họ từ xuân về huyển đi ra ngoài người khác lại đến nghị cách ra. Chỉ là đang lúc mọi người đều tính toán trước nghỉ ngơi chỉnh đốn vừa là khi, bầu trời lại hàng bảo vật. Đây là có chuyện gì, chúng ta không phải còn không có đi lên đi sao những cái đó bảo vật lại như thế nào sẽ đột nhiên hạ xuống. Có người ngữ khí âm chầm nói. Mau xem, kia thạch quan lại ở động. Lại có nói thanh âm vang lên, người nọ là danh kim đan sơ kỳ trung niên nữ tử. giờ phút này nàng chính đệ thấp thanh âm cùng bên cạnh tên kia trung niên nam tu nói chẳng qua nàng thanh âm ở đây tu vi chỉ cần cao hơn nàng người đều có thể rõ ràng nghe được chỉ là tên kia trung niên nữ tu bên cạnh trung niên nam nhân giờ phút này tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào mới rơi xuống bọn họ hai người bên chân hộp ngọc không bỏ hắn có thể cảm nhận được có một cổ thấm tận xương tùy ôn lương tự hộp ngọc chi chỉ thẩm thấu ra tới xuyên thấu qua quần áo cùng chính mình cẳng chân thượng da thịt đánh vào cùng nhau chỉ lần này trung niên nam nhân tâm thần nhóng lên Bác rộng, Ngươi đang làm gì? Trung niên nữ tu trói thai thanh âm tức khắc ở trung niên nam nhân bên thai nổ tung. Bị kêu bắc rộng trung niên nam nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ là hắn ở nhìn đến lòng bàn tay bên trong nhiều ra tới hộp ngọc lập tức mặt liền đen. Nhìn mắt lộ ra tức giận nhà mình đạo lữ, bắc rộng nhẹ buông tay, hộp ngọc trực tiếp bị hắn ném tới rồi trên mặt đất. A dung, ta thật không nghĩ muốn động cái này hộp ngọc, chỉ là nó phía trước rừng ở ta bên chân tràn ra một trận lạnh lẽo. Ta một cái hoảng hốt đai ta tỉnh táo lại khi này hộp ngọc đã bị ta nhặt lên, đúng rồi, định là này hộp ngọc mặt trên có quỷ dị chỗ. Bị xương a dung trung niên nữ tu trên mặt tức giận rốt cuộc thu hồi không ít, nhưng theo sát sau đó còn lại là vẻ mặt ưu sầu. Đạo lữ bị hấu nhặt quá này hộp ngọc, chẳng sợ hiện tại lại bị hắn ném đến trên mặt đất nàng cũng lo lắng kế tiếp thiên lôi kiếp có thể hay không rơi xuống hắn trên người. Giống như vậy sự tình còn ở những người khác bên cạnh phát sinh. Xích nghe thường từ hoàng hốt bên trong tỉnh táo lại liền thấy không chỉ là chính mình ngay cả bên cạnh 8 người trên tay đều cầm một cái hộp ngọc, chỉ là cùng nàng còn có thể tự mình khống chế mặt bộ biểu tình. Này 8 người một đám ánh mắt hoảng hốt ngây nô cười liên tục bộ dáng thiệt tình có một chút xấu. Xích nghe thường đi đến 8 người phía sau, một người một cái tắt chụp bọn họ một đám ngao ngao thẳng tề. ơ, đái bọn họ sau khi tỉnh lại mỗi người ở nhìn đến chính mình trong tay đồ vật sau một đám như thấy quỷ đồng thời đem trên tay đồ vật cấp quăng đi ra ngoài. Sinh nghe thường tới rồi hiện tại nàng mới trong lòng hối hận. Nếu nàng ở nhìn đến Diệp Liên liên bọn họ cái kia đội ngũ mặc dù là có tu sĩ cấp cao ở dưới tình huống còn tự động rời khỏi khi nàng cũng là bên cạnh này tám tu vi còn không bằng chính mình sư đệ sư muội cũng đi theo lui ra ngoài nói cứ như vậy. Nàng hiện tại cũng không cần vì trong chốc lát có thể hay không có thiên lôi rớt xuống đến bọn họ trên người mà phát sầu. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng dùng nhẹ nhàng miệng lười an ủi nói các ngươi hiện tại cũng không cần như vậy khẩn trương. Tuy rằng các ngươi là nhặt bảo vật. nhưng là kế tiếp các ngươi không đều đem chúng nó lại ném sao có lẽ đến lúc đó thiên lôi sẽ không chia sẻ đến các ngươi trên đầu xích nghe thường mắt thấy nguyên bản còn ở vào nôn nóng bất an tám người ở chính mình nói chung rốt cuộc chấn định xuống dưới nàng vô vô phương tĩnh hà vai nói các ngươi đi trước xuân về luyện lối vào cùng kia hai đội người giống nhau chờ chúng ta đi nhớ rõ tới rồi nơi đó liền bố thượng phòng ngự trận pháp phương tĩnh hà chỉ cảm thấy xích nghe thường đem chuyện này giao cho chính mình nàng lập tức bảo đảm nói nghe thường sư thúc ngươi yên tâm Ta nhớ kỹ. Nói xong vương tĩnh hà liền cùng bảy người cùng nhau hướng xuân về luyện lối vào bước đi đi. Nhìn theo tám người rời xa nơi này, xích nê thường trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời nàng cũng rốt cuộc đem chính mình lực chú ý phóng tới tế đàn mặt trên. Lúc này khoảng cách vừa rồi có người kêu lên thạch quan ở động cũng mới qua năm tức thời gian. Theo thạch quan một chút một chút bị đẩy ra, sau đó mọi người liền nhìn đến một đôi bạch ngọc giống nhau dưới ánh mặt trời lộ ra doanh doanh lưu quang xương tay lộ ra tới. Mà cũng mọi người ở đây nhìn đến đôi tay kia cốt đồng thời tảng lớn tảng lớn mây đen trong nháy mắt chợt một ủng mà đến đem toàn bộ Xuân về huyển bao phủ ở trong đó. Cái này cũng chưa tính, Xuân về huyển bên ngoài còn có rất nhiều mây đen lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hướng bên này hội tụ lại đây. Chỉ là một lát sau Xuân về huyển bên trong đen nghìn nghịt mây đen dày nặng làm rời xa mọi người diệp liên liên bọn người cho rằng chính mình phải bị mây đen áp chết ảo giác. Văn giác một đám sấm rền thanh ở mây đen gian không ngừng vang lên. Khi thì lập lòe ra ngân quang xem nhân tâm tình thế cấp bách táo. Diệp liên liên xem liền trên người thương cũng không thể chú ý thượng, nàng đứng lên, đầu hướng phía sau tường vây nhìn lại, ta xuất trận pháp nhìn xem không gian trận pháp tiêu không biến mất, nếu là biến mất, chúng ta chạy nhanh đi. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Nguyễn Minh Nguyệt cũng đồng ý Diệp liên liên tính toán, bọn họ nơi này khoảng cách giản tế cũng bất quá hai dặm nhiều điểm lộ, mà trước mắt càng ngày càng nhiều mây đen hướng bên này hội tụ Không khí lại xa so với phía trước bọn họ trải qua thiên lôi kiếp khi tới áp lực vô số lần. Trên đỉnh đầu trống không mây đen ấp ủ thiên lôi thời gian càng thêm dài hơn. Loại tình huống này chẳng sợ nàng không có trải qua quá cũng ở một ít ngọc giản nhìn đến quá. Đây là muốn hàng rất lớn thực thiên lôi kiếp. Dự triệu. Nàng thậm chí suy nghĩ trước mắt tình cảnh chờ một chút rơi xuống mới có thể là cửu cửu thiên lôi kiếp. Diệp Liên Liên đem trận pháp giao cho Diệp Hoài khống chế. Nàng cùng Nguyễn Minh Nguyệt liền ra trận pháp Hai người mới xuất trận pháp liền nhận thấy được có ba đạo trở lên ánh mắt hướng về các nàng nơi phương hướng đầu lại đây. Không rảnh đi lý những cái đó ánh mắt, hai người đứng ở tường vây bên đánh ra lưỡng đạo cũng không có cái gì lực công kích thủy cầu thuật, hai cái thủy cầu nghiêng nghiêng hướng về trên tường vây đầu tạm qua đi, thủy cầu dán tường vây lật qua nửa cái cầu thân, chỉ nghe bính một tiếng, nó bị một đạo trong suốt kết giới sở ngăn trở. Dầm, hai cái thủy cầu bạo phá. Vẫn là không được. Diệp Liên Liên cả người nóng nảy ba kéo vài cái tóc Thế đàn khoảng cách chúng ta nơi này cũng không tính xa, mà xem đỉnh đầu kia hậu đều có thể áp người chết mây đen là có thể nhìn ra lúc này đầy thiên lôi kiếp tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy ôn nhu. Mặc dù là có không gian trận pháp cách ly hai bên, ta cũng sợ cái này không gian trận pháp thừa nhận không được thiên lôi sở mang đến cường đại công kích do đó không gian trận pháp rách nát, đến lúc đó chúng ta thành thiên lôi dưới. Pháo hôi vậy thảm. Nguyễn Minh Nguyệt Đầu cũng lớn, Xuân Thần trong cung điện mặt không gian trận pháp quá mức cực cao. Nàng hoàn toàn không thể dựa vào tự thân ở trận pháp thượng tạo nghệ đi tìm mắt trận. Thật lại không được, ta đây liền diệp liên liên nói tới đây đột nhiên đột nhiên ý bật, nàng đầu đột nhiên vừa chuyển, vừa lúc bắt được đến vẫn luôn ở nghe lén các nàng nói chuyện kia năm người, cùng với sau lại đến phương Tĩnh Hà bảy người. Nàng nhíu môi, kéo Nguyễn Minh Nguyệt tay liền đi vào phòng ngự trận pháp nội. Vẫn luôn ngồi xổm xuân về huyện nhập khẩu năm người tính cả vốn chính là nhìn Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người ra trận Pháp lúc sau mới đi theo xuất trận Phương Tĩnh Hà nhìn đến Diệp Liên Liên nói đến một nửa không nói xong xuôi hạ trong lòng mất mát vô cùng. Phương Tĩnh Hà càng là tự mình phỉ nổ, têu ngươi xuất trận, tiêu ngươi xuất trận, ngươi không ra trận còn không phải làm theo có thể nghe được các nàng hai đối thoại, hiện tại hảo đi, nhân ra nửa cái tự đều không nói. Diệp Liên Liên mới mặc kệ bên ngoài những người đó tâm tình là thế nào. Hai người một lần nữa trở lại phòng ngự trận pháp nội, Diệp Liên Liên liền truyền âm cấp mọi người không gian trận pháp như cũ còn ở biến mất. Người phía trước cùng ta nói đến một nửa nói là cái gì? Nguyễn Minh Nguyệt truyền âm hỏi. Diệp Liên Liên nói, cũng không gì, ta chính là tưởng nói thật lại trốn không được, ta đem một trời một vực đỉnh thả ra, chúng ta 17 người toàn bộ trốn vào một trời một vực đỉnh bên trong đi. Này có thể được không? Diêu tinh thanh âm vang lên. Diệp Liên Liên núm bay, ta không biết. Bất quá một trời một vực đỉnh như thế nào cũng là kiện thiên thần dùng quá đã đỉnh, chất lượng nhất định là có bảo đảm, lại nói thực sự có thiên lôi rơi xuống chúng ta nơi này kia cũng là lan đến, uy lực định sẽ không so rơi xuống khi như vậy đại, ta phỏng đoán một trời một vực đỉnh là có thể kháng xuống dưới. Gian tế trên không, thạch quan thượng, bạch ngọc xương tay để ở khai tam chỉ khoan quan đắp lên, theo quan cái bị một chút đẩy ra phát ra cọ sát thanh, thạch quan trên không mây đen đột nhiên quay lên, dần dần hình thành một cái lốc xoáy. lốc xoáy trung tâm rậm rạp vô số thật nhỏ lôi điện thoáng hiện phát ra từ từ và chạm thanh chư bỏ chạy đến tường vây bên cạnh diệp liên liên chờ 30 người bên ngoài dư lại 50 tới danh kim đan lấy cái tu sĩ cấp cao đều là ở trong lòng bồn trồn kia chỉ lấy pháp khí tay càng là khẩn ba phần phanh quan cái bị sốc đến tế đàn mặt trên thanh âm ngay sau đó cặp kia bạch ngọc xương tay phân biệt nắm chặt hai sườn thạch quan phách nương lực một chống cùng nhau tức khắc mọi người liền thấy được nằm ở thạch quan đó là người nào 258, ngàn năm một ván, con trăng rằm nha mi, thủy nhuận mai con mắt, tròn tròn bánh bao mặt, thấy thế nào đều là một cái phi thường thảo hỉ tiểu cô nương. Chỉ là nàng xuất hiện thật sự quá mức quỷ dị. Từ thân hình đi lên xem nàng cũng liền cùng đại tràng cái đầu nhất lùn diệp liên liên không sai biệt lắm bộ dáng, nàng như vậy ngồi ở thạch quan hơn phân nửa cái thân thể đều bị thạch quan che đậy. Này đó vẫn là tiếp theo. Chủ yếu ở cùng trên người nàng ăn mặc kia kiện như nước phi thủy tựa bố phi bố lại có chất lỏng giống nhau đồ vật đang không ngừng lưu động xiêm y cùng nàng kia tiểu thân thể phi thường không hợp thân. Tổng cho người ta một loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo ảo giác, hơn nữa liền ở phía trước nàng đem quăn cái sốc lạc khoảnh khắc, quăn cái mặt ngoài kia một tầng màu đỏ lưu động chất lỏng không thấy, quăn cái khôi phục thành nó vốn có nhan sắc. Mọi người lại lần nữa yên lặng ở thiếu nữ ăn mặc xiêm y dị thượng đánh giá trong chốc lát. Sau một lúc lâu bọn họ mới xác định trên người nàng sở xuyên siêm y chính là quan cái mặt ngoài kia một tầng đỏ tươi. Thiếu nữ trên đỉnh đầu không từ mây đen hình thành lốc xoáy còn ở dần dần mở rộng, chỉ là nàng trên mặt không có một kia hoàng sợ, ngược lại có cái kia nhàn tình đánh giá khởi bị không gian trận pháp cách khởi mọi người tới. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình toàn thân dường như bị thứ gì nhìn quét kiêm sờ soạn cái biến, chính mình không còn có một chút, chỉ lần này, mọi người một cái run run cơ bắp căng chặt như lâm đại địch. Thạch quan bên trong thiếu nữ nhẹ a ra tiếng, nhưng theo sau nàng ánh mắt bị nơi xa những cái đó tu sĩ bên chân hộp ngọc cấp hấp dẫn ở. Trên má hai bên khỏe miệng đại biên độ thượng ngưỡng, thiếu nữ mi mắt con con cười hảo không đáng yêu, chỉ là nàng kế tiếp nói liền không như vậy nhẹ nhàng, thậm chí cho người ta cảm giác là khủng bố. Nàng nói, các ngươi chỉ cho rằng chỉ cần không đi nhặt những cái đó bảo vật các ngươi liền sẽ không đưa tới thiên lôi sao. Nàng lắc lắc đầu, hai tấn tóc dài nhân đầu chuyển động lắc qua lắc lại, lệ nàng thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nàng nói, ở này đó chăng có thiên tài địa bảo hộp ngọc rơi xuống khi, chỉ cần cùng các ngươi tiếp xúc quá, chẳng sợ sở tiếp xúc đến chỉ là các ngươi trên người sở xuyên xiêm y thiên lôi kiếp cũng sẽ nhận định các ngươi, trừ phi các ngươi giống kia mấy tiểu tử kia giống nhau chạy nhanh, tránh ở trận pháp bên trong cùng hộp ngọc một chút cũng không có tiếp xúc đến. Nói tới đây thiếu nữ dừng một chút, sau đó mọi người liền nhìn đến trên mặt nàng tươi cười càng thêm lớn lên, nhìn đến cái kia tươi cười mọi người không khỏi ở trong lòng lộ bột một chút. Phảng phất chỉ cần thiếu nữ lại mở miệng, lúc sau nói tuyệt đối không phải là cái gì lời hay. À, ta đã quên nói cho các ngươi, xuân thần trong cung điện mặt đồ vật, bao gồm mấy năm nay ngã xuống ở ta xuân thần cung điện tu sĩ đồ vật, chỉ cần bị lúc sau tiến vào nơi này tồn tại tu sĩ đoạt được làm trao đổi hắn cần thiết thay ta chặn lại một bộ phận thiên lôi, cho nên a nếu ta là các ngươi nói vẫn là đem trên mặt đất này những thiên tài địa bảo nhặt lên tới thu vào chính mình không gian vật phẩm bên trong. Mọi người nghe được này, tức khắc tạc. Thiếu nữ nói tuy rằng đoạn nhưng là trong đó tin tức lại phi thường nhiều. Liền giống như nàng theo như lời chỉ cần có tu sĩ tiến vào Xuân Thần Cung Điện từ giữa mang đi giống nhau có Xuân Thần Cung Điện đánh dấu đồ vật bọn họ cũng đã bị theo dõi. Như vậy Xuân Thần Cung Điện là khi nào liền tồn tại ở tu chân giới? 1.300 năm trước 1.300 năm trước Xuân Thần Cung Điện cũng đã kiến ở nơi đó thẳng đến Xuân Thần độ kiếp thành công phi thăng linh giới lúc sau cái này nguyên bản là Xuân Thần sở tu luyện nơi mới đối ngoại mở ra. Cung tu chân giới tu sĩ tiến vào thám hiểm, ấn xuân thần cung điện mỗi cách 20 năm mở ra một lần tới tính nói, khi đến đến nay xuân thần cung điện đã mở ra 50 tới thứ. Mỗi một lần xuân thần cung điện mở ra sẽ có không ít tu sĩ dũng mãnh bảo, liền tính không thể mỗi một cái tu sĩ đều có thể có điều thu hoạch ra xuân thần cung điện, nhưng là ấn số ít tới tính, như thế nào cũng nên có một phần ba tu sĩ có thể từ giữa thu hoạch một ít đồ vật. như vậy này một phần ba tu sĩ lại nhiều 50 lần nhân số đâu đó là cái cái gì khái niệm. Cái kia số lượng ở đây không ai nguyện ý suy nghĩ, tưởng tượng đến Xuân Thần Cung Điện bên ngoài còn có một đám người bồi bọn họ kháng thiên lôi kiếp. Giờ phút này mọi người nội tâm đều ở bồn trồn, nếu không tính nàng đối mọi người xử này đó âm mưu quỷ kế nói, nàng một người liền phải cửu cửu thiên lôi kiếp không giả. Nhưng cái kia cửu cửu thiên lôi kiếp liền tuyệt đối sẽ không ôn nhu, kia uy lực ở bọn họ nghĩ đến là đủ để diệt sát giàn tế ngồi ở thạch quan tên kia thiếu nữ. Chỉ là thiếu nữ đầu góc cũng tại tuyến. nghĩ tới để cho người khác thế nàng chia sẻ thiên lôi kiếp như vậy phương pháp người rốt cuộc là người phương nào chúng ta cùng ngươi không oán không thủ ngươi vì sao phải hại chúng ta một người kim đan hậu kỳ lão giả đầy mặt phẫn nộ nói ta nhưng không có hại các ngươi nha thiếu nữ lúc này động lên nàng chậm rãi đứng dậy ta chính là cùng các ngươi làm giao dịch nha tên kia kim đan hậu kỳ lão giả giờ phút này toàn bộ lực chú ý ở thiếu nữ chống thạch quan đứng lên đôi tay kia thượng đôi tay kia không Phải nói nàng hai điều cánh tay thủ đoạn trở lên là có máu có thịt cùng thường nhân vô dị cánh tay, chính là nàng kia hai tay không có huyết, không có thịt càng thêm không có kinh mạch chính là bọn họ phía trước sở thấy được cặp kia bạch ngọc xương tay. Mắt nhìn kim đan lão giả không dùng được, lại một người nguyên anh sơ kỳ nữ tu ngự khí bất thiện hỏi, chúng ta khi nào cùng ngươi làm giao dịch. Thiếu nữ cánh tay phải khẽ nâng, kia chỉ chỉ còn lại có xương cốt thật chỉ một lóng tay bọn họ bên cạnh những cái đó mọi người không có nhặt lên hộp ngọc nói. các ngươi cho rằng ta đổ vật có thể như vậy hảo nhạt sao thiếu nữ nói một chút lạc hai bên không khí có vẻ phi thường không tốt phảng phất ngay sau đó liền sẽ chạm vào là nổ ngay trận một đạo thanh thúy bên trong mang theo kích động thiếu nữ thanh âm vang lên hấp dẫn mọi người lực chú ý giao thanh lao tổ ngươi là giao thanh láo tổ sao đứng ở thạch quan bên trong thiếu nữ cũng là bị này nói xưng hô cấp sửng sốt một chút nhưng qua đi nàng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống cái kia kêu, kêu nàng giao thanh láo tổ thiếu nữ trên người thiếu nữ cảm thán một tiếng nói Không nghĩ tới ngàn năm qua đi còn sẽ có người nhớ rõ giao thanh hai chữ. Xích nghe thường ở kêu ra tên này khi trong lòng là không đế, chính là tưởng tượng đến thạch quan nội thiếu nữ đã ở xuân thần cung điện nội đãi ngàn năm, không biết như thế nào một cổ phảng phất chính mình đã chịu thật sâu lừa gạt ngọn lửa thúc đẩy nàng miệng đem nó nói ra. Lời nói xuất khẩu sau xích nghe thường cả người liền thấp hỏng, không vì cái gì, nàng liền sợ chính mình trong lòng suy nghĩ cái kia đáp án sẽ trở thành sự thật. Cho nên đương đứng ở thạch quan thiếu nữ tầm mắt cùng chính mình ánh mắt chạm vào nhau, nàng là ôm chờ mong ánh mắt hy vọng đối phương có không nhận nàng là giao thanh cái này thân phận. Nhưng mà sự thật lệnh nàng thất vọng rồi, thiếu nữ thừa nhận chính mình chính là giao quang. Mà nhưng vào lúc này, mọi người mượn từ xích nghe thường kia một cái giao thanh lao tổ xưng hâu ngược lại suy đoán tới rồi thiếu nữ thân phận. Xuân thần, nàng thế nhưng là xuân thần bản nhân. Chính là này không đúng à, Ngọc Lâm xuân sớm tại ngàn năm trước phi thăng linh giới đi à Nàng lại sao có thể còn sẽ ở lục mang giới Trừ phi, trừ phi năm đó nàng cũng không có kháng hạ thiên đạo sở dáng xuống mươi 81 đạo thiên lôi Vậy ngươi nói cho ta, thiên lôi dưới nàng lại như thế nào sống sót Giao thanh tên này là năm đó Ngọc Lâm Xuân thành công tiến giai kim đan lúc sau nàng sư tôn thế nàng khởi nói danh Mà ở chàng tiến vào xuân thần cung điện tới thám hiểm tu sĩ lại sao có thể một chút cũng không biết Ngọc Lâm Xuân sự tích Một đám người nhân Ngọc Lâm Xuân không có thể phi thăng linh giới tin tức này cấp làm cho nổ tung trảo Ngọc Lâm Xuân thấy mọi người sắc mặt đều không đẹp, nàng an ủi đối bọn họ nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng ở thiên lôi vì lực các ngươi có thể hay không kháng quá vấn đề này. Một ngàn năm trước ta cũng không có kháng hạ thiên đạo sở cấp với ta kia 9981 đạo thiên lôi, ở 75 đạo thiên lôi rơi xuống khi ta thân thể bị hủy chỉ còn lại có nguyên thần, ta tự biết độ kiếp vô vọng liền trốn vào sớm đã chuẩn bị thạch quan bên trong. Không đúng, trong điển các truyền điển thượng chính là dành mạch nhớ kỹ Ngọc Lâm Xuân là 81 đạo thiên lôi kiếp toàn bộ xuống. Ngọc Lâm Xuân lời nói còn chưa nói xong đã bị người đánh gãy. Không tồi, khi đó ta tuy thân thể bị hủy nhưng là nguyên thần còn ở, thiên lôi kiếp liền còn sẽ rơi xuống, thẳng đến ta nguyên thần không phải hồi phi yên diệt liền tiếp được kia cuối cùng lục đạo thiên lôi từ đây phi thăng linh giới. Nói tới đây Ngọc Lâm Xuân dường như vì làm mọi người thấy rõ ràng giống nhau tại chỗ xoay một vòng tròn, sau đó nàng tiếp tục nói, nhưng mà khi đó chỉ còn lại có nguyên thần, hơn nữa nguyên thần còn phi thường suy yếu ta lại sao có thể tiếp thừa hạ lục đạo thiên lôi. Ta nguyên thần liền tránh ở này thạch quan nội, cuối cùng lục đạo thiên lôi chúng nó đánh chính là ta thật vất vả gom đủ tài liệu luyện chế mà thành khôi, lội à, nhưng cái đó con rối phân thân mỗi một cái đều có ta chín thành. Thu vi, thiên đạo sẽ nhận sai cũng là tình có như duyên. Hảo trở lại chuyện chính, ta phía trước muốn biểu đạt chỉ có một ý tứ, các ngươi tuy rằng thay ta chia sẻ tiếp theo bộ phận thiên lôi, nhưng là chủ lực thiên lôi như cũ ở ta nơi này, cũng cần thiết ở ta nơi này. Có ý tứ gì? bởi vì a ta phải dùng thiên lôi rèn luyện tan này tân dung hợp ra tới thân thể a ngọc lâm xuân tâm tình thực tốt nói một chút cũng không có dấu dếm ý tứ theo sau nàng hỏi lại mọi người một vấn đề các ngươi cũng biết vì cái gì mỗi một cái tiến vào xuân thần cung điện phía trước sẽ có lấy một giọt máu tươi đổi một quả xuân thần lệnh. những cái đó huyết lại đến nơi đó đi sao ngọc lâm xuân lời này vừa ra ánh mắt mọi người theo bản năng chuyển tới trên người nàng kia kiện xiêm y ghẻ mặt trên ngọc lâm xuân cười tủm tỉm mà hào phóng thừa nhận nói Các ngươi tưởng không tồi, ta lấy các ngươi huyết cho ta chính mình đúc một cái vật chứa. Mọi người vừa mới bừng tỉnh, nay Xuân thần cung điện căn bản chính là Ngọc Lâm Xuân chính mình cấp tu chân giới mọi người thiết hạ một cái bộ, này mục đích chính là trọng sinh. Nay đầu mọi người nhân Ngọc Lâm Xuân hoa hơn một ngàn năm thời gian cấp mọi người hạ bộ mà tâm tình phi thường không tốt, kia một bên tránh ở phòng ngự trận bên trong diệp liên liên giờ phút này sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nàng kéo dài quá một khuôn mặt, khóc không ra nước mắt nói, các bằng hữu. Xem ra chúng ta cũng đều đừng trốn rồi, thừa bây giờ còn có thời gian mọi người đều đem trên người có thể sử dụng tới chấn thiên lôi mau chỉnh lý chỉnh lý, miễn cho trong chốc lát thiên lôi tới luôn cuống tay chân. Kỳ thật đều không cần Diệp Liên Liên nói những người khác đã sôi nổi phiên khởi chính mình chữa vật vật phẩm, tưởng tượng đến phía trước bọn họ còn tại nội tâm kích động bạch hái như vậy nhiều cao giai linh dược, hiện tại hảo, rất hố đi, chủ nợ ra tới mạnh mẽ làm cho bọn họ trả nợ tới. Diệp Liên Liên ở đem A Phượng Tiểu Ngư ném vào không gian vòng tay bên trong sau trực tiếp đem toàn bộ túi chữ vật đồ vật đều đổ ra tới, đem những cái đó sinh hoạt thượng đồ vật cùng với nàng hiện tại không dùng được đồ vật trước tạm thời toàn bộ thu được nhận chữ vật sau đó nàng lại đem trên người sở hữu đùa chú cất vào không ra tới túi chữ vật bên trong, theo sau nàng nghĩ nghĩ, đem một trời một vực đỉnh, cửu Long Đỉnh cũng thả đi vào, lại đến nàng đem kia chỉ năm đó ở Tiểu Ngọc Tiên Cung. Trung trí mặc năm cái đều không có tóc Phật tu chết sống tác lại đây đổi cái khác cao dài linh khí kim phượng hàm châu thoa đem ra. Diệp liên liên nhìn trong tay này chỉ đều qua 8 năm nàng cũng chưa lấy ra tới hướng trên đầu mang quá một lần kim thoa. Cho dù là hiện tại xem ra nàng đều ngại tục khí, nhưng là ở mạng nhỏ trước mặt, kim phượng hàm châu thoa tục không tục khí liền có vẻ không như vậy quan trọng. Lập tức, nàng đem ngựa đuôi biện một hủy đi, chắc một cái đạo sĩ búi tóc, cầm lấy kim phượng hàm châu thoa hướng trên đầu búi tóc thượng cắm xuống Theo sau nàng lại kiểm tra rồi một chút bị nàng mặc ở bên trong thiên. Huyến sao y yề. cuối cùng nàng mới thật dài thở ra một hơi, mặc kệ thế nào, đối mặt kế tiếp không biết uy lực như thế nào thiên lôi, nàng đã đem chính mình toàn bộ thân ra toàn chuẩn bị, nếu là như thế như cũ không có căng qua thiên lôi kiếp, kia này liền nàng mệnh. Cùng lúc đó đồng dạng nghĩ như thế nào ở thiên lôi dưới giữ được tánh mạng còn có cách tính hà chờ tám người, phía trước trước hết muốn chạy năm cái tu sĩ liền có vẻ điên cuồng, không. có lẽ đem bọn họ xưng là tử vong trước dễ rủa càng vì chuẩn xác một chút nhưng mà giờ phút này diệp liên liên cùng phương tĩnh hà hai đội người cũng chưa cái kia không đi để ý tới kia năm người hai đội người đều thu hồi trận pháp hai đội người đánh một cái đối mặt theo sau mọi người toàn bộ tản ra hướng về chống trải địa phương chạy cùng lúc đó ngọc lâm xuân đầu hơi ngưỡng ánh mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái kia lốc xoáy lẩm bẩm nói tới